chương hai hồng tụ thêm hương Chờ tấn dung cùng đường mật ngồi ổn sau tần ấn giá xe ngựa rời đi xuân giang trấn hướng tới phủ thành xuất phát nay vẫn là đường mật xuyên qua lại đây sau lần đầu tiên rời đi xuân giang trấn khó tránh khỏi có chút kích động mới đầu nàng có thể khắp nơi nhìn xung quanh nhưng ở xe bỏ chạy non nửa thiên hậu nàng trong lòng kích động liền dần dần bị tiêu mà không có lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là băng tuyết trắng xóa một mảnh xem nhiều đôi mắt đau nàng không tự chủ được mà nhắm mắt lại Dựa vào Tần Dung trên người ngủ gà ngủ gật. Tần Dung một tay ôm lấy nàng, giúp nàng đem khăn quàng cổ hướng lên trên lôi kéo, che khuất nàng lỗ thai. Tần ấn nguyên bản còn ở cùng Tần Dung nói chuyện thiếm, nhìn đến đường mật ngủ sau, hai người liền không hẹn mà cùng mà thu thanh. Trên đường bọn họ ở một cái băng bên hồ biên dừng lại. Đường mật bị Tần Dung đánh thức, nàng mở mắt ra liền nhìn đến trước mặt có cái sáng lấp lánh băng hồ, không khỏi trước mắt sáng ngời, này hồ thật xinh đẹp à. Tàn lưu buồn ngủ đảo qua mà quang Nàng lon ton mà nhảy xuống xe bò, chạy đến băng bên hồ biên, tò mò mà đông nhìn xem tây nhìn sang, còn thử dùng chân đi dâm dẫm mặt hồ. ân hồ nước bị đông lạnh đến phi thường rắn chắc, dẫm lên đi thực vững vàng. Chỉ tiếc không có trượt băng dày, băng không nàng còn có thể trượt băng chơi. Tần Dung cùng Tần Ấn đều mang theo lương khô, ba người chắp và ăn một đốn, bổ sung hảo thể lực, thuận tiện đi thả nước động, sau đó tiếp tục lên đường. Vì có thể mau chóng đuổi tới thanh sân phủ, xe bò kế tiếp không có lại dừng lại. mãi cho đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới bọn họ lúc này mới chạy tới thanh sơn phủ may mắn thanh sơn phủ không có cấm đi lại ban đêm nếu không bọn họ ban đêm căn bản vào không được thành lúc này trong thành đã là đêm khuya tĩnh lặng trên đường trống rỗng trừ bỏ ngẫu nhiên đi ngang qua gõ ngõ cầm canh người còn có tuần tra nha dịch cơ hội nhìn không tới những người khác tuần tra nha dịch nhìn đến bọn họ ba cái người xứ khác nửa đêm còn ở trong thành loạn chuyển liền đưa bọn họ ba người gọi lại để ra nghi vấn Thân dung lấy ra công văn Cho thấy chính mình đồng sinh thân phận Vị này chính là nương tử của ta Đó là ta đường huynh Bọn họ là bồi ta tới tham gia phụ khảo Chúng ta mới từ Xuân Giang trấn chạy tới Còn không có tìm được đặt chân địa phương Nha dịch xác định ba người thân phận không có vấn đề Thần xác hòa hoán rất nhiều Hiện tại đêm đã khuya Trong thành đại bộ phận khách điếm đều đã đóng cửa Các ngươi rất khó tìm đến rừng chân địa phương Thần Dung đội nói Kia có hay không cung người tá túc dân ra Như thế có Các ngươi đi theo ta Đà tạ Cái kia nha dịch cùng đồng bạn chào hỏi, theo sau liền mang theo tần dung ba người đi phụ cận tìm cái dân ra, chủ hộ biết được tần dung ba người là muốn tới tá túc, đối phương lại có đồng sinh thân phận, chủ hộ lập tức mở cửa đem người ứng vào nhà. Sự tình làm thỏa đằng sau, nha dịch không có ở lâu, xoay người liền đi rồi. Tần dung ba người chấp vá ở dân ra ở một đêm, hơn nữa chi trả 30 văn tá túc phí. Này giá cả nhưng không thấp, nhưng bởi vì là ban đêm lâm thời tìm địa phương, hơn nữa nơi này là phụ thành. Tiêu phí vốn dĩ liền không thấp, tần ấn tuy rằng có chút thì đau, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì. Ngay kế sáng sớm, ba người liền rời đi dân ra, đi trong thành xoay chuyển. Ngày mai chính là phủ khảo ngày, trong thành nhiều rất nhiều từ quanh thân các nơi tới rồi thí sinh, trên đường tùy ý có thể thấy được nho sinh trang điểm tuổi trẻ học sinh. Cũng chính bởi vì vậy, trong thành rất nhiều khách điếm đều đã trụ đầy. Tần dung ba người xoay non nửa thiên, rốt cuộc tìm được một gian còn có phòng chống khách điếm, hoàn cảnh cùng địa lý vị trí cũng không tồi. Duy nhất không tốt lắm địa phương chính là giá lực quý. Nhưng đường mật không đệ bụng Thật vất vả ra tới một chuyến, khẳng định không thể ủy khuất chính mình. Nói nữa, trong nhà sinh ý càng làm càng tốt, thu vào cũng là kế tiếp bỏ lên. Bọn họ không cần thiết lại giống như trước kia như vậy quá đến chân tay co cóng. Đường mật đặc biệt hảo sảng mà nói, cho chúng ta tam gian phòng cho khách. Bên cạnh tần ấn lập tức hỏi, vì cái gì là tam gian phòng cho khách? ngươi cùng tam lang là phu thê, chẳng lẽ còn muốn phân phòng ngủ? Tiểu nhị nghe được lời này, ánh mắt tức khắc cũng trở nên quái dị lên. Phu thê còn muốn phân phòng ngủ a? Xem ra này vợ chồng son cảm tình không sao hảo sao? Đường mật xấu hổ mà khu hạ, ngày mai là phủ khảo nhật tử, tam lang một người trụ một gian phòng, càng có thể an tâm phụ lục sao? Tần ấn lập tức hiểu rõ, nguyên lai là như thế này a. Lúc này Tần Dung rốt cuộc mở miệng, hai gian phòng là được, ta cùng Nương Tử trụ một gian phòng, có nàng tại bên người, ta càng có thể an tâm phụ lục. Đường mật. Tân ấn ái mội mà nở nụ cười, ta biết đến, thư thượng xưng cái này kêu hồng tụ thêm hương. Mắt thấy tiểu nhị cũng đi theo lộ ra bớn cận tươi cười, đường mật thẹn quá thành giận, tức giận mà trừng mắt nhìn tần Dung liếc mắt một cái, nhưng ngại với bên người còn có người ngoài nhìn, nàng lại không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tần Dung đem tam gian cải cách nhà ở thành hai gian phòng. Tiểu nhị đưa bọn họ lanh đến từng người phòng cho khách. Mới vừa vừa vào cửa, đường mật liền trừng mắt tần Dung nói, ngươi vừa rồi làm gì hủy đi ta đài tân dung mỉm cười nhìn nàng cảm thấy nàng tức giận bộ dáng rất thú vị ta không có a ngươi còn rào biện vừa rồi ta đều nói muốn ba cái phòng ngươi làm gì thế nào cũng phải đổi thành hai cái phòng ta hai buổi tối sau ngủ chẳng lẽ ngươi muốn ngủ sàn nhà không thành nếu là nương tử cảm thấy ta không tốt tưởng phạt ta ngủ sàn nhà ta cũng là rất vui lòng đương mật nói bất quá hắn lại không có biện pháp đối với hắn kia trương ý cười hòa thuận vui vẻ khuôn mặt tuấn tu sinh khí cuối cùng chỉ phải xoay qua thân đi, không hề để ý đến hắn. Nàng đem trong bao quần áo mặt đồ vật lấy ra tới chỉnh lý thỏa đáng. Mới vừa thu thập xong phòng, Tân Ấn liền tới gõ cửa, gọi bọn hắn hai người đi xuống lầu ăn cơm trưa. Ba người vừa đến dưới lầu đại đường, liền gặp phải người quen. Tiêu Hồng Phi cùng hắn mội mọi sáng nay vừa đến Thanh Châu Phủ, nhưng Phủ Thành bên trong khách điếm phần lớn đã mang khách, hắn thác địa phương bằng hưu hỗ trợ, rốt cuộc tìm được nhà này còn có phòng chống khách điếm. Ai ngờ huynh muội hai người mới vừa cùng tiểu nhị muốn hai cái phòng cho khách, còn không có tới kịp lên lầu, liền ngoài ý muốn đụng phải cùng trường bạn tốt. Tu Ngọc, ngươi chừng nào thì tới. Thần Dung lại cười nói, chúng ta là tối hôm qua đến. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới cùng trường bạn tốt, Tiêu Hồng Phi Phi thường cao hứng, sớm biết rằng ngươi ở chỗ này, chúng ta vừa rồi liền không cần nơi nơi loạn chuyển, trực tiếp tới đến cậy nhờ ngươi là được. Ta dịu già rất trẻ, nhưng thu lưu không được ngươi. Nghe được lời này. Tiêu Hồng Phi lúc này mới chú ý tới Tần Dung bên người còn dính một nam một nữ, không khỏi hỏi, hai vị này là. Vị này chính là nương tử của ta mật nương, bên cạnh cái kia là ta đường huynh. Tiêu Hồng Phi sắc mặt tức khắc liền đổi đổi, hắn không nghĩ tới Tần Dung ra cửa khảo thí cư nhiên còn sẽ đem nhà mình tức phụ nhi cấp mang lên, sớm biết rằng nói như vậy, hắn liền không nên đem mội mội cấp mang ra tới. Nghĩ đến đây, Tiêu Hồng Phi không giấu vết mà chiều muội muội nhìn lại, thấy nàng lúc này chính túi đầu, rất là nhã nhặn lịch sự ô nhu. Nguyên bản hắn còn cảm thấy muội muội cùng Tần Dung Phi thường xứng đôi, hắn từng có ý tác hợp, đáng tiếc. Ai? Tiêu Hồng Phi âm thầm thở dài, trên mặt lại rất thông. Rong, nguyên lai like là Tu Ngọc Huynh Nương Tự A, Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, chưa kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, xin lỗi. Chương 218 cảm giác về sự ưu việt. Đường Mật biết hắn đây là lời khách sáo, nàng không có để ở trong lòng, hào phóng mà đáp lại. Mọi người đều là ngang hàng, không cần như thế khách khí. Các ngươi ăn cơm. Muốn hay không cùng chúng ta một bàn. Hảo A, chờ chúng ta đem hành lý phóng tới phòng cho khách, lập tức liền tới tìm các ngươi. Ân. Tiêu Hồng Phi mang theo muội muội lên lầu đi. Tần Dung ba người nhặt cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, không bao lâu, Tiêu Hồng Phi huynh muội liền xuống lầu tới. Đại nhân đến đông đủ sau, từng người điểm thích ăn đồ ăn. Tiêu Hồng Phi lôi kéo Tần Dung liêu lên, nội dung phần lớn quay chung quanh lần này phủ khảo tin tức, tỉ như ai ai năm nay nhất có hy vọng đoạt được phủ khảo đứng đầu bảng, lại tỉ như ai ai tóc trắng đều còn tới tham khảo. còn có ai ai với ai ai chi gian nháo bất hòa. Đường mật một bên ăn cơm một bên nghe, nghĩ thầm này nam nhân bắt quái lên, cùng nữ nhân so sánh với cũng không thua kém chút nào. Ngồi ở tiêu hồng phi bên cạnh tiêu thục nhi bỗng nhiên mở miệng, ta có thể kêu người mật nương sao. Đường mật lập tức cười nói, đương nhiên có thể. Ta kêu tiêu thục nhi, ngươi có thể kêu ta thục nhi, cũng có thể kêu ta nhị nương. Ân. Tiêu thục nhi tựa hồ cũng không biết nên như thế nào cùng người xa lạ đến gần, lúng ta lúng túng mà hàn huyền hai câu lúc sau. liền không biết nên như thế nào đi xuống nói tiếp. Thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, đường mật cười nói, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Ta. Tiêu Thục Nhi dừng một chút, do dự một lát mới vừa rồi tiếp theo đi xuống nói, ta muốn hỏi ngươi buổi chiều có thể hay không. Chúng ta thật vất vả tới một chuyến phủ thành, không bằng đi dạo cái phố đi. Đường mật quay đầu cùng Tần Dung đem chuyện này nói hạ, Tần Dung gật đầu nói, ngươi muốn đi liền đi, chơi đến vui vẻ điểm nhi. Vậy còn ngươi... Buổi chiều ta chuẩn bị ở trong phòng đọc sách, không nghĩ ra cửa. Nga, vậy ngươi hảo hảo xem thư, cũng đừng cho chính mình quá lớn áp lực, chờ ta trở lại cho ngươi mang ăn ngon. Thần Dung cong cong khỏe môi, hảo. Hai người ghé vào cùng nhau nhỏ giọng giao lưu, thoạt nhìn rất là thân mật, tiêu thục nhi nhìn thấy một màn này, ánh mắt càng thêm ảm đạm, nàng túi lâu xuống, nắm chính mình khăn tay, trong lòng rất là chua sót. Nhìn thấy mội mội dáng vẻ này, tiêu hồng phi thở dài, cảm tình loại chuyện này cưỡng cầu không tới a. Trước kia hắn còn tưởng rằng Tần Dung là bị bắt cùng huynh đệ cộng thê, chỉ cần cấp Tần Dung một cái cơ hội, Tần Dung khẳng định sẽ hưu thê lại cưới, rốt cuộc trên đời này không có cái nào nam nhân có thể thiệt tình thực lòng cùng nam nhân khác cùng chung một cái thế tử, chỉ là mặt mũi thượng liền không qua được. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Dung cùng đường mật chi gian cảm tình rất là thâm hậu, đặc biệt là ở Tần Dung xem đường mật thời điểm, trong ánh mắt cũng chỉ bao dung đường mật một người, tuyệt đối không thể lại cho phép những người khác chen chân. Tiêu Hồng Phi lần này cố ý mang muội muội tiến đến Phủ Thành tham khảo, là vì có thể làm muội muội giải sầu, trợ giúp nàng mau chóng quên Tần Dung, không thành tưởng không như mong muốn. Thế nhưng làm cho bọn họ ở chỗ này đụng phải Tần Dung. Hơn nữa Tần Dung bên người còn mang theo tức Phụ Nhi. Này quan hệ thật là càng ngày càng rối loạn. Tiêu Hồng Phi ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ, vùi đầu dùng nữa. Cơm nước xong sau, Tần Dung trở về phòng đi đọc sách, Tiêu Hồng Phi hẹn bằng hữu đi chơi. đường mật cùng tiêu thục nhi cùng đi đi dạo phố đường mật sợ tần ấn một người nhàm chán chuẩn bị đem hắn cũng cùng nhau kêu lên nhưng bị tần ấn uyển chuyển từ chối hắn một cái đại lão gia nhi nhóm cùng hai cái tiểu cô nương đi dạo phố tính sao hồi sự nói nữa nhân ra tiêu thục nhi vẫn là chưa xuất các đại khuê nữ hắn nếu là cùng quá khứ lời nói khẳng định sẽ thực không có phương tiện các người đi chơi của các người, không cần phải xen vào ta ta nếu là nhàm chán nói sẽ chính mình đi ra ngoài chơi đường mật Vậy ngươi trên người tiền đủ dùng sao? Không đủ nói đi tìm tam lang muốn. Ta đã biết, ngươi đi nhanh đi, đừng làm cho tiêu cô nương chờ lâu lắm. Đường mật lại dặn dò hắn vài câu, sau đó lại đi theo tiêu thục nhi cùng nhau rời đi khách điếm. Nữ hải tử đi dạo phố đơn giản chính là quần áo trang sức son phấn, các nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, phủ thành xa so xuân giang Trấn muốn phồn hoa rất nhiều, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, gọi người đáp ứng không xuể. Tiêu thục nhi cùng đường mật đầu tiên là đi một nhà tiệm may tử. Nơi này quần áo kiểu dáng so xuân giang chấn muốn nhiều, cũng càng thêm mới mẻ độc đáo, đương nhiên giá cả cũng càng quý. Nhưng tiêu thục nhi không đem chút tiền ấy để ở trong lòng. Nàng cha là huyện nha chủ bộ, đồng lộc tuy rằng không cao, nhưng trong lén lút nước luộc rất là phong phú. Lần này ra cửa phía trước, cha mẹ cố ý nhiều cho nàng một ít ngân lượng, vài món quần áo tiền mà thôi, đối nàng mà nói không đáng kể chút nào. Nàng đem thí tốt mấy bộ quần áo tất cả đều đóng gói mua đi, quay đầu nhìn đến đường mật hai tay trống trơn. không cấm nghi hoặc nói ngươi như thế nào không mua đường mật cười cười không thấy được đặc biệt thích này đó quần áo kiểu dáng tuy rằng mới mẹ độc đáo thực phù hợp đương thời trào lưu nhưng đường mật vẫn là càng thích tần vũ làm quần áo độc đáo mà lại thoải mái xa xo này đó quần áo muốn vừa người nhiều tiêu thục nhi lại cảm thấy nàng khẳng định là ở miễn cưỡng cười vui tần gia có bao nhiêu nghèo tiêu thục nhi cũng là biết đến lấy tần gia cảnh có thể miễn cưỡng thấu đủ tiền cung tần dung tiến đến phủ thành tham khảo đã là thực không dễ dàng Nơi nào còn có thể lấy đến ra tiền cấp đường mật đặt mua quần áo mới? Lại nhìn một cái đường mật trên người quần áo, đều là nửa cũ nửa mới, thủ công thượng tính có thể, nhưng nguyên liệu lại rất giống nhau. Nói vậy này đã là nàng có được tốt nhất quần áo đi. Nghĩ đến đây, tiêu thục nhi trong lòng ghen tuông tiêu tán rất nhiều, thay thế chính là đồng tình, cùng với một loại bí ẩn cảm giác về sự ưu việt. Mặc dù nàng có thể gả cho tần dung, nhưng thì tính sao? Cuối cùng còn không phải chỉ có thể đi theo một nhà già trẻ quá khổ nhật tử. Tiêu Thục Nhi ôn thanh nói, ngươi có phải hay không trên người không mang tiền. Không bằng ta mượn ngươi một ít đi, vừa lúc ta lần này ra cửa mang theo không ít tiền, đều là cha mẹ đưa cho ta, nói là nghèo ra phú lộ, ra cửa mặt khác đều có thể không mang theo, nhưng tuyệt đối không thể không mang theo tiền. Đương mật mỉm cười huyền cự, không cần, cảm ơn. Thấy nàng quật cường mà không chịu tiếp thu trợ giúp, Tiêu Thục Nhi rất là bất đắc dĩ, nữ hài tử hẳn là đối chính mình tốt một chút, ngươi liền tính gả cho người. Cũng muốn đem chính mình thu thập đến xinh xinh đẹp đẹp. Đường mật không lời gì để nói. Nàng cảm thấy chính mình bộ dáng này khá xinh đẹp a. Tiêu Thục Nhi xách theo đóng gói tốt quần áo mới, cùng đường mật cùng nhau rời đi tiệm may tử. Kế tiếp các nàng có liên tiếp đi dạo vài ra trang sức cửa hàng. Tiêu Thục Nhi mua không ít đồ vật, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, trái lại đường mật là cái gì cũng chưa mua, hai tay trống trơn. Nàng thấy Tiêu Thục Nhi mệt đến cái chán đều đổ mồ hôi, liền nói. Vừa rồi ngươi hẳn là làm trong tiệm tiểu nhị hỗ trợ đem đồ vật đưa đến khách điếm, như vậy ngươi có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Tiêu Thục Nhi không nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác, tức khắc rất là hối hận. Đường mặt xem nàng đáng thương, liền giúp nàng xách hai cái bao vây, ngươi nếu là không có khác muốn mua, chúng ta liền trở về đi. Chờ một chút, ta còn tưởng lại mua điểm son phấn. Vì thế hai người lại vào một nhà chuyên bán son phấn cửa hàng. Tiêu Thục Nhi mệt thật sự, vào cửa liền ngồi đến ghế dựa, chờ tiểu nhị đem son phấn đoan lại đây Nàng ngồi giống nhau giống nhau mà thí. Đường mật ngồi ở bên cạnh xem nàng thí, trong lòng không khỏi tự hỏi lên. Bồn văn là 2.000 tự một trường, ta càng 10 trường, tương đương với người khác 20 trường. Hôm nay cải xong 3 vạn chữ, nay đã là ta cực hạn. bồn manh không cần lại ghét bỏ ta anh anh anh cờ ác cờ. mười 219 không thấy thượng. Thời đại này phấn mặt thành phần rất là đơn giản, phần lớn là dùng đóa hoa phá đi hoặc là chứng nấu, chính chủ, mà thành, thoạt nhìn nhan sắc rất là tươi đẹp. Nghe lên còn có loại nhàn nhạt mùi hoa. Loại này phấn mặt coi như là thuần thiên nhiên, không có nhiều ít chất phụ da, đối làn da vô hại, nhưng không dễ bảo tồn, phóng lâu rồi dễ dàng biến chất. Mặt khác còn có một loại đắp ở trên mặt màu trắng son phấn, thứ này kỳ thật chính là bộ chỉ, dùng nhiều đối làn da trăm hại mà không một lợi. Nhưng tiêu thụ nhi lại thì đến mùi ngon, nàng trên mặt có một chút nhi không quá rõ ràng đảm đốm, mỗi lần ra cửa trước, nàng đều phải dùng son phấn đắp ở trên mặt, che lại những cái đó đảm đốm. Đồng thời còn có thể làm ra thị trở nên càng bạch Nay đồng thời cũng là đương thời một loại phi thường lưu hành hóa trang phương pháp Đại khải triều vô luận nam nữ Đều thực theo đuổi bạch diện Có chút cực đoan người Thậm chí sẽ đem chính mình mặt tô lên thật dày bột trì Thoạt nhìn trắng bệnh trắng bệnh Cho rằng bộ dáng này phi thường Mỹ Đương mặt hoàn toàn vô pháp thưởng thức loại này vặn vào Mỹ Nàng nhìn tiêu thục nhi đem những cái đó bột trì hướng trên mặt mạng Có tâm ngăn cản Rồi lại tìm không thấy thích hợp lý do. Muốn nàng mở miệng liền nói đây là bộ trì, là có độc. Tiêu Thục Nhi có thể tin. Tiêu Thục Nhi đối với trong gương chính mình tả hữu đoan trang, phi thường vừa lòng, nàng quay đầu nhìn thấy đường mật một bộ thất thần bộ dáng, cười hỏi, ngươi muốn hay không cũng thử xem xem. Nhà này son phấn cũng không tệ lắm. Đường mật vây vây tay, không cần. Làm nàng đem bột trì hướng trên mặt mạng, nàng nhưng không có như vậy đại dũng khí. Nàng đối son phấn không có hứng thú, nhưng thật ra đối Tiêu Thục Nhi trong tay gương rất cảm thấy hứng thú. Xuân Giang Trấn Trên cũng có gương bán, nhưng đều là gương đồng, chiếu người rất mơ hồ. Không giống tiêu thục nhi trong tay này mặt gương, nó cư nhiên là pha lê kính, kính mặt phi thường bóng loáng rõ ràng, chiếu đến người mảy may tất hiện. Đường mật nhịn không được hỏi, tiểu nhị, nhà ngươi này mặt gương bán sao? Tiểu nhị lập tức đáp, bán, hai lượng bạc một mặt. Ta muốn lớn một chút, tốt nhất có thể bãi ở bàn trang điểm thượng cái loại này gương. Có, ta đây liền đi cho ngài lấy. chỉ chốc lát sau tiểu nhị liền bưng tới một cái mang cái giá pha lê kính kính mặt so tiêu thục nhi trong tay gương muốn lớn hơn một vòng đường mật tiếp nhận tới nhìn nhìn cảm giác thực không tồi này gương bán thế nào ba lượng bạc đường mật suy nghĩ hạ ta muốn mua hai mặt giá cả có thể ưu đãi chút sao tiểu nhị thực khó xử cái này giá cả đã thực lợi ích thực tế không thể lại thấp như vậy đi hai mặt gương năm lượng bạc hành sao tiểu nhị nghiêm túc suy nghĩ hạ ngài đợi chút ta phải đi hỏi một chút trưởng quầy. Hành, ngươi đi hỏi đi. Tiểu nhị đi rồi không bao lâu, liền rất mau trở lại, nói là trưởng quầy đồng ý. Vì thế đường mật lấy 5 lượng bạc giá cả, mua hai mặt pha lê kính. Bên cạnh tiêu thục nhi đối nàng lau mắt mà nhìn, trên người của ngươi mang theo tiền đâu. Đường mật thực mạc danh, nào có người không mang theo tiền ra cửa đi dạo phố. Nói nữa ta cũng chưa nói quá chính mình trên người không có tiền A. Nhưng ngươi vừa rồi dọc theo đường đi cái gì cũng chưa mua. Ta cho rằng trên người của ngươi không có tiền. Ai biết nàng không chỉ có có tiền, lại còn có không ít, ra tay chính là năm lượng bạc, liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Đường mật bất đắc dĩ, vài thứ kia ta đều không thích, đương nhiên sẽ không đi mua. Tiêu Thục Nhi vẫn là cảm thấy vô pháp lý giải, nơi này chính là phụ thành, so xuân giang Trấn muốn phồn hoa nhiều, nơi này có như vậy nhiều thứ tốt, ngươi cư nhiên một kiện nhiều không thấy thượng. Đường mật lắc đầu, thật không thấy thượng. Tiêu Thục Nhi biểu tình tức khắc liền trở nên có chút khó coi, Đường Mật không thấy thượng đồ vật, nàng cư nhiên mua nhiều như vậy, này chẳng phải là có vẻ nàng thực không phẩm vị? Nàng không tin, nàng chính là chủ bộ nữ nhi, tầng này thân phận đặt ở Thanh Sơn phủ khả năng không tính cái gì, nhưng ở Xuân Giang chấn trên, nàng chính là danh xứng với thực Thiên Kim tiểu thư, như thế nào đều không thể liền cái Hương Giả thôn phụ đều so ra kém. Đường Mật hoàn toàn không biết Tiêu Thục Nhi nội tâm thế giới kịch liệt hoạt động, nàng thanh toán tiền sau, cầm bị đóng gói tốt pha lê kính. Ngươi còn muốn mua sao? Không mua nói liền đi thôi. Tiểu nhị đồng thời cũng tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía tiêu thục nhi. Vừa rồi nàng chính là đối này đó son phấn miệng đầy khen. Hiển nhiên là thực vừa lòng, hẳn là sẽ mua đi. Ai ngờ tiêu thục nhi lại như mày nói, này đó ta đều không thích. Nói xong nàng liền đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài. Bởi vì đi được quá nhanh, liền nàng mua những cái đó quần áo trang sức đều quên cầm. Đường mật vội vàng gọi lại nàng, ngươi đổ vật không cần lạp. Tiêu Thục Nhi không thể không lại dừng lại bước chân, xoay người trở về lấy đồ vật, vừa lúc nghe được tiểu nhị ở một cái khác tiểu nhị nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng không có tiền mua, còn trang cái gì đại tiểu thư? Tiêu Thục Nhi tức khắc liền nổi giận, ngươi nói ai không có tiền mua? Kia tiểu nhị cũng không giả, dù sao đối phương cũng không tính toán mua, hắn cũng không để bụng có thể hay không đắc tội đối phương, hắn treo lên dối trá tươi cười, ta lại chưa nói ngươi, ngươi gấp cái gì? Đảo có vẻ chính mình thực chột dạng. Ngươi! Với lúc mặt khác có khách nhân tiến vào mua đồ vật, tiểu nhị lập tức xoay người đi tiếp đón, khách quan bên trong thỉnh, ngài yêu cầu mua điểm cái gì. Ta cho ngài giới thiệu. Tiêu thục nhi bị lượng ở một bên, nàng cảm giác chính mình ra mặt như là bị người cấp lột xuống dưới, trong lòng khí cực. Nàng cảm giác được chung quanh tựa hồ có rất nhiều người đang xem chính mình, đồng thời còn đối nàng chỉ chỉ trò trò, như là mỗi người đều cảm thấy nàng chính là nghèo kết hủ lậu không có tiền. Đường mật nhẹ nhàng kéo hạ nàng ống tay háo, chúng ta trở về đi. Tiêu Thục Nhi một phen ném ra tay nàng, nổi giận đùng đùng mà quát, đều tại ngươi. Nói xong liền khóc lóc chạy đi rồi. Lưu lại vẻ mặt ngộng bức đường mật đứng ở tại chỗ. Nàng không rõ Tiêu Thục Nhi rốt cuộc là làm sao vậy, vừa rồi còn hảo hảo, sao đảo mắt liền trở mặt đâu. Tính, mặc kệ nàng, đi về trước lại nói. Đường mật đem Tiêu Thục Nhi đánh rơi trên mặt đất đồ vật toàn bộ sách lên tới, bởi vì đồ vật thật sự quá nhiều, nàng không thể không đem đồ vật ôm vào trong ngực. Bên cạnh tiểu nhị nhìn thấy nàng ôm nhiều như vậy đồ vật đi đường đều khó khăn, liền chủ động tiến lên đây dò hỏi, muốn hay không ta giúp ngài kêu cái tiệu phu lại đây. Đường mật vội vàng đồng ý tới, vậy phiền toái ngươi. Tiểu nhị thực mau liền từ phụ cận tìm tới một cái chuyên môn bang nhân đổi vận đồ vật tiệu phu, đường mật đem bao lớn bao nhỏ đồ vật toàn bộ phóng tới xe đẩy tay thượng, tiểu phu ở phía trước lôi kéo xe đẩy tay, đường mật ở bên cạnh chậm gì gì mà đi theo, thực sự nhẹ nhàng không ít. Trở lại khách điểm sau. đường mật thanh toán 5 văn tiền cấp tiệu phu tính làm lộ phí Tiệu phu thấy nàng đưa tiền sảng khoái trong lòng cao hứng còn chủ động giúp nàng đem đồ vật dọn lên lầu đường mật gọi tới tần ấn nàng trước đem kia hai mặt pha lê kính thả lại phòng sau đó cùng tần ấn cùng nhau đem dư lại đồ vật dọn đi tiêu thục nhi phòng chính là tiêu thục nhi không ở trong phòng ngay cả tiêu hồng phi cũng không ở rơi vào đường cùng đường mật cùng tần ấn chỉ phải tạm thời đem vài thứ kia dọn về chính mình phòng chuẩn bị chờ tiêu ra huynh muội trở về lúc sau lại đem mấy thứ này còn cho bọn hắn. Ai ngờ thẳng đến sát trời biến hắc, cũng không thấy tiêu gia huynh muội trở về. Đường mật có chút sốt ruột, đi tìm tần dung thương lượng chuyện này. bọn họ một ngày không trở về, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tần dung làm nàng đường nóng nội, buổi chiều ta nghe được hắn cùng hắn bằng hữu nói buổi tối muốn đi uống rượu, hẳn là muốn trễ chút mới có thể trở về. đến nỗi hắn muội muội đã trễ thế này, nàng một cái cô nương ra còn không có trở về, đích xác thực không thỏa đáng. Chương 220 ta đây đời này liền xong rồi. Tần Dung đem Đường Mật cùng Tần Ấn Lưu tại khách điếm, hắn căn cứ buổi chiều nghe được vụn vặt tin tức, ở trong thành một cái tiểu lầu bên trong tìm được rồi Tiêu Hồng Phi. Lúc này Tiêu Hồng Phi đang ở cùng các bằng hữu uống rượu, người đã uống đến say khướt, hắn nhìn đến Tần Dung tới, lập tức giữ chặt hắn, "Tu Ngọc tới a, mau ngồi xuống, chúng ta cùng nhau uống." Tần Dung đẩy ra hắn tay, trầm giọng nói, "Ngươi muội muội không thấy." Tiêu Hồng Phi không cho rằng thật ta mội mội không phải cùng ngươi tức phụ nhi đi dạo phố sao các nàng lúc này hẳn là đã hồi khách điếm ngươi đừng tới biên nói dối làm ta sợ ta sẽ không mắc mưu ta tức phụ nhi thật là hồi khách điếm nhưng ngươi mội mội không có trở về nghe vậy tiêu hồng phi biểu tình dừng một chút hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm tần dung nhìn một lát xác định đối phương không phải ở nói giỡn, mồ hôi lạnh tức khắc liền xuống dưới ngươi là nói thật thần dung như mày đều đến lúc này ta còn lừa ngươi làm chi ngươi chạy nhanh đi tìm người vạn nhất ngươi muội muội thực sự có cái không hay xảy ra, xem ngươi như thế nào hối hận. Tiêu Hồng Phi lập tức đứng lên, chiều các bằng hữu chắp tay, ta phải đi tìm ta muội muội, chư vị cáo tử. Hắn các bằng hữu đều còn rất giảng nghĩa khí, thấy thế đều sôi nổi đứng dậy. Chúng ta cũng đi hỗ trợ tìm người đi. Đúng vậy, phủ thành lớn như vậy, nhiều vài người tìm nói, cũng có thể càng mau chút. Tiêu Hồng Phi phi thường cảm động, lập tức làm cái thật sâu ấp, đa tạ các vị nguyện ý vươn viện thủ. Hôm nay này đốn rượu liền từ ta tới thành đi. Đều là bằng hữu, nói này đó khách khí lời nói làm cái gì? Chạy nhanh đi tìm người đi. Tiêu Hồng Phi trả tiền rượu sau, lập tức cùng đại gia cùng nhau rời đi tử lầu, ở trong thành khắp nơi tìm kiếm Tiêu Thục Nhi. Lúc này Đường Mật cùng Tần Ấn đang ở khách điếm mặt nhón chân mong chờ, tuy rằng Đường Mật đối Tiêu Thục Nhi cảm quan không tốt lắm, nhưng nàng vẫn chưa đã làm cái gì đại gian đại ác sự tình, Đường Mật hy vọng nàng đừng tao ngộ bất chắc. Hai người chờ mãi chờ mãi, Đồng nhiên tần ấn ánh mắt sáng lên, mau xem, là Tiêu Cô Nương. Đường mật theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được Tiêu Thục Nhi, hai người lập tức đứng lên, bước nhanh đi ra khách điếm, ở cửa gọi lại Tiêu Thục Nhi. Tiêu Cô Nương, ngươi đi đâu? Mọi người đều ở tìm ngươi, sợ ngươi ra ngoài ý muốn. Tiêu Thục Nhi hốc mắt hồng toàn bộ, vẻ mặt còn có chút hoảng sợ nhiên, nàng nhìn đến đường mật cùng tần ấn, lập tức liền khóc ra tới, ta rốt cuộc đã trở lại. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. xung quanh rất nhiều người đều sôi nổi vọng lại đây, ánh mắt khác nhau. Đường mật vội vàng giữ chặt tiêu thục nhi tay, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mau lên lầu đi thôi. Tiêu thục nhi lau sạch nước mắt, ơn. Đường mật quay đầu đối tần ấn nói, ngươi lưu lại nơi này, nếu là nhìn đến Tam Lang hoặc là tiêu công tử, liền nói cho bọn họ tiêu cô nương đã đã trở lại, làm cho bọn họ đừng lại khắp nơi tìm người. Hảo. Đường mật lôi kéo tiêu thục nhi lên lầu, đi tiêu thục nhi phòng cho khách. Ngay sau đó, kêu tiểu nhị bưng buồn nước gấm đi lên, cấp Tiêu Thục Nhi rửa mặt. Rửa mặt xong sau, Tiêu Thục Nhi cảm xúc thoáng ổn định chút. Đường Mật cho nàng đổ ly trà nóng, "Ngươi vừa rồi đi nơi nào?" Tiêu Thục Nhi ánh mắt lóe lóe, nhỏ giọng mà nói, "Ta cùng ngươi tách ra lúc sau, liền ở trong thành khắp nơi đi dạo." Trực giác nói cho Đường Mật, Tiêu Thục Nhi hẳn là không có nói thật. Nếu chỉ là đi dạo nói, ngươi như thế nào đến lúc này mới trở về? Hơn nữa mới vừa vào cửa liền khóc lên, như là bị rất lớn uy khuất. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài bị người khi dễ? Tiêu Thục Nhi thần sắc né tránh, không có, ta thật sự chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi, sự tình gì cũng chưa phát sinh. Kế tiếp vô luận đường mật như thế nào do hỏi, Tiêu Thục Nhi cũng không chịu nói thật. Đường mật lại không thể lời nói việc làm bức cung, chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ, nghĩ thầm người có thể bình an trở về liền rất hảo, mặt khác cũng đừng lại nghiên cứu kỹ. Ngươi đã đói bụng không đói bụng? Muốn hay không làm Tiểu nhị cho ngươi lộng điểm đồ ăn đi lên? Tiêu Thục Nhi sờ sờ bụng, sắc thật rất đói, nàng Tiểu Biên Độ gật gật đầu, rụt rè mà nói, vậy tùy tiện lộng hai cái Tiểu Thái đi. Đường mật lập tức làm Tiểu nhị đi phòng bếp bưng đồ ăn lại đây. Chờ Tiêu Thục Nhi ăn đến không sai biệt lắm, Tần Dung cùng Tiêu Hồng Phi rốt cuộc đã trở lại. Vẫn luôn canh giữ ở đại đường Tần Ấn thấy hai người trở về, lập tức đón nhận đi đem Tiêu Thục Nhi trở về sự tình nói cho bọn họ, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Hồng Phi lên lầu nhìn đến muội mọi bình yên vô sự. luôn mại hướng đường mật cùng Tần Dung nói lời cảm tạng. May mắn muội mội bình an không có việc gì, nếu không cha mẹ thế nào cũng phải chịu chết ta không thể. Tần Dung, nếu người đã trở về, vậy các ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi khảo thí đâu. Đúng đúng, ngươi cũng chạy nhanh trở về phòng đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai thấy. Tần Dung cùng đường mật trở lại trong phòng, nhìn đến trong phòng kia một đống lớn quần áo trang sức, đường mật bỗng nhiên nhớ tới, này đó đều là tiêu cô nương đồ vẩn. Chúng ta đến đem chúng nó còn cấp tiêu cô nương. Ngươi ở trong phòng đợi, ta đi còn cho nàng. Đồ vật quá nhiều, ngươi một cái lấy không được, ta bổi ngươi cùng đi. Tân Dung nghĩ thẩm chính mình một người nam nhân, ban đêm đi gõ cô nương ra cửa phòng, xác thật không tốt lắm, mang cá nhân đi có thể tị hiểm. Vì thế hắn gật đầu đồng ý, vậy cùng đi đi. Hai người bế lên những cái đó quần áo trang sức, đi ra phòng cho khách. Bọn họ mới vừa đi đến tiêu thục nhi phòng cửa, đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm. Lại bỗng nhiên nghe được bên trong truyền ra Tiêu Thục Nhi tiếng khóc. Thần Dung tay lập tức ngừng ở giữa không trung, không có gõ đi xuống. Đường mật dùng ánh mắt dò hỏi hắn, là chuyện như thế nào? Thần Dung lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Cách hơi mỏng vắn cửa, bọn họ nghe được trong phòng Tiêu Thục Nhi đang ở biên khóc biên nói, ca ta thật sự không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, nếu là sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, ta tuyệt đối không dám một người chạy loạn. Tiêu Hồng Phi thanh âm ngay sau đó vang lên tới, tràn ngập phẫn nộ. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Ca, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Những người đó có thể hay không tìm được ta? Bọn họ có thể hay không đem chuyện này nói ra đi? Nếu là người khác đã biết chuyện này, ta đây đời này liền xong rồi. Ca, ngươi nhất định phải giúp giúp ta a Tiêu Hồng Phi tựa hồ thực bực bội, dùng sức chụp hạ cái bàn, phát ra thật mạnh trầm đủ. Nếu quả đổi làm là người khác, hắn đã sớm đã phất tay háo chạy lấy người, mới lười đến đi quản này sạp lạn chuyện này. Nhưng đối phương là hắn thân nội muội, hắn không thể mặc kệ nàng. Ngươi nói cho ta, lúc ấy tổng cộng có mấy người. Bọn họ thấy rõ ràng ngươi mặt sao. Ngươi có hay không ở hiện trường lưu lại thứ gì? Tiêu Thục Nhi dùng sức lắc đầu, lời nói bởi vì kinh hoàng mà trở nên phi thường hỗn loạn. Ta không biết, lúc ấy ta đã bị sợ hãi, chỉ lo chạy trốn, cái gì cũng chưa chú ý tới. Vậy ngươi nói cho ta, sự phát địa điểm ở nơi nào? Liên ở các tường phố bên cạnh hẻm nhỏ. Nói cụ thể điểm. là để mấy cái ngõ nhỏ. Lúc ấy chạy trốn quá vội vàng, ta thật sự nhớ không rõ. Tiêu Hồng Phi cắn chặt răng, ngươi lưu tại khách điếm, thành thật đợi đường núp đích, ta đi hiện trường nhìn xem. Chương 221 tính kế. Tiêu Thục Nhi thực kinh hoàng, vạn nhất những người đó còn ở nói làm sao bây giờ? Kia cũng cần thiết muốn đi, ta phải kiểm tra một chút hiện trường, nhìn xem ngươi có hay không lưu lại đồ vật. Không có tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là có lời nói, phải chạy nhanh lấy đi, miễn cho bị những người khác phát hiện. Đến lúc đó sự tỉnh xả đến trên người của ngươi, ngươi chính là cả người trương đầy miệng đều nói không rõ. Tiêu Thục Nhi cắn hạ môi, vốn dĩ tưởng nói bồi hắn cùng đi, nhưng trong lòng rồi lại sợ hãi vô cùng, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp mà bài trừ một câu. Kia, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Tần Dung lập tức cùng đường mật sau này lui, hai người làm bộ mới từ bản thân trong phòng đi ra bộ dáng. Tiêu Hồng Phi kéo ra cửa phòng, ngẩng đầu liền nhìn đến Tần Dung cùng đường mật chính chiều bên này đi tới. Ánh mắt lóe lóe. Tu Ngọc, như vậy vãn còn chưa ngủ a Tân Dung, này đó là người muội mội chiều nay mua đồ vật, nàng đi được vội vàng, đem đồ vật quên ở trong tiệm, ta tức phụ nhi giúp chúng nó mang về tới, đang chuẩn bị còn cho người mội mội đâu. Tiêu Hồng Phi nhìn đến bọn họ trong lòng ngực ôm bao lớn bao nhỏ, lập tức nói lời cảm tạng, thật là quá phiền toái các ngươi. Không cần khách khí. Ta mội mội nàng đã ngủ, các ngươi đem đồ vật cho ta, ta đưa vào đi là được. Hảo. Tần Dung cùng đường mật đem đồ vật phóng tới Tiêu Hồng Phi trong tay, thật sự không bỏ xuống được, liền đôi ở Tiêu Thục Nhi phòng cửa. Theo sau Tần Dung cùng đường mật liền xoay người trở về phòng đi. Bọn họ mới vừa đi, Tiêu Thục Nhi liền kéo ra cửa phòng, nàng nhìn nhìn đôi trên mặt đất đồ vật, khẩn trương hỏi, ca, ngươi nói bọn họ vừa rồi có hay không nghe được chúng ta lời nói a? Tiêu Hồng Phi hồi tưởng vừa rồi Tần Dung cùng đường mật phản ứng, Trần Trơ nói, hẳn là không có đi. Nghe vậy, Tiêu Thục Nhi nhẹ nhàng thở ra Kia chuyện biết đến người càng ít, nàng liền càng an toàn. Huynh muội hai người đem đồ vật toàn bộ bỏ vào trong phòng. Tiêu Hồng Phi lại lần nữa dặn do mội mội đai ở trong phòng đừng chạy loạn, hắn đi ra phòng cho khách, thuận tay mang lên môn. Ở trải qua Tần Dung cùng đường mật nơi phòng cho khách khi, Tiêu Hồng Phi bước chân dừng một chút, chần chờ một lát sau, hắn gõ vang lên cửa phòng. Lúc này Tần Dung cùng đường mật đang ở trong phòng nói nhỏ. Vừa rồi bọn họ ở ngoài cửa phòng nghe được Tiêu ra huynh muội đối thoại. suy đoán tiêu thục nhi hẳn là buổi chiều ở trong thành gặp cái gì không tốt sự tình tiêu hồng phi để tránh mội mội đã chịu thương tổn quyết định lại đi một chuyến hiện trường vụ án cũng không biết kia kiện không tốt sự tình rốt cuộc là cái gì hai người còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu cửa phòng đã bị gõ vang Tân dung kéo ra cửa phòng nhìn thấy tiêu hồng phi đứng ở ngoài cửa rất là ngoài ý muốn ngươi còn chưa ngủ đâu tiêu hồng phi trần trừ hồi lâu mới vừa rồi ấp úng mà nói ta có chút việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ chuyện gì Tiêu Hồng Phi nhìn nhìn chung quanh, ở đây người đến người đi, nói chuyện không an toàn. Hắn thử hỏi, ta có thể đi vào nói sao? Tần Dung lại nói, ta nương tử ở trong phòng, không có phương tiện thỉnh ngươi tiến vào. Kia, Vậy ngươi đi ta trong phòng ngồi một lát đi. Không chờ Tần Dung há mồm trả lời, trong phòng liền truyền ra đường mật thanh âm, tam lang, sáng mai còn phải khảo thi đâu, ngươi không được chạy loạn, chạy nhanh nghỉ ngơi. Tần Dung mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta thực mo liền phải ngủ. Ngươi có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi." Tiêu Hồng Phi chỉ có thể hạ giọng, "Ta muội muội chiều nay không phải mất tích một đoạn thời gian sao?" Nàng vừa rồi cùng ta nói, nàng ở cùng ngươi Tức phụ nhi tách ra lúc sau không bao lâu, liền gặp mấy cái du côn lưu manh, thiếu chút nữa lọt vào khinh lục May mắn ta muội muội Cơ Linh, thời khắc mấu chốt chạy thoát ma trường, nhưng ta lo lắng nàng sẽ có cái gì lưu tại hiện trường. Vạn nhất bị đám kia lưu manh nhặt được, lấy ra đi nơi nơi nói bậy, ta đây muội muội thanh danh đã có thể xong rồi." Tân Dung thích hợp mà lộ ra kinh ngạc chi sắc, thế nhưng còn có loại chuyện này. Chuyện này quan hệ ta mội mội danh tiết, ngươi ngàn vạn không cần ra bên ngoài nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ta thực tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nếu không ta cũng sẽ không đem những việc này nói cho ngươi tiêu hồng phi dừng một chút, lại tiếp theo đi xuống nói, ta tưởng trở lại hiện trường đi kiểm tra một chút. Nếu là muội muội để lại đồ vật, ta liền chạy nhanh nhặt về tới, nhưng ta lo lắng những cái đó dù Côn lưu manh còn ở. cho nên ta tưởng thỉnh ngươi bồi ta cùng đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Dung lộ ra vẻ khó xử, chính là ngày mai còn phải khảo thí, hiện tại đều đã đã trễ thế này, ta thật sự là không có biện pháp. Tiêu Hồng Phi vội vàng nói, chỉ cần ngươi có thể bồi ta cùng đi làm tốt chuyện này, quay đầu lại ta nhất định sẽ thật mạnh cảm tạ ngươi. Tần Dung do dự luôn mãi, cuối cùng nói, ngươi trước đợi chút, ta đi theo tức phụ Nhi nói nói, nàng nếu là đồng ý nói, ta liền bồi ngươi đi. Tiêu Hồng Phi lộ ra vui mừng, hảo. Tân Dung đóng lại cửa phòng, hắn đi đến đường mật bên người, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi ta cùng Tiêu Hồng Phi lời nói ngươi đều nghe được đi. Đường mật gật đầu, ân, ta phải bồi hắn đi một chuyến. Ngươi đừng đi đường mật đánh gây hắn nói, nôn nóng mà nói, chuyện này vốn dĩ liền cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta không đáng tranh vũng nước đục này, hơn nữa ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, chân tướng chưa chắc liền như Tiêu Gia Huynh muội nói được như vậy. Lui một bước nói, liền tính bọn họ nói đều là tình hình thực tế. Vạn nhất đám kia lưu manh du côn không đi, các ngươi hai cái văn chất thư sinh lại không có gì tự bảo vệ mình năng lực, bị người cấp đánh làm sao. Người ngày mai liền phải khảo thí, tuyệt đối không thể ở cái này mấu chốt nhi thượng ra vấn đề. Thần Dung ôn thanh nói, nhưng ta không đi không được. Vì sao? Tiêu Hồng Phi đem chuyện này nói cho ta, ta liền thành cảm kích người, tương lai nếu là tiêu cô nương thiếu chút nữa bị khinh nhục sự tình truyền ra đi, bọn họ cái thứ nhất hoài nghi người khẳng định chính là ta. Đường mật ngơ ngẩn. bọn họ như thế nào có thể như vậy ngay sau đó nàng lại thực mau phản ứng lại đây tiêu hồng phi nên không phải là cố ý đem chuyện này nói cho ngươi sau đó đem ngươi trói đến hắn trên thuyền bước cho ngươi chỉ có thể đi giúp hắn thần dung không có trả lời thực rõ ràng là cam chịu đường mật tức khắc liền nổi giận ngươi đem hắn đương bằng hữu hắn lại cố ý tính kế ngươi thật quá đáng tần dung sờ sờ nàng tóc đừng nóng giận nếu hắn đều đem sự tình làm được cái này phân thượng ta liền bồi hắn đi này một chuyến đó là Giả như thật sự gặp gỡ nguy hiểm, ta khẳng định sẽ ưu tiên bảo vệ tốt chính mình. Song việc hắn nếu là tưởng trả thù ta, ta cũng có thể dùng hắn mội mội sự tình uy hiếp hắn. Dù sao ta không sợ sự tình náo đại. Thấy hắn định liệu trước, Đường Mật Đành chịu thua. Vậy ngươi cùng nhau nhất định phải cẩn thận, gặp được không thích hợp liền chạy nhanh chạy, ngàn vạn đừng mạo hiểm. Ta đã biết. Ngươi đem a ấn cũng cùng nhau mang qua đi đi, nhiều người nhiều giúp đỡ. Tân Dung lại nói chuyện này quá phức tạp, đừng đem a ấn liên lụy tiến vào. Ta một người là được, ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta. Sấn đường mật không chú ý thời điểm, Tần Dung cúi đầu ở nàng trên chán hôn một cái. Chỉ là chuồn chuồn lướt nước một hôn. Phi thường mềm nhẹ, còn có điểm tê dại. Chờ đường mật phục hồi tinh thần lại khi, Tần Dung đã ra khỏi phòng. Nàng vội vàng đuổi theo ra đi, mắt trông mong mà nhìn đến Tần Dung cùng Tiêu Hồng Phi đi xuống thang lầu. Hai người thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. mươi 222 nàng còn sống sao. Đường mật ở trong phòng ngồi một lát càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này điểm đáng ngờ thật mạnh nàng đứng ngồi không yên ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng cuối cùng vẫn là không yên lòng tần Dung, quyết định tự mình qua đi nhìn xem đưa mật mặc vào rắn chắc áo khoác dùng khăn quàng cổ đem đầu mình cùng cổ bao quanh bao lấy chỉ lộ ra một đôi mắt vì bảo hiểm khởi kiến nàng còn cố ý đem trên đầu châm bạc nhổ xuống tới giấu ở ống tay háo bên trong dùng để phòng thân nàng đi gõ tần ấn cửa phòng thực mau cửa phòng đã bị kéo ra tần ấn nhìn toàn bộ võ chăn nàng rất là kinh ngạc đường tẩu ngươi đây là muốn đi đâu tam lang mới vừa cùng tiêu công tử đi ra ngoài tiêu công tử thích uống rượu ta lo lắng tam lang sẽ bị hắn cấp chút say như vậy gần nhất ngày mai khảo thí đã có thể xong rồi cho nên ta muốn đi đem hắn tìm trở về ngươi có thể bồi ta cùng đi sao khảo thí chính là hạng nhất đại sự tuyệt đối không thể chậm trễ tân ấn không chút nghĩ ngợi liền một ngụm đồng ý hảo ta đi xuyên kiện quần áo này liền bồi ngươi cùng đi ân chờ tân ấn mặc tốt quần áo Hai người lập tức xuống lầu, rời đi khách điếm. Hiện tại là giờ tuất, Thái Dương đã lạc sơn, bầu trời đã không có ngôi sao cũng không có ánh trăng, như nùng mặc đen nhánh một mảnh. Ban đêm độ ấm rất thấp, đại bộ phận người đều tránh ở trong nhà sửa ấm sửa ấm, trên đường chỉ có ít ỏi mấy người, phi thường trống trải, gió lạnh xoa bên thai thổi qua, phát ra hô hô thanh âm. Đường Mật cùng Tần ấn hai người xúc cổ, mạo gió lạnh đi ở trên đường. Tần ấn vừa đi vừa hỏi, đường Tẩu, ngươi biết bọn họ đi đâu cái tiểu lầu sao Đường mặt hồi tưởng khởi điểm trước Tiêu Gia Huynh mội đối thoại, hẳn là ở các tường phố phụ cận đi. Các tường phố cách nơi này không xa, chúng ta theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, lại chuyển cái con hẳn là là có thể tới rồi. Chúng ta đây đi nhanh chút. Các tường phố phụ cận có ba cái hẻm nhỏ, Tiêu Hồng Phi cùng Tần Dung từng cái đi tìm đi, ở cuối cùng một cái hẻm nhỏ bên trong phát hiện rất nhiều vết máu. thấy thế, Tần Dung tức khắc liền thay đổi sắc mặt, nữ mày chất vấn, ngươi không phải nói ngươi mội muội đào tàu sao. vì cái gì nơi này sẽ có vết máu ta chính là nhớ do ngươi mội mội vẫn chưa bị thương tổng không phải là nàng đem kia mấy cái dù côn cấp đả thương đi tiêu thục nhìn nếu là thực sự có lợi hại như vậy kia nàng cũng liền không đến mức chạy trối chết tiêu hồng phi thần sắc có chút né tránh ta cũng không biết đi vào trước nhìn xem đi hắn đi rồi hai bước lại quay đầu lại nhìn về phía tần dung nhẹ giọng thúc giục ngươi nhanh lên đổi kịp thần dung trần chờ một lát cũng đi theo đi vào đi mông lung bóng đêm bên trong hắn mơ hồ nhìn đến có người quỳ dạp trên mặt đất cả người đều là máu tươi thần dung trong lòng lộp bộp nhảy dựng lập tức dừng lại bước chân mà tiêu hồng phi lại như là không thấy được trên mặt đất có người dường như hắn đầu tiên là mở to hai mắt quan sát một vòng xác định ngõ nhỏ bên trong không có mai phục lúc này mới yên lòng hắn cẩn thận tìm kiếm thực mau liền ở trong góc tìm được một khối dính huyết khăn tay kia khối khăn đúng là tiêu thục nhi mặt trên còn thêu có tiêu thục nhi khuê danh tiêu hồng phi nhặt lên khăn tay Trong lòng thở phào một hơi. May mắn hắn tới một chuyến, nếu là thứ này rơi vào người ngoài tay, tiêu thục nhi liền thật là hết đường chối cãi. Hắn đem khăn tay cất vào trong lòng ngực, nhấc chân đi ra ngoài, ngự khí nhẹ nhàng, đồ vật đã tìm được rồi, chúng ta trở về đi. Nga! Tần Dung trong miệng đáp lời, ánh mắt lại không tự chủ được mà chiều trên mặt đất người kia vọng qua đi, vừa lúc nhìn đến người kia cánh tay giật mình. Người kia không có chết. Nhưng hắn đầy người đều là huyết, nói vậy thương thế khẳng định thực trọng. nếu bỏ mặt nói sớm hay muộn sẽ chết tiêu hồng phi đi rồi hai bước phát hiện tần dung không có theo kịp hắn xoay người nhìn về phía tần dung nhìn thấy tần dung chính nhìn chằm chằm trên mặt đất người kia xem trầm giọng khuyên đủ chúng ta bắt được đồ vật là được dư thừa sự tình không cần đi quản tần dung nhìn về phía hắn ngươi biết hắn là ai cũng biết hắn vì cái gì sẽ bị thương đúng không tiêu hồng phi tránh đi hắn ánh mắt ta cái gì cũng không biết nhưng hắn phản ứng hoàn toàn không giống như là cái gì cũng không biết bộ dáng Thân Dung, chúng ta muốn gặp chết không cứu sao. Tiêu Hồng Phi có chút không kiên nhẫn, chúng ta lại không phải đại phu, căn bản cứu không được nàng. Nói nữa, ai biết nàng tỉnh lại sau có thể hay không ăn vạ chúng ta. Đừng kết quả là chuyện tốt không có làm thành, ngược lại còn dứt lấy một thân tao. Tần Dung như là ngày đầu tiên nhận thức hắn, án, ánh mắt trở nên cực kỳ xa lạ, đây chính là một cái mạng người. Nàng lại không phải ta đã thương, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Được rồi, ngươi đừng lạn hảo tâm, chạy nhanh trở về đi. Vạn nhất bị những người khác nhìn đến chúng ta, chúng ta đã có thể thật sự có lý cũng nói không rõ. Tiêu Hồng Phi xoay người liền đi, liền xem cũng không muốn nhiều xem trên mặt đất người giống nhau. Tần Dung không có theo sau. Hắn trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem người kia, nếu là còn có thể cứu chưa nói, hắn liền hỗ trợ đi tìm cái đại phu, nếu là không được cứu trợ, kia hắn cũng chỉ có thể bước ra rời đi. Chờ đến gần vừa thấy, Tần Dung lúc này mới phát hiện, người nọ cư nhiên là cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử trên người váy áo đều đã bị xả đến lạ, đặc biệt là nửa người dưới, cơ hồ là áo rách quần manh, hai cái đùi liền như vậy trắng trợn mà lộ ra tới, mặt trên còn đứng đầy máu tươi, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Thực rõ ràng, nàng là bị người cấp cường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cường nàng người không ngừng một cái. Tần Dung không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một phen cảnh tượng, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, lại liên tưởng đến tiêu gia huynh muội đối thoại, chân tướng phảng phất miêu tả sinh động. Nữ tử đã hơi thở thoi tho Nàng phảng phất là đã nhận ra có người tới gần, đem hết toàn lực nâng lên cánh tay, bắt lấy Tần Dung vào áo, phát ra mỏng manh tiếng hô, cầu ngươi, cứu cứu ta. Lúc này Tiêu Hồng Phi sớm đã đi xa, ngõ nhỏ chỉ còn lại có Tần Dung cùng nữ tử. Tần Dung có tâm giúp nàng, nhưng rồi lại không biết từ đâu vào tay, rốt cuộc nam nữ có khác, nàng hiện tại lại là áo rách quần manh, nếu hắn đem người ôm đi ra ngoài, quay đầu lại bị người thấy được, hắn đã có thể nói không rõ. Liên ở hắn khó xử là lúc. phía sau chuyển đến đường mật thanh âm. Tam lang. Tần Dung xoay người nhìn lại, nhìn đến đường mật cùng Tần Ấn đứng ở đầu ngõ không khỏi sửng sốt, các ngươi như thế nào tới. Ta không phải là ngươi đãi ở khách điếm chờ ta trở về sao Ta thật sự là không yên lòng ngươi, liền trộm mà theo lại đây đường mật nhấc chân đi đến hắn bên người, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất mình đầy thương tích nữ tử, không cấm bị hoảng sợ, người này là chuyện như thế nào. Ta cũng không biết, vừa rồi ta cùng Tiêu Hồng Phi đến nơi đây khi... Nàng cũng đã là dáng vẻ này. Đường Mật nhìn đến nữ tử trên người quấn quanh rất nhiều màu đen hơi thở, nhíu mày hỏi, nàng còn sống sao? Nàng vừa rồi hướng ta cầu cứu, nhưng ta không biết nên như thế nào giúp nàng. Để cho ta tới đi đường Mật cởi ra trên người áo ngoài, khoác ở nữ tử trên người, giúp nàng che khuất chật vật bất kham thân thể, quay đầu hướng Tần Ấn nói, ngươi đi phụ cận mượn cái xe đẩy tay, chúng ta đem người đưa đi phụ cận y gia quán. Ân. Tần Ấn bay nhanh mà chạy đi rồi. Chỉ chốc lát sau liền kéo cái xe đẩy tay trở về, ba người hợp lực đem nữ tử nâng đến xe đẩy tay mặt trên. May mắn chính là, cách vách trên đường liền có cái y, y quán, lại còn có không đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ba người đem nữ tử đưa đến y quán bên trong, ngồi công đường đại phu vừa thấy nữ tử thương thế, tức khắc liền thay đổi sắc mặt, chạy nhanh hướng hai cái đồ đệ nói: "Mau, đem người nâng tiến nội thất." Chương 223 báo án. Nữ tử bị nâng tiến nội thất, đường mật Tần Dung Tần Ấn bị ngăn ở ngoài cửa. Ba người chỉ có thể ngồi ở đại đường chờ. Y quán quản sự được nghe việc này, lập tức làm tiểu nhị đi quan phủ báo án. Nàng kia trên người thương thế thực rõ ràng là bị xâm phạm gây ra, việc này không phải là nhỏ, cần thiết muốn thỉnh phủ nha người ra mặt xử lý, nếu không chờ nữ tử người nhà nháo tới cửa tới, bọn họ cái này y quán danh dự cũng muốn đi theo bị hao tổn. Quản sự hướng Tần Dung nói, ta xem ngươi không giống như là vi phạm pháp lệ người, việc này hẳn là không phải ngươi việc làm, nhưng các ngươi làm việc này mấu chốt chứng nhân. cần thiết muốn lưu lại, tần dung tỏ vẻ nguyện ý lưu lại, nhưng lại đề ra cái yêu cầu, ta nương tử thân thể nhược, ban đêm thực lãnh, các ngươi có không cho nàng lộng cái chậu than, lại cho nàng lấy cái thảm? có thể, tiểu nhị thực mau liền bưng tới chậu than, lại cầm giường thảm lông cho bọn hắn. đường mật trên người áo ngoài cho cái kia bị thương nữ tử, nàng bị mặt đều bị đông lạnh trắng, tần dung dùng thảm lông đem nàng bao lấy, cũng đem chậu than hướng nàng trước mặt xê dịch, ôn thanh nói, ngươi nếu là vây nói, liền dựa vào ta ngủ một lát đi. có thảm lông cùng chậu than, đường mật cảm giác gớm áp nhiều. Nàng gắt gao rửa vào tần dung, nhỏ giọng nói, ta không đây. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng nơi nào ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng liền sẽ nghĩ đến cái kia nữ tử trên người thường, thật sự là thật là đáng sợ. Không bao lâu, ba cái thân xuyên quan phục nha dịch đi vào y địa quán. Quản sự vội vàng đón nhận đi, ba vị quan gia, chính là bọn họ ba cái đem người mang đến, người đang ở bên trong tiếp thu cứu trị, thương thế thật sự quá nặng. còn không biết có không cứu đến sống. Ba cái nha dịch thuận thế nhìn về phía Tần Dung đám người, trong đó một cái mặt hắc hắc nha dịch há mồm hỏi, ngươi là người phương nào? Bên trong bị thương nữ tử cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nàng vì cái gì sẽ bị thương? Tốc tốc đúng sự thật đưa tới. Tần Dung đứng lên, chiều ba người chắp tay, không nhanh không chậm mà nói. Ta là Xuân Giang Trấn Đông Hà trang Người, họ Tần Danh Dung, tới Phủ Thành là vì tham gia Phủ Khảo, vị này chính là nương tử của ta. bên cạnh cái kia là ta đường huynh đến nỗi cái kia bị thương nữ tử cùng ta là một chút quan hệ đều không có ta căn bản là không quen biết nàng chỉ là trùng hợp nhìn thấy nàng đầy người là huyết mà ngã trên mặt đất ra ngoài hảo tâm mới đưa người đưa tới ý quán cứu trị nói xong hắn liền lấy ra tùy thân mang theo công văn chứng minh hắn thật là đến từ đông hà trang đồng sinh mặt đen nha dịch đem công văn cẩn thận kiểm tra thực hư một phen xác định thân phận của hắn là thật trên mặt biểu tình thoáng hòa hoang chút ngày mai chính là phủ khảo ngày Ngươi không hảo hảo đại ở trong phòng nghỉ ngơi, tối lửa tắt đèn chạy ra làm cái gì? Nguyên nhân chính là vì ngày mai liền phải phụ khảo, lòng ta khẩn trương, cuộc sống hàng ngày khó an, liền nghĩ ra được giải sầu. Nương tử không yên lòng ta, cũng đi theo ta cùng nhau ra tới, sau lại ta nghĩ nếu hai người đều ra tới, đơn giản cũng đem đường huynh cùng nhau mang lên. Mặt đen nha dịch nhìn về phía đường mật cùng tân ấn, là cái dạng này sao? Hai người đồng thời gật đầu, đúng vậy? bọn nha dịch thấy bọn họ ba người biểu tình bằng thẳng không giống như là vi phạm pháp lệnh người hơn nữa bọn họ đối đáp trôi chảy vẫn chưa tìm được rõ ràng sơ hở đối bọn họ ba người hoài nghi tùy theo giảm bớt rất nhiều bọn nha dịch lại đem ý gì quán quản sự gọi vào trước mặt cẩn thận dò hỏi tên kia nữ tử thương tình biết được tên kia nữ tử hẳn là bị nhiều người xâm phạm gây ra bọn nha dịch đối tần dung đám người hoài nghi lại hạ thấp có cái nào cường tiêm phạm gây án tình hình lúc ấy đem tức phụ nhi mang lên này không hạt hồ nháo sao đương nhiên cũng không thể bài trừ tần dung đám người cấu kết thông đồng khả năng hết thể đều đến chờ cái kia nữ tử bị cứu quá tới sau giáp mặt dò hỏi nàng bản nhân mới có thể chân tướng đại bạch vì thế bọn nha dịch cũng đại đường bên trong tìm vị trí ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi kết quả phát sinh chuyện lớn như vậy quản sự không dám lại tiếp đãi mặt khác bệnh hoạn chạy nhanh làm tiểu nhị đem ý quán đại môn đóng lại lại qua hơn nửa canh giờ nội thất môn rốt cuộc bị kéo ra mọi người lập tức đứng lên động tác nhất trí mà nhìn về phía đại phu Đại phu từ đồ đệ trong tay tiếp nhận khăn, lau trên mặt hãn, trong miệng nói, người đã cứu sống, nhưng nàng hạ thân bị hao tổn nghiêm trọng, yêu cầu thời gian dài điều dưỡng, mới có thể dần dần khôi phục lại, hơn nữa nàng về sau đều không thể lại có hài tử. Bọn nha dịch mặc kệ những cái đó, chỉ cần người còn sống là được. Trong đó cái kia mặt đen nha dịch vội vàng truy vấn, trên người nàng thương thật là bị xâm phạm gây ra sao. Ân, hơn nữa xâm phạm nàng người hẳn là không ngừng một cái nói tới đây, đại phu cũng không gần thở dài. Thật là tạo nghiệt Nga, một cái êm đẹp hoa cúc đại khuê nữ, cứ như vậy bị người cấp đặc hư, nhưng cái đó hôn đản cũng không sợ gặp báo ứng. Mặt đen nha dịch vừa nghe là nhiều người gây án, sắc mặt tức khắc liền trở nên càng thêm nghiêm túc, chúng ta hiện tại có thể vào xem nàng sao. Có thể đi, nhưng là nàng thân thể còn thực suy yếu, các ngươi đừng cùng nàng nói quá nhiều. Ta đã biết, mặt đen nha dịch mang theo một cái đồng bạn tiến vào nội thất, lưu lại một cái khác đồng bạn ở đại đường, dặn do tần dung ba người. miễn cho bọn họ nhân cơ hội chạy Nội thất bên trong không gian thực hẹp hòi đèn dầu tản mát ra mở nhạc quang mặt đen nha dịch tới gần mép giường túi đầu nhìn trên giường nằm suy yếu nữ tử thử gọi hai tiếng cô nương ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao qua một hồi lâu người nữ tử mới chậm rãi mở to mắt tầm mắt ở trải qua ngắn ngủi mờ mịt sau thực mau liền tụ tập ở mặt đen nha dịch trên người nàng cảm xúc lập tức liền trở nên phi thường kích động trương đại miệng không ngừng phát ra hô hô thanh âm Như là tưởng nói chuyện rồi lại nói không nên lời. Mặt đen nha dịch vội vàng khuyên đủ, ngươi bình tĩnh một chút, ta là quan sai, là tới trợ giúp người của ngươi, ngươi đem sự tình trải qua nói cho ta, ta sẽ bẩm báo cấp tri phủ đại nhân, từ hắn vì ngươi chủ trì công đạo. Nữ tử rất muốn nói chuyện, rồi lại chết sống đều nói không nên lời, gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống. Thấy thế, mặt đen nha dịch trong lòng không cấm lộ bột nhảy dựng, ngươi nên sẽ không ách đi. Nữ tử trương đại miệng, hô hô thanh càng thêm rõ ràng. lại không cách nào phun ra một cái rõ ràng tự vô pháp giao lưu mặt đen nha dịch tỏ vẻ thực bất đắc dĩ xem ra việc này còn phải mặt khác lại tìm kiếm mặt khác manh mối Liên ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm nữ tử bỗng nhiên bắt lấy hắn ống tay áo mặt đen nha dịch cúi đầu nhìn về phía nàng thấy nàng một cái tay khác run run rẩy rẩy mà lấy ra cái bạc mặt trang sức hắn vội vàng tiếp nhận bạc mặt trang sức đây là cái đầu phộng hình dạng bạc mặt trang sức tạo hình tinh xảo thủ công tinh tế vừa thấy liền không tiện nghi mặt đen nha dịch cơ cơ bạc đậu phộng nghe được bên trong phát ra len ken len ken tiếng vang vội vàng bẻ ra bạc đậu phộng lộ ra hai viên màu đỏ san hô châu mỗi viên hạt trâu mặt trên đều khắc có một chữ hợp nhau tới chính là tư đồ hai chữ tư đồ thực rõ ràng là một cái dòng họ hẳn là cái này cô nương họ đại khải triều tư đồ họ cũng không nhiều thấy trong đó nổi tiếng nhất chính là kinh thành Tĩnh an Hầu phủ nếu cô nương này thật là xuất từ Tĩnh an Hầu phủ việc này đã có thể đến không được nghĩ đến chỗ này mặt đen nha dịch đã bắt đầu ra mồ hôi lạnh hắn quay đầu liền đối đồng bạn nói các ngươi ở chỗ này thủ ngàn vạn phải bảo vệ hảo vị cô nương này ta lập tức liền hồi phủ nha đem việc này bẩm báo cấp tri phủ đại nhân hôm nay càng xong rồi đại gia ngủ ngon chương 224 nông phu cung xà mặt đen nha dịch vội vàng rời đi y quán lao tới phủ nha tìm được đã đi vào giấc ngủ tri phủ trần ngọc vinh trần ngọc vinh khoác quần áo ngồi ở ghế dựa đánh áp rốt cuộc là sự tình gì Làm ngươi nửa đêm chạy tới nhiễu người thanh ngọc. Mặt đen nha dịch đem kia hai viên san hô hạt châu mang cho hắn, cùng bám vào hắn bên hai, đem sự tình trải qua như thế như vậy mà nói một lần. Nghe xong lúc sau, Chân Ngọc Vinh sắc mặt đã trở nên tương đương khó coi. Hắn lập tức đứng lên, gọi tới quản gia, cầm đèn. Chuẩn bị tốt xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Nguyên bản đã đêm khuya tĩnh lặng phủ nha, bởi vì Chân Ngọc Vinh một câu, tức khắc liền vội đến người ngã ngựa đổ. Trân Ngọc Vinh cưới xe ngựa vội vàng đuổi tới y y quán, bởi vì ra cửa vội vàng. Trên người hắn không có mặc quan phục, ở hắn mới vừa tiến vào thời điểm y y quán người đều vẻ mặt mặt danh, thẳng đến hai cái lưu thủ y y quán nha dịch chắp tay hành lễ xưng hô chi phủ đại nhân thời điểm. Mọi người thế mới biết người tới thế nhưng là chi phủ. Mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ. Trân Ngọc Vinh vẫy vẫy tay, ý bảo không cần đa lễ, cái kia bị thường cô nương đâu Nha dịch vội nói, liền ở bên trong, mang ta đi nhìn xem. Đúng vậy. Đường mật nhìn theo chân Ngọc Vinh đi vào nội thất, trong lòng có chút bất an. Nàng tới gần Tần Dung, nhỏ giọng hỏi, chuyện này như thế nào liền chi phủ đều cấp kinh động. Nên không phải là bên trong cái kia cô nương thân phận không đơn giản đi. Vừa rồi đem nữ tử dọn thượng xe đẩy tay thời điểm, Tần Dung chú ý tới nàng xuyên y phục tuy rằng bị xe rách, nhưng nguyên liệu phi thường hảo, tuyệt đối không phải người thường ra có thể ăn mặc khởi quần áo. Nói vậy nàng xuất thân thực không đơn giản. Nhưng Tần Dung không đem này đó nói cho Đường mật nghe. miễn cho nàng hạt nhọc lòng. Hắn nắm chặt đường mặt tay, ôn nu chấn an nói, không có việc gì, chúng ta ba cái là hảo tâm cứu người, liền tính không có khích lệ, bọn họ cũng không đến mức trách tội đến trên đầu chúng ta. Đường mật nghĩ thầm này nhưng không nhất định. Hiện đại xã hội thường xuyên nhìn đến báo chí đưa tin cùng loại sự tình, lão nhân té ngã, người qua đường hảo tâm đi đỡ, kết quả phản bị lừa bịp tống tiền, thế đạo này nhiều đến là lấy oán trả ơn phản người. Nàng nhỏ giọng mà nói thầm, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua nông phu cùng xả chuyện xưa sao tần dung ngươi là sợ cái nào cô nương cắn ngược lại chúng ta một ngụm kia hẳn là không đến mức đi nhìn nàng trần chờ không chừng bộ dáng tần dung không khỏi cười nói nếu ngươi sợ bị cắn ngược lại vừa rồi vì sao còn muốn cứu nàng vừa rồi ta nhìn đến nàng cả người là thương nhất thời nhiệt huyết phía trên liền nhịn không được ra tay cứu nàng hiện tại bình tĩnh lại tổng cảm thấy chính mình giống như có điểm xúc động kia nếu là lại cho ngươi một cơ hội Làm ngươi một lần nữa lựa chọn một lần, ngươi còn sẽ cứu nàng sao? Đường mật nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ mà sụp hạ bả vai, hẳn là vẫn là sẽ đi. Rốt cuộc đó là một cái sống sờ sờ mạng người, nàng thật sự là vô pháp làm được thấy chết mà không cứu. Tần Dung giúp nàng trên người thảm hướng lên trên lôi kéo, cười nói, ta liền biết nhà ta nương tử thiện lương nhất. Đường mật dựa vào trên người hắn thở dài, chỉ mong nàng không phải điều gián độc. Sẽ không, chúng ta phải tin tưởng người tốt có hào báo. Trân ngọc vinh vén lên rèm cửa đi vào nội thất nhìn đến nằm ở trên giường tuổi trẻ nữ tử nghĩ đến nàng khả năng sẽ cùng tịnh an hầu phủ có quan hệ trân ngọc vinh liền cảm giác tim đập đều nhanh hơn không ít hắn tận lực thả chậm thanh âm ôn thanh nói cô nương ta là thanh sơn phủ chi phủ trân ngọc vinh ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề ta biết ngươi không thể nói chuyện ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được tuổi trẻ nữ tử gật gật đầu hai mắt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm hắn trân ngọc vinh lấy ra kia hai viên san hô hạt châu đây là ngươi đổ vật sao? tuổi trẻ nữ tử gật đầu, hắn lại hỏi, này mặt trên khắc có tư đồ hai chữ, tư đồ là ngươi dòng họ sao? nữ tử lại lần nữa gật đầu, chân ngọc vinh ngừng thở, thật cẩn thận hỏi, vậy ngươi cùng kinh thành tình an hầu phủ có quan hệ sao? nữ tử dùng sức gật đầu, suy đoán được đến khẳng định, chân ngọc vinh không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khẩn trương, chuyện này liên lụy đến tình an hầu phủ, khẳng định không thể thiện, cần thiết muốn tra cái tra ra manh mối. Nếu không ngay cả hắn cái này nho nhỏ chi phủ, cũng muốn đi theo đã chịu liên lụy. Hắn ôn thanh trấn an nữ tử vài câu, nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ đem việc này kém cái máng xối thạch trùy, còn nàng một cái công đạo. Ngươi hiện tại thân thể thực suy yếu, chờ hạ ta làm người đem ngươi đưa đến phủ nhà, từ chuyên gia chiếu cố, ngươi xem như vậy được không? Nữ tử gật đầu, tỏ vẻ có thể. Trân Ngọc Vinh nghĩ nghĩ, thử hỏi, vừa rồi đưa ngươi tới ý quán ba người, ngươi nhận thức bọn họ sao? Bọn họ có phải hay không khi dễ người của ngươi Nữ tử trầm mặc một chút Nàng dư quang thoáng nhìn bên cạnh kia kiện dính có vết máu áo ngoài Đó là vừa rồi nàng bị cứu thời điểm Một cái cô nương khoác ở trên người nàng Đó là nàng ở thống khổ tuyệt vọng khi Duy nhất cứu rỗi. Nàng lắc lắc đầu Tỏ vẻ chính mình không quen biết ba người kia Việc này cùng bọn họ không quan hệ Chân Ngọc Vinh gật đầu Một khi đã như vậy Ta đây này liền làm cho bọn họ trở về Đương tri phủ đại nhân đi ra thời điểm Nguyên bản khe khe nói nhỏ mọi người lập tức nhắm lại miệng, đại đường nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Chân Ngọc Vinh, là ai đem cô nương này đưa tới y địa quán? tần Dung tiến lên một bước, hồi bẩm chi phủ đại nhân, là ta cùng nương tử của ta, đường huynh cùng nhau đem người đưa tới. Các ngươi phát hiện cái này cô nương thời điểm, hiện trường có từng phát hiện những người khác? Không có. Các ngươi là ở địa phương nào phát hiện nàng? Thần Dung đem địa điểm cẩn thận nói một lần. Chân Ngọc Vinh ý bảo bên người nha dịch cẩn thận ghi nhớ Theo sau đối Tần Dung nói, hiện tại không các ngươi sự, các người đi về trước đi, nhớ kỹ đêm nay phát sinh sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Dung chắp tay đồng ý, chúng ta đã biết, đại nhân cáo tử. Đường mật đem thảm lông điệp hảo còn cấp y dị quán tiểu nhị, nàng bị Tần Dung nắm đi ra y dị quán, tần ấn theo sát sau đó. Lúc này bóng đêm đã thâm, linh tinh bông tuyết bay xuống xuống dưới, nhiệt độ không khí thấp đến dòa người. Đường mật không có mặc áo ngoài, đông lạnh đến run bần bật Tần Dung vội vàng đem trên người quần áo cởi ra khóa lại trên người nàng. Đường mật vội nói, ngươi đem quần áo cho ta xuyên, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi ngày mai còn muốn khảo thí, vạn nhất bị đông lạnh bệnh liền không hảo, ngươi chạy nhanh đem quần áo mặc vào. Thân thể của ta so ngươi cường tráng, thời điểm gió lạnh cũng không có gì. Đường mật vẫn là kiên trì muốn đem quần áo còn cho hắn. Cuối cùng vẫn là Tần Ấn nhìn không được, hắn trực tiếp cởi ra chính mình trên người quần áo cấp Tần Dung, tam lang, ngươi xuyên ta quần áo đi dù sao ta thân thể cường tráng hơn nữa ngày mai không cần khảo thí thiếu xuyên điểm cũng không quan hệ tần dung không tiếp tần ấn trực tiếp đem quần áo nhét vào trong tay hắn làm ngươi xuyên ngươi liền chạy nhanh mặc vào đường ba người đều bị đông lạnh bị bệnh tần dung nhìn đường mật mắt trông mong tiểu bộ dáng cuối cùng chỉ có thể cầm quần áo mặc vào đa tạ a ấn tần ấn vây vây tay tỏ vẻ không cần nói cảm ơn hắn vốn đang muốn hỏi một chút cái kia cô nương bị thương sự tình nhưng nhiệt độ không khí thật sự là quá thấp mặc dù hắn thân thể khỏe mạnh lúc này cũng có chút khiêng không được hắn rụt rụt cổ nhanh hơn nện bước trở về đi hiện tại không có gì so chạy nhanh trở lại khách điếm sửa ấm càng quan trọng chuyện khác liền trở về sau rồi nói sau chương 225 sự việc đã bại lộ ba người trở lại khách điếm đường mật lập tức hướng trực đêm tiểu nhị mượn phong bếp ngao một tiểu nồi nóng hầm hập canh gừng canh còn thả một chút linh tuyền thủy bọn họ ba người đem canh gừng phân thực sạch sẽ thân thể tức khắc liền cảm giác gấm áp lên ngày mai còn phải dậy sớm Ba người uống xong canh liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Đường mặt cùng Tần Dung đang chuẩn bị đẩy cửa vào nhà, liền nghe được kéo kẹt một tiếng, bên cạnh cửa phòng đỗng Nhiên khai. Bọn họ theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Hồng Phi từ trong phòng đi ra. Tiêu Hồng Phi trở về lúc sau, lập tức liền đem chiếm được vết máu khăn tay cấp Tiêu Hủy, nhưng hắn như cũ vô pháp hoàn toàn an tâm, bởi vì Tần Dung vẫn luôn không có trở về. Hắn không biết Tần Dung làm gì đi. Nguyên nhân chính là vì không biết, cho nên trong lòng càng thêm bất an. hắn thậm chí bắt đầu hối hận sớm biết rằng đám tia du côn lưu manh sớm đã đi rồi hắn lúc trước liền sẽ không cố ý kêu lên tần dung cùng đi ngõ nhỏ như vậy gần nhất mọi mọi sự tình liền không có người biết mà hắn cũng không cần giống như bây giờ đứng ngồi không yên tiêu hồng phi đợi hồi lâu rốt cuộc nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hắn lập tức kéo ra cửa phòng nhìn đến tần dung cùng đường mật đang chuẩn bị về phòng hai bên đánh cái đối mặt lẫn nhau đều sửng sốt tần dung trước hết phản ứng lại đây đã trễ thế này Ngươi còn chưa ngủ đâu." Tiêu Hồng Phi khẽ động khỏe miệng, cười đến phi thường miễn cưỡng, "Các ngươi không cũng giống nhau không ngủ sao?" Tần Dung thuận miệng ứng phó, "Ta cùng nương tử nhàn rỗi nhàn chán, đi bên ngoài đi đi. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, đông chết cá nhân, các ngươi cư nhiên còn có hứng thú nơi nơi loạn dạo." Tần Dung như là không nghe ra hắn nói ngoại tri âm, mỉm cười nói, "Hạ Tuyết Thiên cũng có Hạ Tuyết Thiên ý cảnh, chờ ngươi có cưới tức phụ nhi, tự nhiên cũng liền minh bạch chúng ta làm như vậy nguyên nhân." đương mắt kéo kéo hắn ống tay áo. Tam lang, tam mệt nhọc. Chúng ta đây này liền trở về phòng đi nghỉ ngơi Tần Dung triều Tiêu Hồng Phi hơi hơi gật đầu, cáo tử. Tiêu Hồng Phi mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ phu thê hai người đi vào phòng, cửa phòng ở trước mặt hắn bị đóng lại. Vừa rồi Tần Dung lời nói, hắn một chữ đều không tin. Hắn cảm thấy Tần Dung khẳng định là có việc giấu giếm. Ở hắn rời khỏi sau, Tần Dung rốt cuộc làm cái gì. Tiêu Hồng Phi càng nghĩ càng bất an, hắn tại chỗ đứng một lát, theo sau trở lại trong phòng, nằm đến trên giường. Chính là hắn trong đầu đặc biệt loạn, vô luận hắn như thế nào trằn trọc, chính là ngủ không được. Cuối cùng hắn thật sự là nhịn không nổi, đơn giản đứng dậy mặc xong quần áo, lén lút mà rời đi khách điếm. Hắn muốn lại đi một lần hiện trường vụ án, nhìn xem tần dung ở hắn rời khỏi sau rốt cuộc làm cái gì. Còn có cái kia cô nương, có phải hay không còn sống? Đương Tiêu Hồng Phi chạy đến phố Tây Khi, xa xa mà liền nhìn đến cái kia ngõ nhỏ có ánh lửa truyền ra, mơ hồ còn có thể nhìn đến bóng người chấp động. Tiêu Hồng Phi trong lòng tức khắc liền lộn buộc nhảy dựng, manh liệt bất an nảy lên trong lòng, nên không phải là sự việc đã bại lộ đi. Hắn kiềm chế trụ trong lòng kinh hoàng, trốn vào dưới mái hiên bóng ma, dán chân tường tới gần ngõ nhỏ. Tới gần lúc sau, Tiêu Hồng Phi xem đến càng rõ ràng, ở trong dương đích xác đứng không ít người, tất cả đều là ăn mặc quan phục nha dịch, bọn họ dơ cây đuốc, trên eo còn xứng co con dao, đang ở cẩn thận kiểm tra trên mặt đất vết máu, nhìn xem hay không có thể tìm được manh mối. Đến nôi cái kia nguyên bản hẳn là nằm trên mặt đất cô nương, lúc này đã không thấy tung tích. Cũng không biết thức đã chết, vẫn là bị cứu. Tiêu hồng phi sợ hãi bị phát hiện, nhìn hai mắt liền chạy nhanh thu hồi tầm mắt, dọc theo đường cũ vội vàng phản hồi khách điếm. Chờ trở lại trong khách phòng, hắn cảm giác chính mình cả người máu cơ hồ đều bị đông cứng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, quan sai lại là như vậy mau liền phát hiện, còn tìm tới rồi hiện trường vụ án. Hơn nữa cái kia cô nương không thấy. Vạn nhất nàng còn sống. tiêu thụ nhi sự tình liền đầu không được, tiêu hồng phi càng nghĩ càng cấp, chỉnh túc cũng chưa có thể ngủ. trong khách phòng mặt giường, chính là cái loại này thực bình thường giường gỗ, không giống trong nhà giường sưởi, một chút đều không có sưởi ấm tác dụng. ngủ đến nửa đêm đường mật lại bị đông lạnh tỉnh, tần dung sờ đến tay nàng chân lạnh lẽo, chạy nhanh đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dùng chân bao nàng chân nhỏ, còn đem nàng đôi tay cất vào trong lòng ngực che lại, dựa vào hắn ấm áp thân hình thượng, đường mật không tự chủ được mà nhắm mắt lại, lại lần thứ hai ngủ rồi. Chờ đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đường mật nhìn đến chính mình cùng Tần Dung chặt chẽ ôm nhau tứ chi giao triển tư thế, tức khắc liền cảm nhận được cái gì gọi là xỉ độ bạo biểu. Nàng vội vàng đẩy ra Tần Dung, đỏ mặt ngồi dậy. Tối hôm qua ngủ rồi cái gì cũng không biết, nhưng hiện tại nàng tỉnh, muốn tránh né đều trốn không được. Tần Dung mở mắt ra, duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt, nữ mày nói, như thế nào có điểm năng? Ngươi có phải hay không bị đông lạnh đến nóng lên bị bệnh? Ta đây liền đi cho ngươi tìm đại phu. Thấy hắn ngồi dậy liền phải mặc quần áo chạy lấy người, đường mật vội vàng giữ chặt hắn, ta không có việc gì, không cần đi tìm đại phu. Vậy ngươi mặt vì cái gì năng? Lời nói còn chưa nói xong, Tần Dung liền phản ứng lại đây, nàng nơi nào là nóng lên bệnh, Nàng này rõ ràng chính là ở thẹn thùng A. Hắn không khỏi mỉm cười cười nói, thức dậy qua sớm, ta này đầu góc còn có điểm mơ hồ, là ta ngớ ngẩn. Đường mật bị hắn cười đến càng thêm ngượng ngùng, nhưng nàng lại vô pháp vì chính mình bị giải. Chỉ phải làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh, chấn định mà mặc xong quần áo, trong miệng nói, giờ thì phải khai khảo, hiện tại đã giờ mẹo, chúng ta đến nhanh lên mới được. Thời gian tương đối khẩn trương, Tần Dung không có lại trêu đùa nàng, hai người nhanh nhẹn mà rửa mặt xong, tiêu lên Tần Ấn đi xuống lầu ăn cơm sáng. Ngày hôm qua lại lục tục mà có không ít học sinh đi vào phụ thành, khách điếm này ngày hôm qua buổi chiều cũng đã đầy ngập khách, lúc này sắc trời còn sớm, nhưng đại đường bên trong đã ngồi không ít người, phần lớn là chuẩn bị đi tham khảo học sinh. Tần Dung ba người mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến tiêu gia huynh muội xuống lầu tới. Huynh muội hai người sắc mặt đều phi thường kém. Đặc biệt là tiêu hồng phi, hắn một đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt treo hai luồng thanh hắc xác thoạt nhìn phi thường mỏi mệt. Đương hắn nhìn đến Tần Dung thời điểm, bước chân dừng một chút. Trải qua cả một đêm trăn trọng, tiêu hồng phi tư tiền tưởng hậu, suy đoán quan sai sở dĩ sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện tại hiện trường vụ án. Việc này 89 chín phần 10 là cùng Tần Dung có quan hệ. Có lẽ chính là Tần Dung đi báo án. Tiêu Hồng Phi càng nghĩ càng cảm thấy cái này suy đoán rất có thể là thật sự, nhưng không có xác thật chứng cứ, vô pháp giáp mặt cùng Tần Dung chất vấn. Nhưng ở hắn trong lòng, đã lén lút đem Tần Dung cấp kiên kỵ thượng. Tiêu Hồng Phi suy đầy mình tâm sự, đi qua đi theo Tần Dung chào hỏi, các ngươi thức dậy thật sớm, ngày hôm qua ta muội mọi sự tình đa tạ các ngươi hỗ trợ, hôm nay này đốn cơm sáng khiến cho ta thỉnh đi. Tần Dung không cùng hắn khách khí, cười cười, làm người tiêu pha. một đốn cơm sáng mà thôi, không đáng giá mấy cái tiền. Về sau các ngươi nếu là gặp được năn đề, cứ việc tới tìm ta, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. đa tạ. Hàn Huyên song sau Tiêu Hồng Phi mang theo muội muội đi lân bàn ngồi xuống. Lúc này hắn là đưa lưng về phía Tần Dung kia bàn ngồi, trên mặt hắn tươi cười đã toàn bộ biến mất, có vẻ phá lệ âm trầm. Tiêu Thục Nhi nhận thấy được huynh trưởng cảm xúc thật không tốt, nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không tối hôm qua không ngủ hảo? chương hai chúng ta huề nhau. Tiêu Hồng Phi tức giận mà nói, ngày hôm qua đã xảy ra như vậy đại sự tình, ta sao có thể ngủ được. Tự biết đối lý Tiêu Thục Nhi chỉ phải nhắm lại miệng, vẻ mặt hâm hực. Ăn xong cơm sáng sau, Tần Dung cùng đường mật về phòng, lấy thượng trước đó thu thập tốt bọc hành lý, bọn họ cùng Tần Ấn cùng nhau rời đi khách điếm. Khách điếm khoảng cách trường thi chỉ cách một cái phố, ba người đi bộ đi qua đi, trên đường nhìn thấy rất nhiều thí sinh hướng tới đồng dạng phương hướng đi đến, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là người. Đường mật không nghĩ tới gần chỉ là một cái thanh sân phủ, liền có nhiều như vậy đồng sinh, xem ra phủ khảo khó khăn so nàng trong dự đoán còn muốn khó. Đường mật không khỏi khẩn trương lên. Trừ thí sinh ở ngoài, người không liên quan không được đi vào trường thi, sở hữu người nhà đều bị ngăn ở trường thi đại môn ở ngoài. Đường mật bồi tần dung cùng nhau xếp hàng, nàng khẩn trương hề hề hỏi, giấy và bút mực đều mang theo đi. Ân, đều mang theo. Bút lông tốt nhất chuẩn bị hai chi. Có hai chi bút. Vẫn là ngươi tối hôm qua cho ta thu vào trong bao quần áo, ngươi đều đã quên sao. Đường mật xoa nhẹ hạ đầu, ta quá khẩn trương, nhớ không được chính mình thả mấy chi bút đến trong bao quần áo mặt. tần Dung buồn cười mà nhìn nàng, ta đều không khẩn trương, ngươi có cái gì hảo khẩn trương. Yên tâm hảo, ta có tin tưởng nhất định có thể khảo hảo. Đường mật nói thầm nói, hiện tại thời tiết như vậy lạnh, ta hẳn là đem bình nước nóng lấy tới, vạn nhất ngươi chờ xuống tay chỉ bị đông cứng, nên viết như thế nào tự a? Trước kia mùa đông so hiện tại còn lãnh, không có bình nước nóng, ta làm theo tử cũng có thể viết chữ đọc sách, không có gì đáng ngại. Đường mật tiếp theo dặn dò, ta hướng trong bao quần áo mặt tắt hai cái bánh bao thịt, còn có một hồ thủy, ngươi chờ hạ nếu là đói bụng, liền lấy ra tới ăn. Ta đã biết. Vừa lúc đội ngũ mau bài đến Tần Dung, hắn hướng đường mật nói, nơi này do lớn, ngươi cùng A ấn chạy nhanh trở về, chờ ta khảo xong lúc sau, ta sẽ đi khách điếm tìm các ngươi. Nga Đường mật mắt trông mong mà nhìn hắn đi vào trường thi, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở tầm mắt cuối, nàng lúc này mới thu hồi tầm mắt, hy vọng hắn có thể thuận lợi hoàn thành khảo thí. Trên đường trở về, tân ấn thấy nàng tâm sự nặng nề, nhịn không được khuyên nhủ. tam lang học vấn như vậy hảo, lần này nhất định có thể cao trung, ngươi cũng đừng lo lắng. Đường mật thở dài, hy vọng như thế đi. Ta vừa rồi đi hỏi tham qua, buổi sáng trận này khảo thí muốn vẫn luôn khảo đến buổi trưa mới có thể kết thúc, hiện tại khoảng cách buổi trưa còn sớm. Ngươi muốn hay không đi trong thành đi dạo. Tối hôm qua đường mật đã đi dạo qua, phủ thanh đích sắc thực phồn hoa. Nhưng đối với đã nhìn quen hiện đại đô thị nàng tới nói, cũng không có gì đặc biệt hiếm lạ. Hơn nữa nàng hiện tại mãn đầu góc đều là tần dung khảo thí sự tình, căn bản liền vô tâm tư đi dạo phố. Ta tưởng hồi khách điếm, ngươi nếu là tưởng dạo nói, liền chính mình đi dạo đi. Nhớ rõ giữa chưa trở về ăn cơm là được. Tần ấn suy nghĩ hạ, ta trước đem ngươi đưa về khách điếm đi. Hai người trở lại khách điểm. Tần ấn tận mắt nhìn thấy đến đường mật vào phòng cho khách, đóng lại cửa phòng, hắn lúc này mới yên tâm mà rời đi. Khó được tới một chuyến phủ thành, hắn đương nhiên muốn đi dạo một dạo, không thể bạch bạch lãng phí cơ hội này. Đường Mật một mình đãi ở trong phòng, đang chuẩn bị đem Tần Dung quần áo lấy ra tới một lần nữa sửa sang lại một chút, đông nhiên nghe được tiếng đập cửa. Nàng dừng lại động tác hỏi, "Ai a?" Tiêu Thục Nhi thanh âm xuyên thấu qua ván cửa truyền tiến vào, "Là ta, Tiêu Thục Nhi." Đường Mật đi qua đi kéo ra cửa phòng, "Tiêu cô nương" có chuyện gì sao? Tiêu Thục Nhi cười nói, ca ca đi khảo thí, ta một người nhàn chán, tưởng thỉnh ngươi đi dạo phố. Ngày hôm qua đi dạo phố tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, kia đối đường mật tới nói thật không phải cái gì đáng giá hồi vị trải qua, nàng mỉm cười luyện cự, xin lỗi, ta hôm nay thức dậy quá sớm, đầu có điểm đau, không nghĩ ra cửa. Tiêu Thục Nhi bám giết không tha, chúng ta đây liền không ra đi, chúng ta liền ngồi ở trong phòng tâm sự, uống uống trà. Chỉ là nói chuyện phía uống trà nói Đường mật nhưng thật ra có thể tiếp thu. Dù sao nàng cũng rất nhàm chán, coi như là tống cổ thời gian. Trong phòng còn có tần dung đồ vật, đường mật không nghĩ làm Tiêu Thục Nhi nhìn đến, tùy tiện tìm cái lấy cớ, ta trong phòng loạn thật sự, chúng ta đi phòng của ngươi đi. Hảo! Tiêu Thục Nhi phòng cách cục cùng đường mật phòng không sai biệt lắm, nhưng là trên bản chất đóng rất nhiều tạp vật, tất cả đều là Tiêu Thục Nhi ngày hôm qua mua đồ vật, nàng vẫn luôn không sửa sang lại, có vẻ thực loạn. Chính là trừ bỏ cái bàn Tiêu Thục Nhi cũng không biết nên đem mấy thứ này phóng tới chạy đi đâu. Nàng chỉ phải lôi kéo đường mật ngồi vào trên giường. Tiêu Thục Nhi cũng không phải một cái đặc biệt sẽ cùng người bắt chuyện người. Nàng cùng đường mật không thân, cũng không biết đối phương thích cái gì, chỉ có thể khô cằn mà nói, gần nhất thời tiết thật là càng ngày càng lạnh, các ngươi nhưng đến nhiều xuyên điểm nhi, miễn cho bị đông lạnh bị bệnh. Đường mật, Ân, các ngươi cũng giống nhau. Sau đó Tiêu Thục Nhi liền không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng xấu hổ mà cười cười. Đường mật Thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Tiêu Thục Nhi ngượng ngùng một chút, sau đó mới mở miệng, kỳ thật ta tới tìm ngươi, là vì cảm tạ ngươi ngày hôm qua giúp ta. Ngày hôm qua, ta giúp ngươi cái gì? Nếu không phải ngươi, ta ngày hôm qua mua vài thứ kia liền toàn không có, may mắn có ngươi giúp ta đem đổ vật mang về tới. Là chuyện này à, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiêu Thục Nhi đi đến bên cạnh bàn, từ kia một đống đồ vật bên trong lấy ra cái tiểu hộp gỗ. Nàng đem tiểu hộp gỗ đưa cho đường mật, đây là đưa cho ngươi tạ lễ, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Không cần, ta. Không đợi nàng nói xong, tiêu thục nhi liền đem tiểu hộp gỗ trực tiếp nhét vào nàng trong tay. Ta không thiếu điểm này đồ vật, tặng cho ngươi ngươi liền cầm, ngươi nếu là không muốn thu, lòng ta sẽ thực băn khoăn. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, đường mật chỉ phải nhận lấy đồ vật, ta đây thu ngươi tạ lễ, chuyện này liền tính phiên thiên, về sau ta hai ai cũng không nợ ai. Ân. Chúng ta huề nhau tiêu thục nhi dừng một chút, lại không thượng một câu, còn có quan hệ với ta ngày hôm qua ở trong thành đi dạo một buổi trưa sự tình, hy vọng ngươi không cần nói cho người khác. Hảo A. Được đến đường mặt hứa hẹn, tiêu thục nhi rốt cuộc kiên lòng, trên mặt tùy theo triển lộ xuất phát tự nội tâm tươi cười, ta cảm thấy ngươi người này còn rất không tồi, chờ chúng ta trở về lúc sau, có rảnh có thể thường thường lui tới. Ta có thể đem ta mấy cái bằng hữu giới thiệu cho ngươi nhận thức, các nàng đều là có thân phận quan gia tiểu thư Người thường tưởng nhận thức đều nhận thức không đến đâu. Phần sau đoạn lời nói thực rõ ràng là ở khoe ra. Đường mật khẽ động khoe miệng, cười đến thực có lệ, Nga, cảm ơn ngươi. Thấy nàng thức thời, tiêu thục nhi thật cao hứng, ngày hôm qua vứt bỏ mặt mũi phản phất cũng tìm trở về. Theo sau nàng liền coi đây là đề tài, bắt đầu giảng thuật nàng cùng nàng những cái đó quan gia tiểu thư các bằng hữu chi gian sự tình, vừa mới bắt đầu còn chỉ là đơn giản giới thiệu, ngẫu nhiên mang điểm nhi khoe ra. Nhưng nói đến mặt sau. Đề tài liền dần dần kéo dài tới rồi nội trạch bên trong. Những cái đó quan lão ra hậu trạch tranh đấu, có thể so người bình thường ra muốn hung ác nhiều. Đường mật càng nghe càng cảm thấy hai hùng khiếp vía đồng thời cũng coi đau đầu, nàng chỉ nghĩ an an phận phận làm bình thường ba tánh. Này đó nội trạch bí tân nàng một chút đều không muốn biết ta. mươi 227 thi rớt, mắt thấy mau đến buổi trưa, đường mật rốt cuộc nhịn không được mở miệng đánh gãy tiêu thục như nói. Nhà ta tam lang hẳn là sắp đã trở lại, ta phải về phòng đi chờ hắn. chúng ta về sau có rảnh lại liêu đi tiêu thục nhi nghe được nàng xưng hô tần dung vì tam lang trong lòng có điểm chua sót trên mặt tươi cười cũng tùy phai nhạt rất nhiều ân Đường mật ra khỏi phong khi thở phào một hơi đồng thời nàng cũng ở trong lòng âm thầm cảnh giác chính mình tiêu thục nhi có thể tùy ý đem nhân ra riêng tư lấy ra tới trở thành đề tài câu chuyện miệng không che chắn về sau nàng nói chuyện nhưng phải cẩn thận đừng làm cho tiêu thục nhi đem nàng cũng trở thành đề tài câu chuyện trí nhất vừa lúc lúc này tần ấn đã trở lại Hắn mới vừa lên lầu liền nhìn đến đường mật từ cách vách phòng cho khách đi ra, rất là ngoài ý muốn, đường tẩu, ngươi vừa rồi đi tìm tiểu cô nương. Ân, nhàn rỗi nhàm chán cùng nàng nói chút lời nói, ngươi ở bên ngoài chơi đến vui vậy sao. Tân ấn cười hắc hắc, còn có thể đi. Đường mật trở lại trong phòng, mở ra tiêu thục nhi đưa cho nàng tiểu hộp gỗ, bên trong một bộ nấm tuyết truy, thủ công còn tính khí tinh xảo. Đáng tiếc nàng trên lỗ thai đã có một đôi phỉ thúy mặt trang sức. nay đối nấm tuyết truy chỉ có thể tạm thời thu hồi tới thần dung là cùng tiêu hồng phi cùng nhau trở về hai người mới vừa đi tiến khách điếm đại môn liền có tiểu nhị nhiệt tình mà đón nhận tiền đến trong miệng phun ra liên tiếp cắt lợi lời nói cung chúc hai vị công tử giấy thử tẩm mặc hương bút ngỏi vàng hạ ngàn ngôn đây là mỗi năm phủ khảo lệ thường phàm là tới khách sạn tìm nơi ngủ trọ thí sinh mỗi lần khảo xong lúc sau tiểu nhị đều sẽ đưa lên chúc phúc các thí sinh nghe xong cao hứng thuận thế cấp mấy cái tiền thưởng tần dung từ ống tay háo chung lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt năm cái tiền đồng thừa ngươi cắt luôn. tiểu nhị tiếp nhận tiền thưởng trên mặt cười đến càng hoan công tử sinh đến tuấn tú lịch sự khẳng định là đọc đủ thứ thi thư văn thải tràn đầy khẳng định có thể kim bảng đề danh theo sau hắn lại nhìn về phía bên cạnh tiêu hồng phi mắt lộ ra chờ đợi nếu đổi lại ngày thường tiêu hồng phi khẳng định sẽ không tiếp với mấy cái tiền thưởng chính là hắn hiện tại tâm tình thực không xong bởi vì tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt hơn nữa đầy mình tâm sự dẫn tới hắn tinh thần trạng thái phi thường không tốt vừa rồi ở trường thi trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen đầu góc lộn xộn suy nghĩ đã lâu cũng chưa có thể đặt bút thẳng đến khảo thí tiến vào phần sau chàng giám thị nhắc nhở thời gian chỉ còn lại có một nửa tiêu hồng phi lúc này mới nóng nảy buộc chính mình đặt bút chính là thời tiết quá lãnh hắn ngón tay cơ hồ đều bị đông cứng viết ra tới tự hoàn toàn không có ngày thường viết đến tiêu sái vừa thấy chính là nghiêng lệch khó coi hắn tức giận đến đem giấy bản xoa thành một đoàn tâm tình càng thêm nóng nảy, sắp đến cuối cùng 15 phút khi tiêu hồng phi cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, vội vàng viết xuống chính mình đáp án, còn không chờ đến hắn viết xong, liền nghe được tiếng chuông vang lên, khảo thí kết thúc, giám thị tuyên bố thu cuốn, còn có mấy cái không viết xong thí sinh còn tại múa bút thành văn, giám thị lập tức gọi người đem kia mấy cái thí sinh bài thi cất đi, cũng ở chúng nó tên mặt trên vẽ cái vòng, tiếng chuông vang lên còn không dừng bút, đây là vi phạm quy định, quay đầu lại chờ bọn họ khảo thí thành tích ra tới lúc sau. Muốn khấu trừ nhất định điểm tiêu hồng phi còn không có viết xong bài thi bị mạnh mẽ thu đi tên của hắn còn bị giám thị làm đánh dấu hắn hốt hoảng mà đi ra trường thi lỗ thai ầm ầm vang lên gió lạnh thổi qua đông lạnh đến hắn đánh cái giật mình hắn lúc này mới phản ứng lại đây trận này khảo thí hắn thi rớt bên hai truyền đến rất nhiều thí sinh thanh âm có người ở cao giọng cười to cũng có người ở gào khóc chúng sinh trăm tướng lúc này tất cả đều giao hòa ở bên nhau có vẻ gần như điên cuồng Tiêu Hồng Phi trên đường gặp được Tần Dung, nhìn thấy hắn thần sắc như thường, nhịn không được mở miệng do hỏi, ngươi khảo đến như thế nào? Hẳn là thực không tồi đi. Tần Dung hơi hơi mỉm cười, còn có thể đi, bình thường phát huy. Nghe vậy, Tiêu Hồng Phi trong lòng không cấm có chút phiếm toan. Hắn biết Tần Dung học vấn Phi thường hảo, Tần Dung chỉ cần bình thường phát huy, là có thể thực thuận lợi mà thông qua khảo thí. Tần Dung khảo đến hảo, mà hắn lại khảo đến rối tinh rối mù. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy toan khổ nghẹn khuất. hai người trở lại khách điếm sau tiểu nhị theo thường lệ nói chút cắt lợi lời nói tần dung cho tiền thưởng nhưng tiêu hồng phi lại không có động ở hắn nghe tới câu kia giấy thử tẩm mặc hương bút ngòi vàng hạ ngàn nôn quả thực chính là đối hắn châm chọc cái gì tẩm mặc hương cái gì hạ ngàn ngôn hắn liền bài thi cũng chưa viết xong tiêu hồng phi càng nghĩ càng giận nơi nào còn nguyện ý cấp tiền thưởng hắn hung hăng chừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái nổi giận đùng đùng mà phất tay háo rời đi tiểu nhị cảm thấy không thể hiểu được Nhỏ giọng nói thầm, không cho tiền thưởng liền tính, tức giận lung tung cái gì. Chính mình không khảo hảo còn trách người khác Nga. Trường quay nghe được lời này, giơ tay nhìn hắn một chút, nói bừa cái gì đâu. Người sao biết nhân ra liền nhất định không khảo hảo. Người không nhìn thấy hắn vừa rồi bộ dáng, đầy mặt buồn bực, rất giống là người khác thiếu hắn mấy ngàn lượng bạc, khẳng định là không khảo hảo mới có thể như vậy a? Trường quay dở khóc dở cười, lắc đầu nói, nhìn thấu không nói toạc, ngươi bất tranh cãi, đừng đắc tội với người. Tiêu Hồng Phi phản ứng, cùng với tiểu nhị cùng trưởng quầy chi gian đối thoại, đều bị Tần Dung xem ở trong mắt, nhưng hắn không đem này đó lung tung rối loạn việc vật để ở trong lòng. Hắn lập tức lên lầu, đẩy ra cửa phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ngồi ở mép giường sửa sang lại quần áo đường mật. Đường mật nhìn thấy hắn trở về, lập tức đứng lên đón nhận đi, tiếp nhận trong tay hắn bọc hành lý, phát hiện được rồi không ít. Nàng mở ra bọc hành lý, nhìn đến hai cái bánh bao đã không có, thủy chỉ còn lại có nửa hồ. Tần Dung giải thích nói. Ta khảo đến một nửa có điểm đói, liền đem bánh bao thịt lấy ra tới ăn. Cũng may mắn ăn chút gì, bằng không lại lánh lại đói, hắn cũng sẽ không phát huy đến thuận lợi vậy. Đường mật cười đến hai mắt cong cong, nàng lập tức buông đồ vật, ngươi đói bụng đi. Chúng ta đi xuống ăn cơm, ăn xong ngươi liền chạy nhanh nghỉ ngơi một lát. Ân. Bọn họ kêu lên tần ấn, ba người xuống lầu ăn cơm. thẳng đến bọn họ ăn xong cũng không có nhìn thấy tiêu gia huynh muội xuống lầu tới, nói vậy bọn họ hẳn là trong phòng ăn cơm đi. Đường mật chạy nhanh phô hảo giường, sấn bây giờ còn có thời gian, ngươi có thể ngủ non nửa cái canh giờ, đến lúc đó ta kêu ngươi lên. Thần Dung giữ chặt tay nàng, ngươi bồi ta cùng nhau ngủ. Ta không đi. Thần Dung không nói, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Đường mật bị xem đến không thể nơi hả chỉ phải thỏa hiệp, hảo đi, cùng nhau ngủ. Hai người sóng vai nằm ở trên giường, Tần Dung biết nàng sợ lánh, chủ động đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đối này đường mật sớm đã chết lặng. cũng lười đến lại đi giấy rùa, trực tiếp nhắm mắt lại tới cái nhắm mắt làm ngơ ôm ấp vừa thơm vừa mềm tiểu tức phụ nhi tần dung cảm giác nội tâm vô cùng thỏa mãn tâm cũng thực mau theo trí lắng động lại xuống dưới lâm vào mộng đẹp non nửa cái canh giờ thực mau liền đi qua tần dung đúng hạn tỉnh lại hắn nhẹ nhàng mà bơm ra đường mật vừa muốn ngồi dậy đường mật lập tức liền tỉnh nàng xoa xoa đôi mắt khi nào buổi trưa canh ba đường mật lập tức ngồi dậy đều đã trễ thế này mau mau mau Nhanh lên mặc quần áo, đừng đến muộn. Gấp cái gì, khoảng cách khai khảo còn có nửa canh giờ đâu, vậy là đủ rồi. mươi 228 làm việc thiên tư làm dối kỳ cương. Nhưng đường mật chính là suốt ruột, nàng sợ tần dung sẽ đến chế. Bay nhanh mà mặc tốt quần áo dày vỡ đem trong bao quần áo mặt giấy và bút mực kiểm tra một lần. Xác định không có lầm lúc sau, lại hướng túi nước chứa đầy thủy. Tiêu tiểu nhị lấy tới một phần bánh hoa quế, đóng gói bỏ vào trong bao quần áo mặt. Nàng đem tay hệ khẩn. Giao cho Tần Dung. Lúc này Tần Ấn đã ở dưới lầu chờ, hắn nhìn thấy hai người xuống dưới, lập tức chào đón, đem trong tay rủ giấy đưa cho bọn họ, bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi, ta mua hai thanh rủ, cho các ngươi một phen. đa tạ. Tần Dung căng ra rủ giấy, che khuất chính mình cùng đường mật, đi vào phòng tuyết bên trong. Ở bọn họ đi rồi lại một lát sau, Tiêu Hồng Phi lúc này mới vội vội vàng vàng mà chạy xuống lâu. Buổi sáng khảo đến quá kém, làm hắn liền ăn cơm chưa hứng thú đều không có. trở lại phòng liền ngã đầu ngủ nhiều không nghĩ tới một không cẩn thận liền ngủ quên hắn liền vỡ cũng chưa tới kịp xuyên chân trần xuyên tiến đến giày lung tung cầm quần áo bộ đến trên người nắm lên tay nải liền hướng dưới lầu chạy ở tại cách vách tiêu thục nhi kéo ra môn nhìn thấy huynh trưởng như thế hốt hoảng bộ dáng nhịn không được hỏi ngươi làm sao vậy như thế nào liền giày đều xuyên phản tiêu hồng phi cúi đầu vừa thấy lúc này mới phát hiện hai chỉ giày thế nhưng xuyên phản trải qua khách nhân cúi đầu nhìn về phía hắn chân đều cảm thấy buồn cười. Tiêu Hồng Phi nhận thấy được những cái đó tầm mắt, không cấm thẹn quá thành giận, hắn không rảnh lo thư sinh dáng vẻ, lập tức thở ra dậy một lần nữa mặc tốt, ngẩng đầu thấy đến Tiêu Thục Nhi vui vẻ thoải mái bộ dáng, tức khắc liền có chút giận chó đánh mèo với nàng. Ngươi biết rõ ta buổi chiều muốn khảo thí, ngươi như thế nào đều không tới kêu ta một tiếng, làm hại ta ngủ quên, chậm chễ khảo thí thời gian. Tiêu Thục Nhi cảm thấy không thể hiểu được, ta như thế nào biết ngươi ở trong phòng ngủ, ngươi lại không trước tiên nói cho ta. làm ta đến lúc đó đi kêu người tỉnh lại. Người còn tranh luận. Ngày hôm qua nếu không phải người gây ra họa, ta dùng đến trắng đêm khó miên, thế cho nên hôm nay khảo thí đều trạng thái không tốt sao. Nói lên ngày hôm qua sự tình, tiêu thục nhi liền nhịn không được trộn dạng, hậm hực mà nhắm lại miệng. Tiêu hồng phi vội vàng chạy ra khách điếm. Bên ngoài còn tại hạ tuyết, hắn ra cửa khi quá mức hấp tấp, chưa kịp lấy dù, chờ hắn chạy đến trường thi khi, trên đầu cùng trên vai đều đã lạc mãn tuyết trắng. Đông lạnh đến hắn cả người run run. Canh giữ ở trường thi cửa nha dịch đem hắn ngăn lại, lạnh mặt nói, khảo thí đã bắt đầu, trường thi đại môn đóng cửa, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Nghe vậy, tiêu hồng phi như tao sẽ đánh. Không có khả năng đi. Ta trụ khách điếm cách nơi này lại không xa, ta một đường chạy tới cũng chưa đình quá, hiện tại hẳn là còn không có khai khảo đi. Nha dịch thấy nhiều hắn loại này đến chê thi sinh, thanh âm như cũ lãnh lạnh, khai khảo tiếng Trung đã góp vang. Liên đại biểu khảo thí đã bắt đầu. Tiêu Hồng Phi vẫn chưa từ bỏ ý định, hai vị đại ca thỉnh các ngươi châm trước một vài, phóng ta vào đi thôi, ta bảo đảm sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Hắn lấy ra hai tấm ngân phiếu, lặng lẽ hướng nha dịch trong tay tắc. Nha dịch nhìn thoáng qua ngân phiếu mặt trán, ước chừng có hai mươi lượng. Hắn không khỏi tâm động hạ, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh, chiều nay phủ khảo không chỉ có có giám thị tuần tra, ngay cả chi phủ đại nhân cũng tới tòa trấn. Nếu là hắn đem người bỏ vào đi, Bị giám thị hoặc là chi phủ đại nhân cấp phát hiện, hắn liền xong rồi. nha dịch một tay đem tiêu hồng phi đẩy ra, ngươi biết tự mình thả người tiến vào trường thi là tội danh gì sao? Kia chính là làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, là phải bị lưu đẩy xung quân tội lớn. Ngươi đừng tới hại ta, chạy nhanh lăn. Trường thi ngoài cửa còn đứng một ít thí sinh người nhà, bọn họ nghe được nha dịch nói, sôi nổi đem ánh mắt dừng ở tiêu hồng phi trên người, khe khe nói nhỏ. Tiêu hồng phi từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như thế vũ nhục chỉ cảm thấy mặt đều bị ném hết. Hắn thật là hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi. Cố tình đúng lúc này, hắn nghe được có người ở kêu chính mình. Tiêu công tử. Tiêu hồng phi theo tiếng nhìn lại, nhìn đến đường mật đang đứng ở cách đó không xa, nàng trong tay chống rủ giấy, tần ấn cũng đánh đem rủ đi theo bên người nàng. Đường mật tiến lên hai bước, phi thường nghĩ hoặc, đều đã khai khảo, ngươi như thế nào còn ở bên ngoài. Tiêu hồng phi không có biện pháp nói ra ta nhân ngủ quên tròn nên bỏ lỡ khảo thí loại này lời nói. Hắn banh mặt, cứng rắn mà nói, cùng ngươi không quan hệ. Theo sau hắn liền hùng hổ mà đi rồi. Nhìn hắn cũng không quay đầu lại bóng dáng, đường mật chỉ cảm thấy không thể hiểu được, người này sao hồi sự. Như thế nào nổi giận đùng đùng. Ai chọc hắn. Tân ấn cũng cảm thấy khó hiểu. Đường mật, tính, mặc kệ hắn, chúng ta đi về trước đi. ân Hai người đi ngang qua các tường phố thời điểm, nhân tiện lại đi cái kia hẻm nhỏ nhìn mắt, ngõ nhỏ bên trong vết máu đã bị tuyết trắng bao trùm. Liếc mắt một cái nhìn lại phi thường sạch sẽ Phảng phất tối hôm qua phát sinh hết thể đều chỉ là ảo giác Lúc này vừa lúc có mấy cái bộ dáng đáng khinh nam nhân hướng bên này đi tới Ở tại phụ cận nhân ra nhìn đến bọn họ tới Liền giống như nhìn đến ôn thần sôi nổi trốn vào trong phòng đóng cửa lại cửa sổ Đường mật cùng tần ấn cũng vội vàng tránh đi Chờ kia đám người đi xa lúc sau Đường mật cùng tần ấn lúc này mới đi ra Lúc này ở tại người bên cạnh ra cũng đều lần lượt mở cửa cửa sổ Có hai cái đại nương tiến đến cùng nhau thấp giọng nghị luận lên. Tối hôm qua ngươi nghe được không? Nghe được cái gì? Chính là nữ nhân tiếng khóc ca. Đường mật nguyên bản phải đi, nghe thế câu nói sau, nàng không khỏi dừng lại bước chân, dựng lên lỗ thai đi nghe kia hai cái đại nương nói chuyện với nhau nội dung. Ta tối hôm qua ngủ đến sớm, trong nhà nam nhân lại ái đánh hô, tiếng hô so lôi đều đại, bên ngoài có gì thanh âm căn bản nghe không được. Vậy ngươi thật là may mắn, không nghe được cái kia tiếng khóc, đặc biệt thê lương. Sợ tới mức ta cả người khởi gạo cây viên. Ngươi nên không phải là đang nằm mơ đi. Làm cái gì mộng? Ta đó là đi tiểu đêm khi nghe được, đầu góc thanh tỉnh đâu. Nhưng kia tiếng khóc cũng quái thật sự, một lát liền không có, như là đột nhiên liền biến mất, cùng quỷ dường như. Tính tính, đừng nói nữa, nghe quái dọa người. Ta này trong lòng cũng sợ à, quay đầu lại ngươi bồi ta đi một chuyến miếu thành hoàng đi, thiêu mấy nén hương cầu cái an tâm. Hành a, Mặt sau nói đều là chút vụn và sự tỉnh đường mật không có lại nghe nàng cùng tần ấn rời đi cắt tường phố trải qua y yệ quá khi đường mật đi vào mua chút thiên ma chuẩn bị cấp tần dung hầm cái an thần bổ não canh hai người trở lại khách điếm đường mật hướng khách điếm trưởng quậy mua chút nguyên liệu nấu ăn mượn phòng bếp bắt đầu hầm canh lúc này không phải cơm điểm không có gì người tới ăn cơm đầu bếp nhóm đều ở nghỉ ngơi sau bếp bên trong thực an tĩnh đường mật đem cá mẹ đầu từ trung gian băm khai dùng nhiệt dầu trên đến hai mặt kim hoảng gia nhập nấm hương Gà đinh cùng tôm bóc vỏ, hơi xào xào, lại gia nhập thiên ma phiến cùng thủy. Nàng Tả Hữu nhìn nhìn, xác định phụ cận không ai, trộn hướng trong nồi bỏ thêm điểm linh tuyên thủy, lại để vào gia vị. Đắp lên nắp nồi, trung hỏa chậm rãi nấu. Đường Mật canh giữ ở bếp biên, đôi mắt nhìn không ngừng mạo nhiệt khí nắp nồi, trong lòng còn đang suy nghĩ vừa rồi ở các tường phố nghe được kia hai cái đại nương lời nói. Cái kia đại nương tối hôm qua nghe được nữ nhân tiếng khóc, có lẽ chính là nữ nhân kia ở bị người xâm phạm khi phát ra thanh âm. Chính là vô luận nàng như thế nào khóc, cũng chưa người đi cứu nàng. mươi 229 số một người bị tình nghi. Canh cá mùi hương tràn ngập mở ra, dẫn tới mấy cái tiểu nhị đều tiến đến phòng bếp cửa, rồi trưởng cổ hướng trong phòng bếp nhìn xung quanh. Ngay cả trưởng quay cũng bị này sợi mùi hương cấp câu lại đây. Hắn nhìn đến cửa kia mấy cái tiểu nhị tham đầu tham não bộ dáng nặng nghề mà khụ hai tiếng, đều đổ ở chỗ này làm gì. Còn không đi phía trước chiêu đãi khách nhân. Nhìn thấy trưởng quay tới. Bọn tiểu nhị lập tức một tổ hong mà tan. trưởng quay đi vào nhà bếp, phát hiện mùi hương đến từ chính đường mật nấu đến canh cá, không khỏi khen. Phu nhân tay nghề thật tốt, này canh cá mùi hương mấy rằm ngoại đều có thể ngửi được. Nếu là chúng ta khách điếm đầu bếp có thể có người này tay nghề, chúng ta khách điếm khẳng định có thể khách đông như mây. Người quá khen. Đường mật nhìn thấy trưởng quay nhìn chầm chầm vào trong nồi xem, một bộ phi thường tưởng nếm thử tư thế, không khỏi nhấp môi cười khẽ. Nàng đánh ra canh cá nấu hảo Từ giữa thịnh ra một chén nhỏ đưa cho trưởng quầy. Ngươi nếm thử xem đi. Trưởng quầy vui mừng không xiết, liền khách sáo đều không dành lo, nói một tiếng cảm ơn, liền bưng lên chén uống một ngụm. Canh cá thực năng, nhưng lại cực kỳ tươi ngon. Hắn nhịn không được đem dư lại canh cá toàn bộ uống xong, tự đáy lòng mà khen, nghe chi tiên hương, nếm chi mỹ vị, cực hảo. Hắn trước kia không phải không uống qua thiên ma canh đầu cá, nhưng đều xa xa không bằng đường mật làm canh cá tươi ngon. đường mật đem dư lại canh cá trang nhập vải gốm bên trong, trưởng quầy có thể mượn ta cái tiểu táo sao? chờ ta ra tướng công khảo xong còn cần một đoạn thời gian, ta muốn dùng tiểu táo hầm canh, miễn cho canh lạnh. vừa mới nếm đến mỹ vị trưởng quầy rất là hào phóng, ta đây liền làm tiểu nhị đem tiểu táo cho ngươi đưa đi. đa tạ. trưởng quầy trong lòng rất là đáng tiếc, nàng trung nghệ tốt như vậy, lại cố tình là cái nữ tử, giả như nàng là cái nam nhân nói, hắn hiện tại khẳng định không tiếc hết thể đại giới thỉnh nàng lưu lại làm đầu bếp. khác không nói chỉ bằng vào này nói thiên ma canh đầu cá liền cũng đủ trợ giúp khách điếm mời chào một số lớn khách nhân đường mật bưng canh cá trở lại phòng cho khách thực mau tiểu nhị liền đem tiểu táo đưa tới hắn còn chi kỷ mà tặng kèm một bọc nhỏ than tuổi nàng lấy ra năm cái tiền đồng cấp tiểu nhị làm phiền ngươi chạy này một chuyến tiểu nhị vui vô cùng cảm ơn phu nhân đường mật bậc lửa than tuổi đem trang có canh cá vại gốm ngồi trên đi tiểu hỏa chậm rãi hầm nấu ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh Đường mật đẩy cửa ra đi ra ngoài, vừa lúc tần ấn cũng từ cách vách trong phòng đi ra, hai người theo tiếng đi xuống lâu, nhìn đến tiêu hồng phi đang ngồi ở đại đường, hướng về phía tiểu nhị đại xảo đại nháo. Trên mặt hắn hường hồng, ánh mắt mê ly, bên người trên bàn bãi ngã xuống đi không bầu rượu. Thực rõ ràng, hắn là uống say. Người tình thứ gì? bà ngươi cũng dám coi khinh ta. Ta cùng ngươi giảng, cha ta chính là chủ bộ, ta tổ phụ ở kinh thành đương học chính, ta thái tổ phụ là bình nhạc bá. chỉ cần động một ngón tay các người khách điếm này cũng đừng tưởng lại khai đi xuống nghe vậy đường mật có chút kinh ngạc không nghĩ tới tiêu hồng phi cư nhiên xuất thân huân quý nhà bá tước tuy rằng chỉ là cựu đảng hầu tức bên trong đoạn kết của trào lưu nhưng cũng là thánh thượng khâm phong là tầm thường bình dân chỉ có thể nhìn lên sĩ phu giai tầng cái kia bị tiêu hồng phi chỉ vào cái mũi răn dậy tiểu nhị đầy mặt đỏ lên cũng không biết là bị chọc tức vẫn là bị dọa vừa rồi hắn nhìn thấy tiêu hồng phi uống đến say mềm, hảo tâm khuyên hắn vài câu Làm hắn uống ít mấy chén, không nghĩ tới Tiêu Hồng Phi không những không cảm kích, ngược lại cảm thấy hắn là còi khinh chính mình. Theo sau Tiêu Hồng Phi liền bắt đầu uống say phát điên, một bên khoe khoang chính mình thân thế có bao nhiêu cao quý, một bên mắng tiểu nhị mắt chó xem người thấp, mắng nha dịch không có mắt, còn mắng ông trời đôi mù. Thật là hoán khí tận trời. trưởng quầy thực mau nghe tin tới rồi, hắn phóng thấp tư thái, nói hết lời hay, lúc này mới đem Tiêu Hồng Phi hướng hảo. Nhìn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, mọi người sôi nổi tan đi. đường mật cùng tần ấn cũng chuẩn bị xoay người rời đi không ngờ tiêu hồng phi lại đột nhiên chú ý tới bọn họ hai người các ngươi cho ta đứng lại đường mật cùng tần ấn không thể không dừng lại bước chân tiêu công tử có việc gì sao tiêu hồng phi nhìn đường mật vỗ vỗ bên người ghế ngự khí ngạc lớn lại đây bồi tiểu ra uống hai ly vừa nghe lời này tần ấn tức khắc liền thay đổi sắc mặt hắn há mồm liền mắng ngươi đem ta đường tẩu trở thành cái gì còn bồi ngươi uống rượu Ngươi tính quạng hành nào tiêu hồng phi dùng sức một phách cái bàn, nơi này không ngươi nói chuyện phần tần ấn tức giận đến muốn xông lên đi đánh người đường mật ngăn lại hắn nàng mắt lạnh nhìn tiêu hồng phi ta không biết ngươi thật sự uống say phát điên vẫn là ở mượn rượu trang điên nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu tối hôm qua sự tình đã bị chi phủ đại nhân đã biết ngươi liền hảo chi vì này đi vừa nghe lời này tiêu hồng phi biểu tình tức khắc liền cứng đờ hắn nghiến răng nghiến lợi tối hôm qua sự tình quả nhiên là các ngươi tiết lộ đi ra ngoài nếu muốn người không biết Trừ phi mình đừng làm, ta nếu là ngươi, liền cụp đôi là người, lúc này còn dám làm trời làm đất, ngươi là ngại chính mình bị chết còn chưa đủ mau sao. Ngươi, đường mật làm lơ hắn nổ mục, ngươi cũng đừng nghĩ trả thù chúng ta, chuyện này chi phủ đại nhân đã biết, chúng ta làm quan trọng chứng nhân, khẳng định sẽ đã chịu chi phủ đại nhân chú ý, nếu là đã chịu hãm hại, cái thứ nhất bị hoài nghi người chính là ngươi. Ngươi ở Uy hiếp ta, tiêu hồng phi đều mau bị khí điên rồi, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt tùy theo vặn vẹo lên. trở nên phá lệ do người. Nhưng là đường mật một chút đều không sợ hắn. Tối hôm qua ngươi còn không phải là dùng loại này thủ đoạn tới uy hiếp nhà ta tam làm sao. Ta bất quá này đây một thân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân mà thôi. Tiêu hồng phi hung tận mà trừng mắt nàng, giận cực phản cười, thực hảo. Ta trước kia thật đúng là xem thường ngươi, so có thể so ta mội mội muốn thông minh nhiều. Đường mật thản nhiên tiếp thu hắn khen, xem ở ngươi khích lệ ta phân thượng, ta lại nhắc nhở ngươi một câu. Cái kia cô nương thân phận không đơn giản, chi phủ đại nhân đối việc này cực kỳ coi trọng, đã từng hại qua người hung thủ, một cái đều chạy không thoát. Tiêu hồng phi tươi cười cương ở trên mặt, hắn không dám tin tưởng mà hỏi lại, nàng không phải ách sao? Chi phủ như thế nào sẽ biết thân phận của nàng? Lời nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, hắn liền lập tức nhắm lại miệng. Đường mật nhướng mày, nguyên lai ngươi đã sớm biết cái kia cô nương thân phận, biết rõ cố phạm, là gan thật không nhỏ. Người miệng. Tiêu hồng phi kiên kỵ mà nhìn mắt chung quanh, nơi này người nhiều miệng tạp hắn sợ chính mình vừa rồi nói những lời này đó bị người có tâm cấp nghe xong đi. Đường mật chú ý tới hắn ánh mắt, trong lòng cười thầm, hiện tại mới nhớ tới sợ hãi, vừa rồi nàng chính là cố ý làm cho mọi người mặt nói những lời này đó. Lấy chi phủ đại nhân đối tối hôm qua vụ án kia coi trọng trình độ, nói vậy hắn khẳng định sẽ phái người tới nhìn chằm chằm đường mật cùng tân dung, rốt cuộc bọn họ liền cái chính là án tử quan trọng chứng nhân. Vừa rồi nàng cùng Tiêu Hồng Phi nói những lời này đó, hẳn là đã bị người nghe qua, chuyển cho Chi Phủ Đại Nhân. Chỉ cần có thể làm Chi Phủ Đại Nhân hoài nghi đến Tiêu Hồng Phi trên đầu, nàng mục đích liền tính đặt thành Tương lai nàng cùng Tần Dung nếu là tao ngộ trả thủ, Tiêu Hồng Phi tuyệt đối là số một người bị tình nghi. chương 230 quá buồn nôn Đường mật không có đoán sai, Chi Phủ Trân Ngọc Vinh Phi thường để ý cái này hắn tử. Tối hôm qua hắn đem đường mật ba người thả chạy lúc sau, lập tức liền phái người đi điều tra ba người lai lịch. Hôm nay sáng sớm, khách điếm bên ngoài liền nhiều mấy cái nhãn tuyến, bọn họ đều là nha dịch giả trang, vì chính là nhìn thẳng đường mật ba người, nhìn xem có không từ bọn họ trên người tìm được manh mối. Vừa rồi nàng cùng Tiêu Hồng Phi đối thoại nội dung bị nhãn tuyến thu hết trong hai nhãn tuyến lập tức trở lại phủ nha, đem việc này bẩm báo cấp Trần Ngọc Vinh. Trân Ngọc Vinh lập tức làm người đi tra Tiêu Hồng Phi thân phận lai lịch, cùng với tối hôm qua án phát thời điểm, hắn ở địa phương nào? Thời gian chỉ chớp mắt liền đến trạm vạng, tuyết rốt cuộc ngừng. tần dung trở lại khách điếm hắn mới vừa đi lên lầu liền nhìn đến tiêu thục nhi vội vàng ra khỏi phòng nàng nhìn đến tần dung thời điểm đôi mắt tức khắc liền sáng lên tu ngọc ca, ca ngươi đã trở lại a tần dung dừng lại bước chân cùng nàng bảo trì khoảng cách ta cùng ngươi đã nói không cần kêu ta tu ngọc ca, ca. tiêu thục nhi thực bị khuất nhưng ta trước kia đều kêu ngươi tu ngọc ca ca a tần dung nhíu mày trước kia hắn đi tiêu ra làm khách tiêu thục nhi nghe được tiêu hồng phi kêu hắn tu ngọc Vì thế nàng cũng đi theo kêu hắn tu ngọc, còn thế nào cũng phải ở phía sau thêm cái ca ca. Trước kia hắn còn không có thành thân bị nàng như vậy kêu hai câu còn chưa tính, quyền cho là hống tiểu nữ hài vui vẻ. Nhưng hiện tại hắn đã cưới vợ, lại bị nàng như vậy xưng hô, thật sự không ổn. Hắn nghiêm túc nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, ta không nghĩ làm người hiểu lầm ta cùng ngươi tri gian quan hệ. Đúng lúc vào lúc này đường mật kéo ra cửa phòng. Nàng nghe được tần dung cuối cùng một câu, nhịn không được hỏi. Ngươi cùng tiêu cô nương trì gian có quan hệ gì? Tần Dung không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng giải thích, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, là nàng muốn kêu ta tu ngọc ca ca, ta không nghĩ người hiểu lầm, muốn cho nàng sửa miệng. Đương mật trong mắt vừa chuyển, cười đến ý vị thâm trường, tu ngọc ca ca nga. Nương tử như vậy kêu ta, ta thích. Đương mật sờ sờ cánh tay, tính, ta còn là kêu ngươi tam lang đi, ca ca gì đó quá buồn nôn. Tần Dung rất là thất vọng, không buồn nôn a. Tiêu thục nhi nhìn thấy bọn họ không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu, trong lòng càng thêm chua sót, đồng thời trong lòng sinh ra vài phần khó chịu. Rõ ràng là nàng trước coi trọng tần dung, chính là lại bị đường mật cấp nhanh chân đến trước. Nay liền hình như là nàng nhìn chúng một kiện phi thường thích trang sức, ở nàng chuẩn bị trả tiền thời điểm, bỗng nhiên toát ra tới một cái người dành trước thanh toán tiền, vì thế nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trang sức bị người khác lấy đi. Nguyên bản chỉ là một chút khó chịu, nhưng sau lại càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến đường mật cùng tần dung thân mật khăng khít bộ dáng. Trong lòng về điểm này khó chịu cũng liền tùy theo gia tăng, biến thành ghen ghét. Đương mật, tiêu cô nương nếu là không có mặt khác sự tình, chúng ta liền về trước phòng đi. Tiêu Thục Nhi phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng nói, ta ca bị bệnh, các ngươi có thể hay không giúp ta tìm cái đại phu. Nàng nói lời này khi, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn tần dung, hiển nhiên là ở chờ mong hắn có thể vươn viện trợ tay. Đương mật rất là ngoài ý muốn Vừa rồi ta thấy đến tiêu công tử ở dưới lầu uống rượu, thoạt nhìn tinh thần thật sự, như thế nào sẽ đột nhiên liền ngã bệnh. Ta cũng không biết là sao hồi sự, dù sao chờ ta phát hiện thời điểm, hắn đã ngã bệnh, cả người nóng lên, còn nói mê sảng. Phòng trừng là phát sốt, Loại này bệnh đặt ở cổ đại khả đại khả tiểu, lộng không hảo có thể muốn lấy mạng người ta. Đường mật gọi tới tiểu nhị, cho hắn mấy cái tiền đồng giữa đường phí, làm hắn hỗ trợ đi phụ cận y quán tình ca đại phu lại đây. Tiểu nhị được tiền thưởng. Lập tức liền cao hứng mà chạy ra đi thỉnh Đại Phu. Đường mật lôi kéo Tần Dung chuẩn bị về phòng. Tiêu Thục Nhi nhịn không được hỏi, các ngươi liền như vậy đi rồi sao? Đường mật khó hiểu mà nhìn nàng, ta đã làm Tiểu nhị đi thỉnh Đại Phu. Đại Phu hẳn là thực mau là có thể tới, ngươi chỉ cần hảo hảo chiếu cô ca ca ngươi là được. Nơi này không có chuyện của chúng ta, chúng ta còn lưu lại nơi này làm gì? Ta Tiêu Thục Nhi lại lấy đôi mắt đi xem Tần Dung, ấp a ấp đúng mà nói, ta chưa từng chiếu cô quá người bệnh. hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, các ngươi có thể hay không giúp giúp ta. Đường mật, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, không tốt lắm làm loại này gần người chiếu cấu người sự tình đi. Tu Ngọc ca ca cùng ta ca là bạn tốt, hắn không tính người ngoài. Đường mật quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, ngươi chừng nào thì thành người của tiêu gia. Tân Dung, ta trước kia là tần gia người, hiện tại cùng với tương lai là người của ngươi, trước nay đều không phải người của tiêu gia. Đường mật mặt già đỏ lên, này nam nhân có độc, Tiêu Thục Nhi, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mạnh mẽ uy một miệng cầu lương, sốt ruột. Đường mật ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói, tiêu cô nương, nhà ta tam lang lời nói ngươi hẳn là nghe được, hắn không phải các ngươi người của tiêu gia, làm không được gần người chiếu cố người sự tình. Không đợi tiêu Thục Nhi mở miệng, đường mật liền ngay sau đó đi xuống nói, ngươi nếu thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, có thể tốn chút tiền mời khách sạn tiểu nhị hỗ trợ chiếu cô ca ca ngươi, ngươi nếu không tiện mở miệng, ta cũng có thể thay mở miệng. Nói đến cái này phân thượng, Tiêu Thục Nhi rốt cuộc tìm không thấy có thể giữ lại Tần Dung lấy cớ, nàng chỉ có thể hậm hực mà nói, không cần, ta chính mình đi tìm người là được. Chúng ta đây đi rồi, tai kiến. Đường mật lôi kéo Tần Dung đi rồi. Lưu lại Tiêu Thục Nhi đứng ở tại chỗ, sinh khí mà rậm dậm chân. Có gì đặc biệt hơn người? Nàng quay người trở lại trong phòng, nhìn nằm ở trên giường tiêu đến mơ màng hồ đồ huynh trưởng, trong lòng càng thêm bực bội bất an. Vừa rồi nàng chưa nói dối. Nàng sắp không trải qua hầu hạ người sự tình, trong nhà có nha hoàn bà tử, lớn nhỏ sự tình đều có người khác làm, nàng duy nhất làm sự tình cũng chính là theo thùa nữ hồng, ngẫu nhiên xuống bếp làm mấy cái tiểu thái. Tiêu Thục Nhi ngồi ở mép giường, nhìn trầm chầm, chầm ca, ca nhìn một lát, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng bắt đầu hối hận, sớm biết rằng lần này ra cửa sẽ gặp được nhiều chuyện như vậy, nàng liền sẽ không cuốn lấy ca ca một hai phải đi theo ra tới xem náo nhiệt. Nếu là lưu tại trong nhà nói. Nàng lúc này như cũ vẫn là mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư. Nàng làm gì thế nào cũng phải phóng êm đẹp nhật tử bất quá, muốn chạy ra tao loại này tội. Càng nghĩ càng khó chịu, nàng nhịn không được khóc lên. Đương tiểu nhị mang theo đại phu tới thời điểm, vào nhà liền nhìn đến tiêu thục nhi đầy mặt là nước mắt bộ dáng, trong lòng không khỏi lộ bộp nhảy dự. Sao liền khóc thượng đâu? Chẳng lẽ là bọn họ tới chậm một bước, người đã tắt thở. Đại phu cuốn quyết cấp tiêu hồng phi bắt mạch kiểm tra. Phát hiện Tiêu Hồng Phi chỉ là phong hàn bám vào người khiến cho nóng lên mà thôi, ăn mấy uống thuốc lại nghỉ ngơi mấy ngày là được. Lão Đại Phu trường tùng một hơi, tức giận mà nói, người còn chưa có chết đâu, người khóc cái gì. Tiêu Thục Nhi lau nước mắt, người nói bậy gì đó đâu. Ta ca mới sẽ không chết đâu. Lão Đại Phu không nghĩ cùng nàng càng quái, viết phương thuốc thu tiền khám bệnh liền chạy nhanh đi rồi. Lễ Giáng sinh vui sướng. 3. mươi 231 Hồng Nhan Chi Kỷ Tân Dung ngồi ở chậu than bên cạnh. Một bên uống nóng hầm hập canh cá, một bên nghe Đường Mật nói lên buổi chiều phát sinh sự tình. Đường hắn nghe được Tiêu Hồng Phi cư nhiên trước mặt mọi người đùa giỡn Đường Mật thời điểm, động tác một đốn, nguyên bản nhẹ nhàng thần sắc lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Chờ Đường Mật nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi cùng A ấn làm được rất đúng, hắn dám đối với các ngươi bất kính, các ngươi cũng không cần bận tâm ta mặt mũi, trực tiếp rôi trở về." Đường Mật hừ hừ nói, khẳng định muốn dôi trở về, chúng ta mới không chịu hắn luật khí đâu. Hắn hẳn là không khảo hảo, cho nên trong lòng tích góp buồn bực, về sau các ngươi cách hắn xa một chút, miễn cho bị hắn giận chó đánh mèo. Ân, ta biết rồi. Đường mật dừng một chút lại nói tiếp, buổi chiều ta cùng tiêu công tử nói chuyện khi không có tránh người, ta mới những lời này đó hẳn là đã bị người chuyển tới chi phủ trong thai, ta đoán bọn họ rất có thể sẽ tìm đến ta hỏi chuyện. Thần Dung nắm lấy tay nàng, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Đường mật đi tần ấn cũng kêu vào nhà tới, ba người đem một nồi canh cá toàn cấp uống hết. Tân ấn chưa đã thèm, đường tẩu tay nghề càng ngày càng tốt. Bởi vì uống lên canh cá, ba người đều không cảm thấy đói, vì thế cơm chiều đều ăn đến tương đối thiếu. Lúc này đại đường ngồi không ít khách nhân, trong đó đại bộ phận đều là thí sinh, bọn họ top năm top ba mà tụ ở bên nhau, thảo luận hôm nay khảo thí nội dung. Đường mật cố ý dựng lên lỗ thai ngay lén. Năm nay đề mục quá cửa hông, đặc biệt là buổi chiều tạp văn, cư nhiên là làm chúng ta cấp 6 kinh chuyện làm một thiên chú nói, ai không biết 6 kinh chuyện sớm đã thất truyền. Trên thị trường lưu thông đều chỉ là đoạn ngắn, chúng ta liền toàn văn cũng chưa xem qua, như thế nào làm chú nói. Cũng không biết là ai ra đề mục. Này không phải cố ý khó xử người sao. Ta nghe nói ra đề mục người sinh ra sĩ tộc, tuy nói sáu kinh chuyện đã thất truyền, nhưng ở những cái đó nội tình thâm hậu sĩ tộc tàng quán trong vòng, nói không chừng còn có dấu sáu kinh chuyện toàn văn. Hôm nay này đề mục đối chúng ta này đó bình dân học sinh tới nói rất khó, nhưng đối những cái đó hậu duệ quý tộc con cháu tới nói. Không khác đưa phân để mục nay không phải trắng trợn táo bạo mà thiên vị sĩ tộc con cháu sao. Thật quá đáng. Đây là giai tầng khác nhau, ai làm chúng ta đầu thai không đầu hảo, sinh ở nhà bình dân nhà đâu. Này đó các thí sinh sôi nổi toát ra phẫn uất chi sắc, trong lòng đối những cái đó sĩ tộc hậu duệ quý tộc càng thêm căm ghét, theo sau bọn họ lấy châm chọc sĩ tộc vì đề, bắt đầu trước làm ngâm thơ câu đối. Bọn họ ngâm những cái đó thơ làm rất là hỗn độn, đường mật là một câu không nghe hiểu, đơn giản liền không nghe xong. Nàng nhịn không được nhìn về phía Tần Dung, rất muốn hỏi một chút hắn khảo đến thế nào, nhưng lại lo lắng cho mình hỏi quá nhiều sẽ gia tăng hắn áp lực, nàng chỉ phải đem trong lòng nghi hoặc gáp xuống đi, vẫn là chờ hắn ngày mai đem sở hữu khoa đều khảo xong lúc sau hỏi lại đi. Ngược lại là Tần Dung chú ý tới nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, chủ động nói, ngươi có phải hay không muốn biết ta khảo đến thế nào? Lúc này không chỉ có là đường mật, ngay cả Tần Ấn cũng đánh lên tinh thần, chàng ngập chờ đợi mà nhìn hắn. Bọn họ đều rất muốn biết Tần Dung khảo thí kết quả. Tần Dung lại cười nói, hôm nay buổi sáng khảo chính là thiếp kinh cùng kinh nghĩa, đề mục đều không khó, ta đắp đến còn có thể. Buổi chiều khảo chính là tạp văn cùng thi phú, này hai khoa không có tiêu chuẩn đáp án, chủ yếu là xem bài chấm thi giám khảo yêu thích, hơn nữa thi phú không phải ta trường hạng, cho nên ta cũng không biết khảo đến như thế nào. Nhớ tới vừa rồi những cái đó thí sinh đối thoại, đường mật nhịn không được hỏi, sáu kinh chuyện chú nói ngươi viết ra tới sao? Ân. Viết ra tới. Đường mật rất là ngoài ý muốn, không phải nói sáu kinh chuyện sớm đã thất chuyển sao. Người như thế nào có thể viết ra chú nói. Ta phía trước cấp thư phô trưởng quầy sao chép thư tịch, những cái đó phần lớn là tương đối chân quý thư tịch, trong đó thậm chí còn có tương đối hiếm thấy bản đơn lẻ, ta vận khí không tồi, có một hồi sao vừa lúc chính là sáu kinh chuyện toàn buồn. Nguyên lai like là như thế này a Đường mật cười tủng tỉm mà nói, xem ra ông trời đều ở giúp ngươi, ngươi lần này nhất định có thể khảo quá. ăn uống no đủ sau ba người không có trở lại phòng mà là lưu tại đại đường cùng tiểu nhị cùng trưởng quay tán gẫu lúc này đã qua cơm điểm hơn nữa thiên lãnh đại đường bên trong không vài người trưởng quay cùng tiểu nhị nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cũng mừng rỡ theo chân bọn họ nói chuyện phiếm tống cổ thời gian đang nói chuyện thiên trong quá trình tần dung không giấu vết mà hỏi tham đương nhiệm chi phủ hành sự tác phong trưởng quay là người địa phương thanh sơn phủ bản địa sự tình hắn phi thường quen thuộc hắn đĩnh đặc mà nói Chân chi phủ là năm trước mới từ nơi khác điều tới, tuy rằng ở nhậm còn không đến 2 năm thời gian, nhưng làm quan thanh liêm, ở chúng ta bản địa danh tiếng tương đương hảo. Hắn nói rất nhiều, phần lớn là khích lệ nói. Rốt cuộc đàm luận đối tượng là chi phủ đại nhân, trưởng quầy lá gan liền tính lại đại, cũng không dám nói chi phủ đại nhân không phải, chỉ chọn tốt nói. Tân dung từ lời hắn nói trung tổng kết ra một cái khéo đưa đẩy lói đời nhưng lại chịu làm thật sự chân chi phủ. Liều xong lúc sau, đại gia liền từ người tan. Tần Dung cùng đường mật trở lại trong phòng, đường mật tò mò hỏi, ngươi vì cái gì muốn hỏi thăm chi phủ đại nhân sự tình? Ngày mai muốn khảo thi vấn đáp, thi vấn đáp giống nhau đều là từ chi phủ tự mình thẩm duyệt bài chấm thi, ta trước hỏi thăm một chút chi phủ xử sự tác phong, lại căn cứ hắn yêu thích đi viết văn trường, như vậy có thể làm ít công to. Đường mật không khỏi cười rộ lên, ngươi hảo thông minh. Tần Dung sờ sờ nàng đầu, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá hiệu quả và lợi ích sao? Người khác viết văn chương đều là vì biểu đạt chính mình lòng dạ khát vọng, nhưng hắn lại đầu cơ trục lợi, dùng bực này bản môn tả đạo đi tranh thủ công danh, nếu bị lao sư cùng trường đã biết, khẳng định sẽ cảm thấy hắn người này quá tục tẳng. Đương mật hư hư nói, làm như vậy là rất hiệu quả và lợi ích, nhưng ta không cảm thấy có cái gì sai, nếu là không vì hiệu quả và lợi ích, ai còn đi 10 năm gian khổ học tập khổ đọc. Tương lai chờ ngươi thi đậu công danh, làm vì ba tánh làm thật sự quan tốt. Đến lúc đó ai còn dám nói ngươi một câu hiệu quả và lợi ích. Chúng ta không cần phải xen vào người khác thấy thế nào, làm tốt chính mình không quên sơ tâm là được. Nàng những lời này thật là nói vào tần dung tấm khảm. Hắn cười đến càng thêm ôn nhu, nếu ngươi là cái nam nhi thân, ta nhất định dẫn ngươi vì chi kỷ. Trực giác nói cho đường mật tốt nhất không cần nói tiếp, miễn cho bị kịch bản. Nhưng nàng vẫn là xem nhẹ tần dung đoạn số, thấy nàng không nói lời nào, hắn liền lo chính mình đi xuống nói, nhưng ngươi là nữ nhi thân càng tốt. Hiện tại ngươi không chỉ có có thể làm ta hồng nhan tri kỷ, còn có thể cùng ta bạch đầu giai lão. kịch bản, lại là kịch bản. Ngươi cùng người ở chung liền không thể đơn thuần một chút sao. Đường mật quyết đoán giải thích cái này đề tài, khép lại sách vở, ta đi kêu tiểu nhị đưa nước gấm lại đây, chúng ta chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Tân Dung mỉm cười xem nàng, nếu nương tử nóng nội, kia chúng ta liền sớm chút lên giường nghỉ ngơi đi. Cái gì kêu nàng nóng nội? Nói rất đúng như là nàng cơ khát khó nhịn muốn chạy nhanh cùng hắn tới một vòng sinh mệnh đại hài hòa dường như. Nàng chỉ là thực đơn thuần mà muốn ngủ một giấc mà thôi hảo sao. mươi 232 ta cần thiết năm nay liền khảo quá. Ngay kế sáng sớm, Tần Dung liền đi ra cửa tham khảo, đường mật cùng Tần Ấn đưa hắn đi trường thi. Nhìn theo hắn tiến vào trường thi lúc sau, đường mật cùng Tần Ấn lúc này mới lúc này mới xoay người rời đi. Hai người trở lại khách điếm, mới vừa vào cửa liền nhìn đến Tiêu Hồng Phi chính hướng dưới lầu đi Sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt, chắc là bệnh còn không có khỏi hẳn. Tiêu Thục Nhi đổi tới, đỡ lấy hắn cánh tay, nôn nóng mà nói, ca, đại phu nói, ngươi hiện tại cần thiết muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể ra cửa. Vạn nhất bị đông lạnh chứ, còn sẽ tăng thêm bệnh tình. Tiêu Hồng Phi ném ra tay nàng, thanh âm khẳng hẳn, ta phải đi khảo thí. Bằng không ta nhiều năm như vậy tới nỗ lực không đều uổng phí. Liên tính năm nay khảo bất quá, chúng ta còn có thể lại chờ 4 năm a. Dù sao ngươi còn trẻ, không được. tiêu hồng phi một ngụm cự tuyệt ta cần thiết năm nay liền khảo quá hắn ra cửa phía trước hướng cha mẹ bảo đảm quá hắn nhất định thông suốt quá khảo thí bắt lấy tú tài công danh sau đó đi kinh thành tham gia hội khảo từ đây kim bảng đề danh quan diệu môn mi phụ thân vì cho hắn lót đường thậm chí còn không tiếc đào rông của cải cấp xa ở kinh thành tổ phụ ra tặng lễ tổ phụ cũng đã đáp ứng chỉ cần hắn có thể tham gia hội khảo cử nhân bảng thượng liền nhất định có hắn vị trí nhưng hiện tại Hắn lại liền phủ khảo đều không thể thông qua, còn như thế nào đi tham gia hội khảo. Nếu là cha mẹ đã biết nói, khẳng định sẽ bị tức chết. Tiêu Thục Nhi ngăn không được hắn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi ra khách điếm, thất tha thất thểu mà hướng tới trường thi đi đến. Tân ấn nhỏ giọng nói thầm, hiện tại đi còn có ích lợi gì. Khảo thí đều đã bắt đầu rồi. Đường mật ý bảo hắn bất tranh cãi, hiện tại Tiêu Hồng Phi đầu góc không thanh tỉnh, nếu là lại chịu kích thích nói, quỷ biết hắn sẽ làm ra cái gì xúc động sự tỉnh tới. nàng nhưng không nghĩ đã chịu liên lụy hai người chiều trên lầu đi đến trải qua tiêu thục nhi bên người thời điểm tiêu thục nhi bỗng nhiên bắt lấy đường mật thủ đoạn vội vàng mà nói ta tưởng cấp trong nhà viết phong thư các ngươi có thể giúp ta đem tin đưa trở về sau đường mật đẩy ra tay nàng bất đắc dĩ mà nói ngươi tưởng gửi thư nói hẳn là đi tìm chạm dịch tìm chúng ta cũng không làm nên chuyện gì à. ta ta không biết chạm dịch ở nơi nào ngươi có thể đi hỏi trưởng quầy hoặc là tiểu nhị bọn họ khẳng định biết đến Nga. thấy nàng không có chuyện khác, Đường Mật cùng Tần Ứn nhấc chân lên lầu đi. Tiêu Thục Nhi vội vàng viết xuống thư từ, mời khách sạn Tiểu Nhị hỗ trợ đem tin đưa đi chạm dịch. Không bao lâu nàng liền nhìn đến Tiêu Hồng Phi đã trở lại. sắc mặt của hắn so với phía trước càng kém, tái nhợt trên mặt hiện ra bệnh trạng đỏ hửng, trên người quần áo bị tuyết thủy tẩm ướt, tóc dính ở trên má, hai mắt lỗ trống vô đông, cả người đều mơ màng hồ đồ. Ca, Tiêu Thục Nhi bước nhanh chạy tới, duỗi tay đỡ lấy hắn, người tay sao như vậy lãnh? Ngươi mau về phòng đi, đổi thân sạch sẽ quần áo. Tiêu Hồng Phi như là bị rút ra linh hồn, nói cái gì cũng không nói. Hắn bị Tiêu Thục Nhi đỡ đi lên lâu, trở lại trong phòng của mình. Kế tiếp cả ngày thời gian, Tiêu Hồng Phi cũng chưa lại bán ra qua cửa phòng, hắn bọc chăn ngồi ở trên giường, biểu tình đơ đỡn, cơm cũng không muộn thủy cũng không uống, còn thường thường mà khó khan. Tiêu Thục Nhi đều mau vội muốn chết. Nàng tìm không thấy người có thể thương lượng biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đi tìm đường mật xin giúp đỡ. đường mật đi nhìn thoáng qua tiêu hồng phi thấy hắn trạng thái đích sắc không tốt ta cảm thấy các ngươi vẫn là lại đem đại phu mời đi theo một chuyến đi tiêu thục nhi mở mịt vô thố đại phu dùng được sao tổng so ngươi lo lắng xuông dùng được đi Hảo đi ta đây liền đi thỉnh đại phu lại đây tiêu thục nhi ra điểm tiền thỉnh tiểu nhị hỗ trợ mời đến đại phu lần này tới vẫn là cái kia lão đại phu hắn cấp tiêu hồng phi kiểm tra rồi một phen nhữ mày nói phong hàn vào nội tạng sốt cao không lủi bệnh tình tăng thêm Tình huống có ổn. Tiêu Thục Nhi lòng nóng như lửa đốt, vậy nên làm sao bây giờ? Ta trước cho hắn chát mấy châm thử xem đi. Chát xong châm sau, lão đại phu một lần nữa viết trương phương thuốc, dặn dò nói, đừng lại làm hắn trúng gió cảm lạnh, uống nhiều nước ấm, uống thuốc xong sau nhiều cái mấy giường chăn tử. Nếu là đêm nay có thể lui nhiệt, hắn hẳn là liền không có đáng ngại. Kia nếu là đêm nay không có lui nhiệt đâu. Vậy các ngươi cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Ngay vậy, Tiêu Thục Nhi sắc mặt tức khắc liền trở nên trắng bệnh. cả người đều lung lay sắp đổ lão đại phu tiền khám bệnh hai lượng châm cứu ba lượng tổng cộng năm lượng tiêu thục nhi thất thần không nhúc ních thẳng đến lao đại phu lại thúc giục một chút nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại cũng ít lấy ra túi tiền từ giữa lấy ra ngân phiếu lại phát hiện trên người tiền đều bị nàng hoa đến không sai biệt lắm cũng chỉ dư lại một chương năm lượng ngân phiếu nàng đem ngân phiếu cho lão đại phu túi tiền liền thừa mười mấy tiền đồng ra cửa trước cha mẹ cho nàng không ít tiền Nhưng nàng hôm trước đi dạo phố mua không ít đồ vật, tiền lập tức liền hoa đi hơn phân nửa. Ngày hôm qua huynh trưởng sinh bệnh, thỉnh đại phu mua thuốc mọi thứ đều đến đòi tiền. Không thành tưởng bệnh tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút. Hôm nay tiêu hồng phi chạy ra đi một chuyến, bệnh tình lại tăng thêm. Tiêu thục nhi méo bẹp bẹp túi tiền, trong lòng càng thêm vị khuất. Nguyên bản còn tưởng chưa chút tiền riêng về sau dùng, cái này hảo, tiền đều dùng không có. Hôm nay chỉ khảo một môn, còn chưa tới buổi trưa, liền có không ít học sinh lục tục mà trở lại khách điểm. Đường mật thường thường mà đẩy cửa ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn xung quanh, trước sau không có nhìn thấy Tần Dung trở về, nàng trong lòng rất là lo lắng, hắn nên không phải là gặp được chuyện gì nhi đi. Lại đợi hồi lâu, vẫn là chưa thấy được Tần Dung thân ảnh, đường mật rốt cuộc ngồi không yên. Nàng kêu lên tần ấn, hai người cùng đi trường thi tìm người. Trường thi cửa người đều đã tan đi, chỉ có hai cái nha dịch còn canh giữ ở viện muôn khẩu, đường mật đi qua đi dò hỏi, xin hỏi bên trong thí sinh đều đi hết sao? Ân. Đều đi được không sai biệt lắm Đường mật càng nóng nảy Nhưng nhà ta tam lang còn không có hồi đâu Nha dịch không lắm để ý Có lẽ hắn là cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi đi Sẽ không Hắn không phải cái loại này hàm chơi người Khảo xong lúc sau nếu là không có việc gì Hắn khẳng định sẽ lập tức về nhà đường mật dừng một chút Nguyễn Thanh cầu xin Các ngươi có thể làm ta tiến cống viện nhìn xem sao Có lẽ hắn còn ở bên trong không đi đâu Không được Ở khảo thí kết quả không có công bố phía trước người không liên quan đều không được tiến vào trường thi vậy các ngươi có thể giúp ta vào xem sao cầu xin các ngươi nha dịch ai không được nàng cầu xin chỉ phải lui một bước ngươi nói một chút nhà ngươi tam lang tên gọi là gì lớn lên bộ dáng gì chúng ta ngẫm lại xem có hay không gặp qua hắn hắn kêu tần dung vóc dáng cao cao làn da tương đối bạch tính cách thực ôn hòa, cười rộ lên hai con mắt con cong tần dung hai cái nha dịch hai mặt nhìn nhau đồng thời lộ ra hiểu rõ tri sắc Thế thế, đường mật vội hỏi, các ngươi gặp qua hắn. Vừa rồi khảo xong lúc sau, chúng ta nhìn đến hắn bị chi phủ đại nhân cấp kêu đi rồi, lúc này hắn hẳn là ở phủ nha bên trong, ngươi có thể đi nơi đó tìm người. Đạt tạ. Đường mật cùng tần ấn vừa đi một bên hỏi thăm, thức mau liền tìm tới rồi phủ nha. Chính là phủ nha loại địa phương này, người bình thường căn bản vào không được. Bọn họ hai người chỉ có thể canh giữ ở cửa nhón chân mong chờ. chương 233 đừng làm nàng đã chịu thương tổn. lúc này ở phủ nha trong thư phòng mặt chân ngọc vinh vui mừng mà nói vừa rồi khảo thí thời điểm ta nhìn thoáng qua ngươi viết văn chương viết thật sự không tồi thực sự cầu thị tính khả thi rất mạnh so với kia một ít hoa huệ loẹ loẹt văn chương hiếu thắng nhiều thần dung có thể được đến đại nhân thưởng thức là học sinh vinh hạnh ta vừa rồi nhìn đến ngươi ở văn chương nhắc tới lấy bài thủy đắp bờ biến ướt từ nơi vì rốn tốt cái này bài thủy đắp bờ cụ thể như thế nào thao tác ướt mà làm sao có thể biến thành tốt tân dung cười cười Nay chỉ là học sinh một cái ý tưởng, tương đối thô thiển, không có trải qua thực tiễn, cho nên ta cũng không biết có không thành công. Có thể hay không thành công khác nói, người trước đem ý tưởng nói cho ta. Thanh Sơn phủ phụ cận có cái phi thường đại ao hồ, gọi là Lạc Tiên Hồ, đừng nhìn này hồ tên dễ nghe, nhưng nơi này lại thường xuyên trứng thủy, nguyên bản ở tại phụ cận nông ra ở bị Liêm vài lần sau, rốt cuộc chịu đựng không được dọn ly nơi đây. Bên hồ đồng ruộng toàn bộ hoang phế, nhưng hồ nước như cũ mỗi năm trứng hai lần. bên hồ thổ địa dần dần biến thành nước mà, tất cả đều là đen tuyền nước bùn đừng nói là người ngay cả đông phòng đều không muốn gần chút nữa kia phiến địa phương chân ngọc vinh tới nơi đây tiền nhiệm lúc sau đã từng rất muốn đem lạc tiên hồ miếng đất kia cấp thu thập một chút rồi lại tìm không thấy thích hợp giải quyết chi đạo chỉ có thể làm nó tiếp tục hoang hôm nay hắn đi trường thi tọa chấn, bởi vì hôm trước ban đêm sự tình hắn đối tần dung phá lệ chú ý ở tần dung đáp lại thời điểm chân ngọc vinh đi qua đi nhìn hai mắt nhưng chính là ngày hai mắt lập tức khiến cho hắn sững sờ ở tại chỗ hồi lâu đều không có rời đi thẳng đến chung quanh thí sinh đều nhận thấy được dị thường sôi nổi chiều hắn xem ra thời điểm hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt lưu luyến mà tránh ra khảo thí mới vừa một kết thúc chân ngọc vinh liền đem tần dung gọi vào phủ nha chuẩn bị cùng hắn giáp mặt nói chuyện kia thiên thi vấn đáp chung nhắc tới thủy lợi kế hoạch thần dung đem ý nghĩ của chính mình từ từ nói tới chân ngọc vinh nghe được phi thường nghiêm túc cuối cùng còn không quên lấy ra giấy bút đem một ít quan trọng địa phương nhớ kỹ nhìn trên giấy bức ký chân ngọc vinh phi thường vừa lòng cười nói ngươi cái này ý tưởng thật là làm ta bế tắc giải khai đãi về sau kế hoạch thực thi thành công ta nhất định nhớ ngươi một công đa tạ chi phủ đại nhân chân ngọc vinh làm khô nét mực đem trang giấy thu hảo ta hôm nay kêu ngươi tới còn có mặt khác một sự kiện thần dung làm ra chăm chú lắng nghe tư thế hôm trước buổi tối ngươi cùng nương tử của ngươi đường huynh ở các tường phố phụ cận cứu cái cô nương ngươi còn nhớ rõ sao Tân Dung gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Kia cô nương hiện tại đã khá hơn nhiều, đáng tiếc như cũ miệng không thể nói, ta làm nàng lấy bút đại miệng, viết xuống sự tình trải qua. Xâm phạm nàng người là mấy cái dù côn lưu manh, ở địa phương tố có hung danh, ta làm người đem mấy người kia trộm tới, nhốt vào đại lao. Mới đầu bọn họ còn liều chết không nhận, sau lại trải qua nghiêm hình tra tấn, bọn họ rốt cuộc nhận tội tội, ta đã thượng tấu hình bộ, phán mấy người này lăng chỉ xử tử. Tân Dung chắp tay, đại nhân anh Minh. đối phó loại này bại hoại phải từ xử phạt nặng tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian hiện giờ thủ phạm chính đã xa lưới chính là còn có đồng lõa như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật chân ngọc vinh ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái ngày hôm qua ta nghe nói phu nhân của ngươi ở khách điếm cùng người xào lên trong miệng nhắc tới hôm trước buổi tối phát sinh sự tình các ngươi có phải hay không biết chút cái gì nội tình tần dung gục đầu xuống tránh đi hắn tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chúng ta trong lòng đích xác có phán đoán nhưng vẫn chưa chính mắt chứng kiến Sở cũng không biết chân tướng rốt cuộc như thế nào, hơn nữa vị kia cô nương có thể lấy bút đại miệng, tin tưởng nàng đã đem toàn bộ chân tướng đều nói cho đại nhân, mặc dù không có chúng ta khẩu cung, đại nhân hẳn là cũng có thể bắt được đồng lõa. Chân Ngọc Vinh cười cười, tránh nặng tim nhẹ, ngươi thật đúng là giảo hoạt. Học sinh cũng chỉ là nói chuyện nói thật mà thôi, không dám lừa gạt đại nhân. Ta không cùng ngươi vòng quanh, nói thật cho ngươi biết, vị kia bị hại cô nương lai lịch bất phàm, ta đã chuyển tin cho nàng người nhà. Nàng người nhà hẳn là thực mau liền sẽ tới rồi. Trước đó ta nhất định phải đem Sở Hữu Hung Phạm toàn bộ bắt lại, nếu không ta vô pháp hướng nàng người nhà công đạo, nhưng Tiêu Gia huynh muội không phải bình thường bình dân, bọn họ cùng kinh thành Bình Nhạc Bá phủ có quan hệ. Muốn bắt lấy bọn họ, nhất định phải phải có xác thực chứng cứ, mà ngươi cùng nương tử của ngươi chính là hai cái trọng yếu phi thường nhân chứng, ta yêu cầu các ngươi ra mặt làm chứng, chỉ ra và xác nhận Tiêu Gia huynh muội là đồng lõa. Tân Dung, học sinh vừa rồi đã nói qua, Mặc dù chúng ta hoài nghi tiêu gia huynh nguội nhưng hết thể đều chỉ là chúng ta suy đoán, chúng ta cùng ngài giống nhau, không có bất luận cái gì chứng cứ, chỉ sợ vô pháp làm chứng nhân ra mặt chỉ ra và xác nhận. Cái này không cần ngươi quản, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng hỗ trợ làm chứng, chuyện khác ta tự nhiên sẽ xử lý. Nói đến cái này phân thượng, tần Dung biết chính mình không có cự tuyệt đường sống. Hắn chỉ có thể rũ xuống đôi mắt, học sinh nghe theo đại nhân ăn bài. Chân Ngọc Vinh vừa lòng mà cười, thực hảo. Nhưng học sinh còn có cái thỉnh cầu, hy vọng đại nhân đáp ứng. Nói đến nghe một chút, Tiêu gia huynh nội phụ thân là Xuân Giang Trấn huyện nha chủ bộ, mà chúng ta chỉ là một giới bình dân. Nếu Tiêu gia muốn trả thù chúng ta, là dễ như trở bàn tay sự tình. Học sinh hy vọng đại nhân có thể bảo hộ ta nương tử an toàn, đừng làm nàng đã chịu thương tổn. Chân Ngọc Vinh trong mắt thưởng thức chi sắc càng thêm rõ ràng. Ngươi nhưng thật ra có tình có nghĩa, hào đi, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Đa tạ đại nhân. Đường mật đều mau trở thành hòn vọng phu thời điểm, rốt cuộc nhìn đến Tần Dung từ phủ nhà bên trong đi ra. Nàng cung tân ấn vội vàng đón nhận đi. Tam lang! Tần Dung thực ngoài ý muốn, các ngươi như thế nào tới? Đường mật đem chính mình một đường tìm tới trải qua nói với hắn hạ. Tần Dung ánh mắt ôn nhu, xin lỗi, là ta sai, không có tìm người cấp đưa cái lời nhắn, nói cho ngươi ta muốn trễ chút trở về. Không có việc gì, ngươi bình an liền hảo. Ba người cùng nhau trở về, đường mật vừa đi vừa hỏi. Chi phủ đại nhân tìm ngươi chuyện gì? Tân Dung, hắn nhìn ta làm văn chương, cảm thấy tính khả thi rất cao, cố ý tới tìm ta dò hỏi cụ thể chi tiết. Mặt khác còn nhân tiện cùng ta để ra hạ tiêu gia huynh muội sự tình, hắn hy vọng chúng ta có thể ra mặt đi làm chứng người, chỉ nhận tiêu gia huynh muội là đồng lõa. Đường mật nhíu mày, ngươi đáp ứng hắn. Hắn là chi phủ, ta không đáp ứng không được. Đường mật thở dài, cũng đúng, hắn là quan, chúng ta là giới ơn, cần thiết nghe hắn. nhưng là tiêu gia huynh muội phụ thân là huyện nha chủ bộ lớn nhỏ cũng là cái quan chúng ta cũng đắc tội không nổi tần dung ôn thanh an ủi ngươi không cần quá lo lắng ta đã ham học hỏi phủ đại nhân đáp ứng bảo hộ an toàn của ngươi tiêu gia huynh muội phụ thân lại lợi hại cũng không vượt qua được tri phủ nhưng ta nghe nói tiêu gia ở kinh thành còn có chỗ dựa. nay liền không nhọc chúng ta nhọc lòng chân tri phủ nếu dám đối với tiêu gia động thủ liền khẳng định đã làm tốt sung túc chuẩn bị hơn nữa cái kia bị xâm phạm cô nương lai lịch bất phàm Nàng ra thế rất có thể so tiêu ra chỗ rửa còn muốn lợi hại Hôm nay chỉ có canh ba mươi 234 làm nền Phủ khảo sau khi chấm dứt Các học sinh không những không có thả lỏng Ngược lại trở nên càng khẩn trương Tất cả mọi người chờ đợi phủ khảo công bố thành tích Đường mật nguyên bản cũng rất khẩn trương Nhưng nàng nhìn đến tần dung một bộ nhẹ nhàng chấn định bộ dáng Liền không tự chủ được mà thả lỏng xuống dưới Nàng nói cho chính mình Không cần quá mức lo lắng Lấy tần dung năng lực nhất định có thể thuận lợi thông qua khảo thí. Tiết bảng nhật tử định ở hai ngày sau, Đường Mật cùng Tần Dung rảnh rỗi không có việc gì, hai người mang theo Tần Ấn cùng đi trong thành khắp nơi đi dạo, thuận đường mua không ít thổ đặc sản, chuẩn bị mang về đưa cho người nhà bằng hữu. Đường Mật cố ý đem trong thành tương đối nổi danh mấy nhà son phấn cửa hàng cấp xoay cái biến. Mới đầu Tần Dung cùng Tần Ấn cho rằng nàng là muốn mua son phấn, còn hứng thú bừng bừng mà giúp nàng chọn lựa nhan sắc. Nhưng xoay một vòng lớn xuống dưới, Đường Mật cái gì cũng không mua. Tần Dung chỉ đường Thanh Sơn phủ son phấn đều không tốt, Nương Tử không có nhìn thượng, ngoài miệng không nói thêm gì, trong lòng cân nhắc về sau nếu là có thể đi kinh thành tham gia hội khảo, nhất định phải cấp Nương Tử mua mấy hộp tốt nhất son phấn. Tần ấn không có Tần Dung như vậy có thể trầm ổn, nhịn không được mở miệng do hỏi, Đường Tẩu, ngươi như thế nào liền một hộp phấn mặt cũng chưa mua? Đường Mật cười tủm tỉm mà nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút gần nhất lưu hành cái dạng gì nhan sắc, ta chuẩn bị trở về chính mình làm son phấn tới bán. A. Ngươi còn sẽ làm son phấn A. Thứ này lại không khó làm, quay đầu lại ta làm tốt, đưa mấy hộp cho ngươi nương dùng. Tân ấn trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại khách khí nói, son phấn đều là tiểu cô nương ái dùng đồ vật, ta nương đều một phen tuổi, nàng ngày thường đều không lớn dùng này đó. Không có nữ nhân không yêu Mỹ, nói nữa, thẩm thẩm tuổi cũng không lớn, trang điểm một chút cũng là rất có khí chết. Tân ấn hắc hắc mà nợ nụ cười, nếu là ta nương nghe được ngươi nói lời này, khẳng định sẽ cười đến không khép miệng được. Trên đường trở về, bọn họ nhìn đến có người ở khai đánh cuộc, chung quanh tụ tập không ít người, bọn họ đang ở kịch liệt mà thảo luận, mơ hồ còn có thể nghe được phủ khảo linh tinh tự tử, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Tân ấn tò mò mà đi qua đi nhìn mắt, phát hiện bọn họ là ở đánh cuộc lần này phủ khảo bên trong ai có thể lấy được đứng đầu bảng. Trong đó tiếng hô tối cao người là một cái gọi là liêu Tuấn chết người. Hiện giờ liêu Tuấn chết tên mặt sau hạ chú nhân số còn ở bò lên, xem ra hắn chính là lần này phủ khảo bên trong đại đứng đầu. rất nhiều người đều phi thường xem trọng hắn tần ấn cẩn thận tìm một vòng ở danh sách cuối cùng tìm được rồi tần dung tên tần dung mặt sau cũng có mấy cái hạ chú người mấy người này đều là đến từ xuân giang trấn bọn họ sở dĩ cấp tần dung hạ chú một phương diện là bởi vì tần dung từng ở huyện khảo trung lấy được tiền tam hảo thành tích về phương diện khác là là vì đồng hương tránh điểm mặt mũi. như vậy tâm sự vài người cùng liêu tuấn chết mặt sau đi theo một trường xuyến hạ chú nhân số hình thành tiên minh đối lập tần ấn trong lòng tức khắc liền không phục hắn nhịn không được hướng cái kia phụ trách đăng ký chướng mục người hỏi hiện tại tiền đặt cược tỷ lệ là nhiều ít nếu ngài áp liêu tuấn chết nói hiện tại tiền đặt cược là một bồi nhị ta đây nếu là áp tần dung đâu người nọ sửng sốt hắn nuôi tần dung tên này phi thường xa lạ vội vàng túi đầu đem trong tay quyển sách phiên một lần ngay sau đó nói áp tần dung là một bồi mười ta đây áp tần dung tần ấn tồn giận dỗi tâm tư một hơi đem trên người tiền tất cả đều lấy ra tới mười lượng bạc cộng thêm ba mươi mấy cái tiền đồng Đối phương đối hắn lựa chọn phi thường ngoài ý muốn, nhịn xuống hỏi lại một lần, xác định hắn thật là muốn đem sở hữu tiền đều áp đến tần dung trên người. Lúc này mới trong danh sách tử thượng viết xuống tần ấn tên, ngay sau đó giao cho tần ấn một quả xin tre, thêm trên có khắc có con số cùng con dấu. Chờ hết bảng lúc sau, nếu ngươi áp người đạt được đứng đầu bảng, ngươi chỉ cần cầm cái này xin che tới bắt tiền là được. Nhưng nếu đạt được đứng đầu bảng chính là người khác, như vậy ngươi tiền là sẽ không trở về. Nhà ta tam lang khẳng định sẽ bắt lấy đứng đầu bảng. Tân ấn nắm chặt xiên tre, hùng hổ mà đi rồi. Lưu tại tại chỗ người đều đem hắn trở thành chê cười, tiếng cười nhạo không dứt bên thai. Người này sợ không phải cái ngốc đi. Ta nghe cũng chưa nghe qua tần dung tên này, hắn cư nhiên đem tiền tất cả đều đẻ ở tần dung trên người, cũng không sợ bồi đến đế nhi rớt. Ta nhưng thật ra nghe nói qua tần dung tên, nghe nói hắn ở huyện khảo thời điểm, lấy được thực không tồi thứ tự. Kia lại như thế nào? Huyện khảo cùng phủ khảo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lần này Phủ Khảo đứng đầu bảng khẳng định là Liêu Tuấn Chiết. Cũng đúng, có Liêu Tuấn Chiết, những người khác tất cả đều trở thành làm nền. Đường mặt cùng Tần Dung đang xem quán nhi thượng bán tiểu sứ vại, này đó sứ vại đều chỉ có lớn bằng bàn tay, mặt ngoài tất cả đều là trắng thuần, tuy rằng kiểu dáng bình thường, cũng may thủ công thượng tính hoàn mỹ. Nàng một bên đùa nghịch trong tay sứ vại, một bên hỏi, ngươi cảm thấy dùng loại này sứ vại tới trang son phân thế nào? Tần Dung, lớn nhỏ nhưng thật ra thích hợp, nhưng thoạt nhìn quá thuần tịnh chút Đường mật nghĩ nghĩ, mua son phấn phần lớn là chút tuổi trẻ cô nương, cô nương mọi nhà, tự nhiên càng thích tinh xảo xinh đẹp đồ vật, son phấn cũng không ngoại lệ. Cái này sứ vại làm đóng gói nói, thật là quá mức thuần tịnh. Bán sứ vại người là một đôi cha con, bọn họ lúc này đang trông mong mà nhìn đường mật cùng Tần Dung. Nghe được Tần Dung nói, tiểu cô nương vội vàng nói, chúng ta cũng có thể làm khác đa dạng, ngài yêu cầu cái dạng gì đồ án, chúng ta đều có thể cho ngài làm. Vừa nghe lời này, đường mật tức khắc liền tới rồi hứng thú. Nay đặt ở hiện đại xã hội còn không phải là cao cấp định chế sao. Nàng buông trong tay sứ vải, thật là cái gì đồ án đều có thể làm. Tiểu cô nương sợ sinh ý chạy, dùng sức gật đầu đồng ý, đối. Các ngươi có bút mực sao? Cho chúng ta mượn họa cái bản vẽ. Tiểu cô nương lập tức lấy ra một bộ bút mực, còn có một chừng giấy, có chút ngượng ngùng mà nói, đây là chúng ta dùng để ghi sổ giấy bút, ngài cầm đi chắp vá dùng đi. Đường mật đem bút lông dính đầy mực nước, qua tay đưa cho tần dùng. ngươi tùy tiện họa điểm đồ vật cho bọn hắn làm hàng mẫu đi thần dung tiếp nhận bút lông lược một tự hỏi liền đặt bút vẽ tranh này bút lông cùng mực nước đều không tốt giấy tuyên thành cũng phi thường thô giáp hiển nhiên là thực tiện nghi thấp kém hóa nhưng thần dung cũng không để ý này đó trước kia trong nhà không có tiền thời điểm hắn liền bút mực đều dùng không dậy nổi rất dài một đoạn thời gian hắn đều chỉ có thể dùng than tuổi cùng nhánh cây trên mặt đất luyện tự vẽ tranh hiện tại có thể có bút mực với hắn mà nói đã là thực tốt điều kiện đảo mắt công phu thần dung liền họa ra vừa ra đào hoa không có chu xa vô pháp họa ra kiểu diễm màu đỏ cánh hoa nhưng thần dung lại lợi dụng mực nước đậm nhạt xây dựng ra cánh hoa trình tự cảm thoạt nhìn phá lệ tinh xảo lịch sự tao nhã đường mật thực thích này bức họa cười nói nhớ do đem tên của ngươi thiêm thượng quay đầu lại làm thành sứ vại ta muốn lưu chữ chính mình dùng thần dung mỉm cười đáp hảo bút tẩu long xả rơi xuống tiêu sái tam lang hai chữ hắn làm khô nét mực Đem giấy vẽ đưa cho tiểu cô nương Lúc này vẫn luôn thành thật ngồi xổm bên cạnh Lao hán rốt cuộc động. Hán thỏ qua tới xem trên giấy họa mươi 235 ta khẳng định có thể thắng Tiểu cô nương Cha, này tranh có thể làm được ra tới sao Lao hán gật đầu Có thể Đương mật, muốn mấy ngày có thể làm tốt Đối mặt người xa lạ Lao hán có vẻ có chút có cắp Trà sát tay nói, ngày mai là có thể làm tốt Tiểu cô nương tương đối cơ linh Vội vàng bổ thượng một câu Nếu ngài ngày mai không có phương tiện lại đây lấy hóa, chúng ta có thể đem hóa đưa đến ngài trong phủ. Đường mật, chúng ta ở tạm ở phi tiên cư, các ngươi ngày mai trực tiếp đem đồ vật đưa đến phi tiên cư là được. Xin hỏi phu nhân tôn tính. Ta họ đường, ta phu quân họ tần. Tiểu cô nương đem hai người dòng họ ghi nhớ, thật cẩn thận mà đem giấy vẽ thu hảo, trong miệng hứa hẹn nói, ngày mai nhất định đúng giờ cho ngài đưa đi. Thấy nàng không có lại nói mặt khác nói, đường mật nhịn không được hỏi, như vậy là được đi. không cần ta phó tiền đặt cọc sao. Hiển nhiên tiểu cô nương cũng là lần đầu tiên gặp được khách nhân yêu cầu định vẽ bản đồ án, nghe được đường mật nói, tiểu cô nương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội văng nói, vậy phó một chút tiền đặt cọc đi. Đường mật cười cười, giống nhau tiền đặt cọc là tổng giá trị tam thành, ngươi còn không có nói cho ta sứ vại là bao nhiêu tiền đâu. Tiểu cô nương cũng biết chính mình có điểm đốc, nào có người làm buôn bán liền giá cả đều không nói. Nàng ngượng ngùng mà nói, Loại này xứ vại giống nhau là tam văn tiền một cái, bởi vì ngài là mang đồ định chế, cho nên muốn thêm thêm vào một văn tiền, tổng cộng là bốn văn tiền. Đường mật lấy ra hai văn tiền, là cho các ngươi tiền đặt cọc. Tiểu cô nương thực ngoài ý muốn, không phải nói tổng giá trị tam thành sao. Này tiền nhiều hơn. Không quan hệ, ta tin tưởng các ngươi. Tiểu cô nương tức khắc đã bị cảm động đến nước mắt lương tròng, nhà nàng nguyên bản cũng là tiểu phú nhà, đáng tiếc sau lại gặp khó, trong nhà ruộng đất khế đất tất cả đều không có. còn thiếu một đống lợn ẩn. Cũng may phụ thân còn có một môn thiêu chế đồ sứ tay nghề, nàng biến đi theo phụ thân cùng nhau ra cửa bảy quán bán sứ vại. Phụ thân không tốt lời nói, tiếp đái khách hàng loại chuyện này cơ bản đều là nàng tới làm, nhưng rất nhiều người xem nàng mặt nộn, sẽ cố ý làm khó dễ nàng, lấy này tới để thấp giá. Có rất nhiều lần nàng đều bị khi dễ đến thiếu chút nữa khóc ra tới, thậm chí muốn chạy về nhà không bao giờ ra tới. Nhưng sau lại bách với sinh kế, nàng không thể không lại đi theo phụ thân gia tới tiếp tục bảy quán nhi hôm nay là nàng lần đầu tiên đụng tới không có không chỉ có không có ác ý ép giá ngược lại còn đối nàng biểu đạt tín nhiệm chi tình khách nhân nàng nhịn không được lao hạ đôi mắt đặc biệt nghiêm túc mà nói cảm ơn ngài đương mật thực ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu thế nhưng sẽ đối tiểu cô nương có lớn như vậy ảnh hưởng trong lòng tuy rằng nghĩ hoặc nhưng nàng không có hỏi nhiều hai người không đi bao xa liền nhìn đến tần ấn nắm chặt cái xin che đi tới trên mặt thở phì phì đường mật nhịn không được hỏi ngươi làm sao vậy ai chọc ngươi sinh khí tần ấn đem chính mình vừa rồi gặp được sự tình nói ra nghe hắn nói xong đường mật dở khóc dở cười ngươi liền bởi vì giận dỗi đem trên người tiền toàn áp lên rồi đối tần dung thực bất đắc dĩ nếu là ta không thi đậu đứng đầu bảng ngươi tiền chẳng phải là ném đá trên sông ta tin tưởng ngươi bằng thực lực của ngươi nhất định có thể thi đậu đứng đầu bảng tần ấn nói tới đây cố ý dừng một chút Tam lang ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng, đúng không? Nói xong lời cuối cùng vẻ mặt của hắn thoạt nhìn có điểm đáng thương vô cùng. Thần Dung, hiện tại biết sợ. Vừa rồi giận dỗi thời điểm sao không biết sợ hãi. Tần ấn lập tức phản bác, ai nói ta sợ hãi? Ta một chút đều không sợ, ta khẳng định có thể thắng. Tần Dung không tỏ ý kiến, vậy chúc phúc ngươi nguyện vọng trở thành sự thật. Vừa vặn đường mật nhìn đến bên cạnh có cái tử lầu, bên trong rất nhiều khách nhân, thoạt nhìn sinh ý thực tốt bộ dáng. vừa vặn hiện tại tới rồi nên ăn cơm trưa thời điểm. Nàng kéo hạ Tần Dung tay háo, chúng ta đi nơi này ăn cơm đi. Hảo. Hai người nhấc chân hướng tiểu lầu đi đến, Tần Ấn vội vàng đuổi theo đi, bám giết không tha mà truy vấn, tam lang, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi có thể thi đậu đứng đầu bảng đi. Không chờ Tần Dung trả lời, liền nghe được tiểu lầu có người ở cao đàm khoát luận. Liêu công tử lần này phụ khảo, nhất định cao trung đứng đầu bảng. Tần Ấn lập tức theo tiếng nhìn lại, nhìn đến mấy cái thư sinh tử nhã gian bên trong đi ra trong đó bị đổi làm liêu công tử người đi ở chính giữa nhất ăn mặc màu trắng tay áo rộng áo dài trong tay còn cầm đem quạt xếp trang điểm đến rất là phong lưu lịch sự tao nhã Tân ấn nhịn không được nói thầm, ngay mùa đông còn lấy đem cây quạt, người này không chê lanh a đường mật nghĩ thầm người này là trang bức qua đầu nhưng nàng vẫn là nhắc nhở câu trong lòng ngẫm lại liền tính đừng nói ra tới miễn cho chọc phiền thoái khi nói chuyện kia mấy cái thư sinh đã đi tới bị mọi người vờn quanh liêu tuấn chết ngẩng đầu mà bước cười đến như tắm mình trong gió xuân dường như hiện tại cũng đã bắt lấy đứng đầu bảng chi vị hắn vừa lúc cùng tần dung đi ngang qua nhau xuất phát từ lễ phép tần dung hơi nghiêng người mà liêu tuấn chết lại như là không thấy được bên cạnh có người dường như mắt nhìn thẳng đi ra tự lầu Đường mật nhũ như mày cảm thấy người này là điển hình cậy tài khinh người nhưng cũng không nói thêm gì dù sao chỉ là việc nhỏ mà thôi không cần thiết để ở trong lòng ba người ăn xong cơm chưa sau Buổi chiều lại đi phụ cận đi dạo, thẳng đến lúc chạm vạng mới trở lại khách điếm. Ngay kế sáng sớm, kia đối cha con liền tới đến khách điếm. Thông qua giới thiệu, đường mật biết hai cha con này họ đồng, lào hán kêu đồng chi bác, hán khuê nữ gọi là đồng sở sở. Đồng sở sở thật cẩn thận mà cởi bỏ bố bao, lộ ra bên trong sứ vại. Phu nhân, đây là ngài định sứ vại, ngài xem xem vừa lòng sao. Đường mật cầm lấy sứ vại tả hữu đoan trang, bởi vì là đơn độc đặt làm. Cái này sứ vại thủ công so ngày hôm qua ở quán Nhi Thượng nhìn thấy tiền tệ càng tính xảo, mặt trên tiêu hoa cơ hồ cùng nguyên họa giống nhau như lúc, lại bởi vì đồ sứ mặt ngoài tinh tế ánh sáng, làm hoa mai thoạt nhìn càng thêm no đủ sinh động. Nàng vừa lòng mà cười, làm được phi thường hảo. Hai cha con tức khắc liền yên lòng. Đường Mật lập tức lấy ra hai văn tiền, thanh toán tiền đùi khoản, đồng thời hỏi, các ngươi tiếp không tiếp trường, kỳ đặt làm. Nghe vậy, hai cha con đều sửng sốt. Đồng sở sở thực mau phản ứng lại đây. vội không ngừng mà đồng ý, làm làm làm. Chúng ta làm. Đường mật cười đến càng thêm hiền lành, ta chuẩn bị làm son phân tới bán, yêu cầu dùng đến sứ vại làm đóng gói, cung hóa lượng sẽ không rất lớn, hơn nữa chúng ta không phải người địa phương, nhà của chúng ta ở tại Xuân Giang chấn phủ cận Đông Hà Trang, nếu các ngươi nguyện ý cùng chúng ta ký kết trưởng kỳ cung hóa hiệp nghị, các ngươi còn phải phụ trách đưa hóa đến Đông Hà Trang. Lần này đồng sở sở không có nóng lòng đáp ứng, nàng quay đầu nhìn về phía bên người Lao hán cha ngài cảm thấy đâu đồng chí bác nghiêm túc mà suy nghĩ hạ nếu chúng ta đáp ứng cho ngài cung hóa nói ngài có thể cho chúng ta như thế nào giá cả đương mật cái này muốn xem sứ vại chất lượng tới định giá lấy cái này sứ vại làm cơ sở chuẩn nhưng phạm là cùng cái này sứ vại thủ công bằng nhau đều là bốn văn tiền một cái nếu các ngươi làm ra càng tốt sứ vại tự nhiên còn có thể đem giá cả hướng lên trên nhấc lên nhưng là càng kém ta liền sẽ không thu nàng nghĩ đến rất rõ ràng thời đại này không có máy móc mà nàng lại không tính toán thuê đại lượng nhân công, khẳng định vô pháp làm được đại quy mô lượng sản. Cho nên nàng chuẩn bị đi tiểu tinh phẩm lộ tuyến, số lượng thiếu, nhưng đơn giá cao. chương 236 mộng đẹp thất bại. Đồng chi bắt trầm ngâm hồi lâu, hiển nhiên với hắn mà nói, đây là cái trọng yếu phi thường quyết định. Cuối cùng hắn không biết là nghĩ tới cái gì, căn chặt răng đem tâm một hành, có thể, hết thể dựa theo ngài nói được làm, nhưng ta có cái yêu cầu. Mời nói, tháng thứ nhất tiền hàng, cần thiết hiện kết. không thể nợ trướng đường mật gật đầu cái này không thành vấn đề thấy nàng đáp ứng đến sàng khoái đồng chi bác sắc mặt hòa hoãn rất nhiều hắn sở dĩ thê yêu cầu này là vì nhìn xem đối phương hay không thành tin đáng tin cậy nếu đối phương thật có thể làm hàng hiện có tiền mặt kia này bút sinh ý liền phi thường đáng giá làm đi xuống phản chi phải chạy nhanh triệt tránh cho lớn hơn nữa tổn thất hai bên lại hiệp thương xác định mấy cái chi tiết vấn đề theo sau liền ngay tại chỗ ký kết hợp tác khế ước ở đường mật thiêm song tự sau Đồng tri bác yêu cầu Tần Dung cũng muốn ký tên ấn dấu tay. Tuy rằng vừa rồi chủ đạo chỉnh chàng trao đổi người là đường mật, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, đang muốn gặp được đại sự, còn phải từ trong nhà nam nhân ra mặt, nếu không đồng cha còn vô pháp tiên tâm. Đối này đường mật đảo cũng không có sinh khí, đây là thời đại này đặc sắc, mặc dù nàng cảm thấy đối nữ nhân mà nói không công bằng, nhưng cũng vô pháp đi phản kháng toàn bộ xã hội pháp tác. Tần Dung ở khế ước thượng ký xuống tên, còn ấn dấu tay. đồng tri bác nhìn kỹ quá khế ước nội dung xác định không có lầm lúc sau thật cẩn thận mà đem khế ước thu vào trong lòng ngực hàng hậu thành thật trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần ý cười đường mật cấp hai cha con đổ trà lại làm tiểu nhị bưng tới điểm tâm các ngươi chờ một lát ta làm nhà ta tam lang đi vẽ tranh chờ hạ các ngươi liền mang theo họa tác trở về chế tác nhóm đầu tiên hóa thấy nàng như thế khách khí đồng cha con đều là thụ sủng ngựa kinh vội không ngừng mà nói không nội các ngươi từ từ tới tần dung phô hảo trang giấy Đường mật đứng ở bên cạnh giúp hắn mải mực, tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị họa cái gì? Ngày hôm qua chúng ta đi đi dạo trong thành cửa hàng son phấn, những cái đó son phấn xứ vại mặt ngoài cơ hồ đều là mai lan trúc cúc linh tinh hoa cỏ, nói vậy hoa cỏ đồ án tương đối được hoan nghênh. Đường mật suy nghĩ nói, hoa cỏ là không tồi, nhưng mai lan trúc cúc quá bình thường, chúng ta họa điểm đặc biệt đi. Thần Dung mỉm cười nhìn về phía nàng, ngươi tưởng họa cái gì? Họa mẫu đơn đi, cái loại này khai đến đặc biệt tiểu hoa kiểu đơn. nhìn liền cảm thấy thực náo nhiệt đại bộ phận người đọc sách đều không yêu mẫu đơn các nàng cảm thấy mẫu đơn diễm tục không bằng mai lan trúc cúc có khí chất cũng may tần dung hoàn toàn không có loại này ý tưởng hắn lập tức dựa theo nương tử ý tưởng họa ra một bức kiểu diễm sán lạn mẫu đơn đồ họa xong mẫu đơn hắn lại hoa nguyệt quý cùng đỗ quên Đường mật thậm chí còn dùng khẩu thuật phương thức miêu tả ra hoa hồng bộ dáng tần Dung căn cứ nàng trong miệng hình dung, thế nhưng thật sự đem hoa hồng cấp vẽ ra tới nhìn họa trung tiểu diễm ướt át lửa đỏ hoa hồng đường mật cảm giác chính mình như là nhặt được bà bối tự đáy lòng mà khen tam lang ngươi thật là cái thiên tài tần dung cười nói là nương tử kỳ tư diệu tưởng ta bất quá là viết thay vẽ tranh mà thôi làm khô nét mực sau đường mật vui dạo rực mà phủng họa tác đi tìm đồng cha con tạm thời liền trước làm này bốn cái đồ án đi mỗi cái đồ án làm ba cái sứ vại. đồng chi bác mở ra bức họa cuộn tròn nhìn nhìn này đó hoa đều dùng màu sắc rực rỡ thuốc màu Chế tác phí tổn muốn hơi cao điểm nhi, chỉ cần các ngươi làm tốt lắm, giá cả đều hảo thương lượng. Ân, chúng ta nhất định sẽ tận lực làm ra làm ngài vừa lòng sứ bại. Đường mật bổ sung nói, này mấy bức họa đều là nhà ta Tam Lang hòa đến, không có chúng ta đồng ý, các ngươi tuyệt đối không thể đem này đó hỏa ngoại chuyện, càng không chuẩn dùng ở mặt khác đổ sứ mặt trên. Đồng chi bác gật đầu, này đó ở hợp tác khế ước thượng đều có ghi minh, chúng ta tuyệt đối sẽ tuân thủ khế ước. Còn có, mỗi cái sứ vại cái đấy Đều phải in lại chúng ta tam lang là khoản phòng ngừa người khác mô phỏng. Hảo. Nói thỏa lúc sau, đồng cha con mang theo bức họa cuộn tròn cùng một bộ phận tiền đặt cọc đi rồi. Thời gian đảo mắt liền đến hết bảng nhật tử, khách điếm trưởng quầy biết làm việc, sáng sớm liền sai phái tiểu nhị đi phủ nhà cửa thủ. Chỉ cần một thiết bảng, tiểu nhị liền sẽ lập tức mang theo kết quả chạy tới khách điếm hội báo. Cũng có như vậy một ít gấp không chờ nổi thí sinh, không muốn lưu tại khách điếm chờ. Bọn họ tỉnh lại lúc sau thậm chí liền cơm sáng đều không dành lo ăn, liền vội vội vàng vàng mà chạy đến phủ nha muốn sáng nay nhìn đến hết bảng kết quả. Thần Dung Lưu tại khách điếm. hắn cùng đường Mật tần Ấn ngồi ở đại đường bên trong dùng cơm sáng, bên cạnh mấy bản cũng đều ngồi đầy người, tất cả đều là ở chỗ này chờ đợi yết bảng kết quả thí sinh. Những người đó đều ở thảo luận lần này phủ khảo thành tích. Lần này tham khảo nhân số tổng cộng có 1.000 nhiều người, xem như gần mấy năm qua tham khảo nhân số nhiều nhất một lần nhưng chúng tuyển nhân số như cũ cùng năm rồi giống nhau, chỉ lấy phía trước 100 danh. Tiên 10 tên là Giáp Đẳng, đệ thập danh đến 30 tên là Ất Đẳng, người thứ 30 đến 60 tên là Bính Đẳng, thứ 60 danh đến 100 tên là Đinh Đẳng. Thí sinh lúc này đang ở nghị luận ai có thể may mắn tại đây thứ phủ khảo bên trong lấy được Giáp Đẳng hảo thành tích. Năng lực được tính tình ngồi ở chỗ này chờ hết bảng thí sinh, hoặc là là tự biết thực lực không đủ đơn giản đã thấy ra người, hoặc là chính là năm chắc hoàn toàn không nóng nảy người. Bọn họ đầu tiên là lẫn nhau giao lưu một chút chính mình đối khảo thí thành tích đoán trước, lẫn nhau khen tặng vài câu, sau đó liền cho tới Liêu Tuấn Chiết trên người. Ta nghe nói Liêu Tuấn Chiết không chỉ có thơ làm tiêu sái xinh đẹp, văn chương càng là có một phong cách riêng, ngay cả thanh lộc thư viện Sơn Trưởng cũng từng đối hắn rất là tán thưởng, lần này hắn khẳng định có thể lấy được giáp đẳng. Nếu là Liêu Tuấn Chiết nói, chớ nói giáp đẳng, đó là đứng đầu bảng cũng có thể lấy được đến. Ngày hôm qua ta trải qua đánh cuộc bản thời điểm. nhìn đến áp liêu tuấn chiết đến buổi xuất cơ hồ mau đến một buổi một ai mọi người đều biết liêu tuấn chiết khẳng định sẽ bắt lấy đứng đầu bảng đương nhiên đều đem tiền đẻ ở trên người hắn ngay cả ta cũng đẻ ép hai lựa bạc nguyên bản còn tưởng có thể nhân cơ hội tiểu kiếm một bút hiện tại xem ra sợ là mộng đẹp thất bại kia cũng so người khác gáp sai người toàn buổi quang muốn hảo a người nói được cũng đúng ha ha ha tần ấn nghe được nghiêm túc nghe được mặt sau trong lòng càng ngày càng không có yên lòng Hán vội vàng vùng trong tay gặm đến một nửa bánh bao, mắt trông mong mà nhìn Tần Dung, tam lang, ngươi cùng ta thấu cái đế nhi, ngươi có thể bắt lấy đứng đầu bảng không? Tần Dung thực bất đắc dĩ, chuyện này ngươi đến đi hỏi chấm bài thi quan, hỏi ta vô dụng, Chẳng lẽ ngươi trong lòng liền không có cái đại khái số như sao? Không có. Tần ấn tức khắc liền càng lục trí, hy vọng ta trở về thời điểm, ta nương sẽ không bởi vì ta đem tiền đều tiêu hết sự tình giáo hơn ta. Ngươi nương sẽ không bởi vì ngươi đem tiền tiêu quăng mà giáo hơn ngươi. Nhưng nàng sẽ bởi vì ngươi đem tiền đều cầm đi đánh bạc mà hung hăng mà tấu ngươi một đốn. Nghĩ đến chính mình sắp gặp phải quách thị lửa giận, tân ấn vội vàng ôm lấy đáng thương chính mình run bần bật. Lúc này, một đống trung niên vợ chồng đi đến, ở bọn họ phía sau còn đi theo nha hoàn bà tử người hầu. Lập tức tiến vào năm người, rất nhiều người đều chú ý tới bọn họ, đại đường thanh âm cũng dần biến nhỏ lại chút. Tiểu nhị vội vàng đón nhận đi, khách quan là muốn ăn cơm vẫn là nghỉ chân nhi. Chúng ta tới tìm người. mươi 237 Yết Bảng Tần Dung nhìn đến kia đối trung niên vợ chồng thời điểm, ánh mắt hơi đổi Đương Mật chú ý tới hắn khắc thường, vội hỏi, ngươi nhận thức bọn họ Bọn họ là tiêu gia huynh muội cha mẹ Đương Mật thực kinh ngạc, bọn họ tới thật đúng là mau Tiêu gia vợ chồng nói minh ý đổ đến lúc sau Tiểu nhị lập tức lánh bọn họ lên lầu đi tìm người Bọn họ đi được vội vàng, hoàn toàn không có chú ý tới ngồi ở trong một góc Tần Dung Tân Dung cũng mừng rỡ thanh tĩnh, không có chủ động đi chào hỏi Chờ tiêu ra vợ chồng đi rồi, đại đường nói chuyện thanh tức khắc lại khôi phục nguyên dạng, trong đó có người hỏi cập vừa rồi vừa rồi tiến vào kia đối trung niên vợ chồng, có cái đến từ Xuân Giang chấn vóc dáng nhỏ thư sinh nói. Ta nhận thức bọn họ, nam chính là chúng ta huyện nha chủ bộ, họ tiêu, bên cạnh là hắn thê tử tiết thị, hai người hẳn là tới tìm bọn họ nhi tử. Lập tức có người hỏi, bọn họ nhi tử hẳn là chính là cái kia tiêu hồng phi đi. ân, đúng là hắn. Tấm tắc, không nghĩ tới hắn cha thật là cái quan nhi a. Là cái quan nhi lại như thế nào? Còn không phải làm theo thi không đầu. Cũng đúng, cuối cùng hai chàng khảo thí hắn cũng chưa đi, trực tiếp nộp giấy trắng, liền tính hắn cha là chi phủ đại nhân, cũng không biện pháp làm hắn khảo qua đi. Lần trước hắn còn ở nơi này chơi rượu điên, trước mặt mọi người đùa giỡn phụ nữ nhà lành, loại này phẩm hạnh, nếu là thật làm hắn đương quan, chỉ sợ cũng là cái làm hại quê nhà ác quan. Ngồi cùng bàn người sôi nổi gật đầu phụ hoạn. Đường mật tính hạ thời gian, nói thầm nói, hẳn là bằng đi. yết Cần dung cho nàng cái ly bên trong tục thượng trà, không nóng nảy, nên tới sớm hay muộn xe đến. Hắn nói mới vừa nói xong, liền có cái tiểu nhị chạy tiến khách điếm, gân cổ lên hô to, tiết bảng. Đinh đẳng 97 danh, trường khúc trang điền vĩ mới. Một cái dáng người cường tráng thư sinh lập tức đứng lên, kích động mà hô, là ta. Ta khảo qua. Tuy rằng chỉ là đội sổ thành tích, nhưng tốt xấu là khảo qua, từ nay về sau hắn chính là tú tài lao ra. Bên cạnh mọi người sôi nổi hướng hắn chúc mừng. Trường quầy cũng tự mình tiến lên đây chúc mừng hắn cao trung, theo sau thúc giục tiểu nhị lại đi xem bảng. Tiểu nhị uống lên nước miếng, lại bay nhanh mà chạy đi rồi. Mọi người liền lời nói đều không nói, tất cả đều nhón chân mong chờ, an tĩnh chờ đợi tiểu nhị lại lần nữa mang đến tin tốt tốt. Chính là lần này đợi thật lâu cũng chưa nhìn thấy người tới. Có người có chút thiếu kiên nhẫn, quay đầu đối bằng hưu ván giận, sẽ không chúng ta khách điếm cũng chỉ có một người khảo qua đi. Hẳn là không thể nào. Bên cạnh có người nói tiếp. Cũng không nhất định, trong thành khách điếm ít nhất có hơn 20 gia, mỗi nhà khách điếm đều ở không ít thí sinh, có lẽ lần này thượng bảng thí sinh đều ở mặt khác khách điếm. Nghe được lời này, khách điếm trưởng quầy tức khắc liền khẩn trương lên, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Hắn còn trông cậy vào năm nay hắn khách điếm mặt có thể nhiều ra mấy cái tú tài lao ra đâu. Lúc này tân ấn so trưởng quầy còn khẩn trương. Hắn chắp tay trước ngực, không được mà nhắc mãi, ông trời phù hộ, tam lang liền tính không phải đứng đầu bảng, cũng nhất định phải thượng bảng A. tân dung cảm thấy buồn cười ngươi bình tĩnh chút chuyện này lại không phải ngươi niệm vài câu là có thể biến thành hiện thực tân ấn mặc kệ này đó hắn tiếp tục vùi đầu nhát mãi qua ước chừng nửa canh giờ lâu lâu đến đại gia cơ hồ đều phải từ bỏ thời điểm tiểu nhị giống một trận gió dường như chạy tiến khách điếm la lớn ất đẳng hai mươi danh cản cùng hương lạc bắc duyên một cái ngồi ở trong một góc trung niên thư sinh bỗng nhiên đứng lên hắn không dám tin tưởng hỏi là lạc bắc duyên đúng không Người không nhìn lầm đi Tiểu nhị, chính là Lạc Bác Duyên. Ha ha ha. Ta rốt cuộc khảo qua. Trung niên thư sinh cười to ra tiếng, cười đến mặt đều đỏ lên, cảm xúc cực kỳ kích động. Hắn khảo suốt 20 năm, phía trước 4 lần đều thất bại, rốt cuộc ở lần thứ năm thông qua phủ khảo, lại còn có lấy được cất đẳng tốt đẹp thành tích. Từ nay về sau, không bao giờ sẽ có người đối hắn châm trọc niệm mai, hắn tại gia tộc cũng có thể thẳng thắn eo làm người. Mọi người sôi nổi hướng Lạc Bác Duyên chúc mừng. Tiểu nhị ngay sau đó nói. ất đẳng 20 danh sẽ tuyên huyện minh chính hạo liên tục hai người thi đầu ất đẳng mọi người đều vạn phần kinh ngạc khách điếm trưởng quay càng là vui vô cùng tên là minh chính hạo thư sinh đứng lên hắn nuôi chính mình rất có tin tưởng biết chính mình lần này thành tích liền tính không có giáp đẳng ít nhất cũng có cái ất đẳng đối mặt mọi người chúc mừng minh chính hạo có vẻ phi thường chấn định hắn quay đầu làm thư đồng lấy ra trước đó chuẩn bị tốt túi tiền từ giữa bắt đem đồng tiền phân phát cho người chung quanh đây là tiền mừng Số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có thể dính dính không khí vui mừng, cho đại gia thảo cái hảo dấu hiệu. Mọi người đều vội không ngừng mà nhận lấy tiền, chờ đợi chính mình cũng có thể thông qua khảo thí. Bên cạnh đường mật thấy vậy tình cảnh, vội vang nói, ta trên người tiền lẻ không nhiều lắm, chờ hạ nếu là tam lang cao trung, chúng ta không hảo phát tiền mừng. Tần Dung bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi như thế nào cùng á ấn giống nhau, cảm thấy ta nhất định có thể thi đậu. Kia đương nhiên, nhà ta tam lang cây sao lợi hại. khẳng định có thể chung đương mật gọi tới trường quầy dùng nhị đồng bạc cùng đối phương thay đổi 200 cái đồng tiền nàng đem này đó đồng tiền dùng khăn tay bao hảo chỉ chờ tần dung khảo quá liền đi phát tiền mừng không bao lâu tiểu nhị lại chạy về tới lần này ngay cả hắn đều phi thường kích động giáp đẳng thứ 9 danh hà hồng phụ trương mậu tài một cái tròn tròn mập mạp thư sinh đứng lên cười tiếp thu chung quanh mọi người chúc mừng đồng thời làm thư đồng cho đại gia phân phát tiền mừng rất nhiều người đều vây đi lên Tưởng cùng trương mẫu tài lôi kéo làm quen, có thể chen vào giáp đẳng thí sinh, tài học tuyệt đối là này phê thí sinh bên trong nổi bật năm sau hội khảo là lúc, đại bộ phận người cử nhân cũng đều là này nhóm người trung trổ hết tài năng. Thừa dịp hiện tại có cơ hội, chạy nhanh nhiều soát soát mặt, tương lai nói không chừng còn có thể hơn nhân mạch. Khách điếm trưởng quầy phi thường thượng nói, chủ động nói, chỉ cần là có thể thông qua phủ khảo học sinh, ở bổn tiệm sở hữu tiêu phí giống nhau toàn miễn. Lời này vừa nói ra. Lập tức đạt được kia mấy cái tân tấn tú tài nói lời cảm tạ Tiết bảng tiến hành đến này một bước Cơ hồ đã xem như hạ màn Đối với tuyệt đại đa số học sinh tới nói Có thể thông qua phủ khảo cũng đã thực không tồi Bọn họ căn bản không dám hy vọng xa vời chính mình có thể chen vào tiền mười danh Rốt cuộc giống liêu tuấn chít loại này Thiên tri tiêu tử là thiếu chi lại thiếu Thế giới này càng nhiều Vẫn là phàm phu tục tử Những cái đó không có bị niệm đến tên thí sinh tự biết lại vô hy vọng Trong lòng vô cùng thất vọng Nhưng đồng thời lại có chút như chút được gánh nặng. Dù sao kết quả đã định, năm nay thi không đậu chỉ có thể sang năm lại đến. Thả lòng tâm tình sau, đại gia lại liêu lên, đại đường khôi phục náo nhiệt. Tần ấn gấp đến độ đều mau khóc, tam lăng sẽ không thật sự không thi đậu đi. Đường mặt có chút thất vọng, nhưng nàng nhìn thấy Tần Dung thần sắc bình tĩnh, cũng không khó chịu chi sắc, tâm tình lại hơi chút thả lòng chút. Một lần không chung không quan hệ, dù sao ngươi còn trẻ, chúng ta sang năm lại đến. Tần Dung mỉm cười đồng ý, ân Không có người chú ý tới, cái kia tiểu nhị lại về rồi. Hắn một hơi qua lại chạy vài tranh, mệt đến thở hứng hộp, nói chuyện đều lứt quãng, còn, còn có cái giáp đẳng. Thanh âm không lớn, rất nhiều người cũng chưa nghe được, nhưng là trưởng quay nghe được. Hắn lập tức đón nhận đi, kiềm chế trụ trong lòng kích động, thật cẩn thận hỏi, còn có ai là giáp đẳng? Đông Hà Trang Tần Dung, giáp đẳng đệ nhất danh. Chờ ta soát xong tiêu ra huynh muội phó bản, cảm tình tuyến là có thể có cái đại tiến triển. cho nên các ngươi không cần lại thuốc dục ta viết cảm tình diễn lạc. Cảm tình tuyến kỳ thật vẫn luôn ở tiến triển trung, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi, rốt cuộc này buồn văn cùng thú phu không giống nhau, vai chính nhóm không phải nhất kiến trung tình, mà là lâu ngày sinh tình em ta như thế nào giống như bẩn. Nhất định là ảo giác. Hôm nay càng xong rồi. mươi 238 mẹ hiền chiều hư con. Lời vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Tân ấn cả người đều trón váng. Hắn sững sờ ở tại chỗ, mắt trợn trừng. Đại nào trống rỗng? Đường mật cũng không hảo đi nơi nào, nàng biết Tần Dung học vẫn hảo, thông qua phủ khảo hẳn là không thành vấn đề, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tần Dung cư nhiên có thể một lần là bắt được đứng đầu bảng. Này nếu là đặt ở hiện đại thi đại học bên trong, Tần Dung là chính là toàn tỉnh trạng nguyên, thỏa thỏa học ba a Nàng tức khắc cảm thấy trước mặt nam nhân cả người đều ở mạo kim quang, hận không thể đem chính mình đầu gối đều hiến cho hắn. Khách điếm trưởng quay trước hết phản ứng lại đây, một cái bước xa vọt tới Tần Dung trước mặt. Chắp tay chắp tay thi lễ, kích động đến sắc mặt đỏ lên, chúc mừng Tần Công Tử. Chúc mừng Tần Công Tử. Tần Dung đứng lên, trả lại một lễ, đa tạ. Những người khác cũng đều lục tục phản ứng lại đây, sôi nổi vây lại đây, phía sau tiếp trước về phía hắn chúc mừng. Ngay cả lúc trước kia mấy cái tân tấn tú tài cũng đều buông dáng người, chủ động cùng Tần Dung bắt chuyện lên, mọi người giống như chúng tinh cùng nguyệt đem Tần Dung vây quanh ở trung gian. Tần Dung chút nào không hiện hoảng loạn, bình tĩnh mà ứng đối mọi người, vừa không khoe khoang cũng không nước nhát, không màng hơn thua bộ dáng càng là làm mọi người đều đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Khách điếm trưởng quay bị mọi người tễ đi ra ngoài, hắn cũng không giận, vội vàng tiếp đón tiểu nhị đi lấy bút mực. Đường mặt phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt đem tiền mừng, phân phát cho mọi người. Đây chính là đứng đầu bảng tiền mừng, mỗi 4 năm mới có một lần, qua năm nay năm sau chưa chắc còn có thể lấy được đến, mọi người phía sau tiếp trước mà tiếp nhận tiền mừng, chạy nhanh cất vào chính mình trong lòng ngực, e sợ cho bị người cấp đoạt đi. 200 cái đồng tiền, trong nháy mắt liền phát xong rồi. Chờ mọi người nhiệt tình dần dần bình ổn xuống dưới, trưởng quay rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào tới, mắt trông mong mà khẩn cầu, tần công tử có không vì tiểu điếm viết mấy chữ. Thần Dung khó hiểu, ngươi muốn ta tự làm cái gì? Đương nhiên là treo ở trong tiệm, làm chúng ta khách điếm cũng dính điểm quang. Chỉ là viết mấy chữ mà thôi, việc rất nhỏ, Tần Dung cầm lấy bút suy nghĩ một lát, ngay sau đó rơi xuống bốn cái chữ to, kim bảng để danh. Này cũng coi như là hắn đối chính mình cùng đông đảo học sinh một loại mong đợi đi. Trường quay lập tức làm tiểu nhị đem này bốn chữ bồi lúc sau treo ở khách đế mặt, theo sau hai tay dâng lên một cái túi tiền, cười nói, đây là tiểu điếm cấp tần công tử nhuận bút phí, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Tần Dung không có nhận lấy, ngươi có thể cho chúng ta miễn trừ dừng chân phí, cũng đã cũng đủ triệt tiêu nhuận bút phí, này số tiền ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Thấy hắn không cần, trường quay trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không hảo cầu. Chỉ phải thu hồi túi tiền, trong miệng khen ngợi, tần công tử đạo đức tốt, làm người kính nể. Thật vất vả thoát khỏi nhiệt tình mọi người, tần dung mang theo đường mật cùng tần in lại lâu đi. Thẳng đến lúc này tần ấn như cũng là vượng vượng hồ hồ. Hắn cảm giác chính mình giống như là đạp lên bông thượng dường như, đặc biệt không yên ổn. Ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Đường tẩu, người đánh ta một chút, ta nhìn xem có đau hay không. Đường mật dở khóc dở cười, người làm gì không chính mình đánh ta. Đối nga. Tần ấn thật sự hung hăng khắp chính mình mặt một phen, đau đến hắn nghe răng niết miệng, ngay sau đó lại mừng rỡ như điên. Ta cảm giác được đến đau, Ta không phải đang nằm mơ. Đây đều là thật sự. Tam lang thật sự thi đậu đứng đầu bảng, chúng ta tần ra ra cái tú tài lao ra, ha ha ha ha ha. Đường mật vẻ mặt lo lắng, tam lang, đứa nhỏ này chẳng lẽ là ngu đi. Tần ấn bất đắc dĩ, tùy hắn đi thôi, đợi chút bình tĩnh lại thì tốt rồi. Kết quả chứng minh hắn xem nhẹ tần ấn hương phân kính nhi. Tần ấn cả ngày cũng chưa có thể bình tĩnh lại, hắn gặp người liền nói nhà ta tam lang thi đậu đứng đầu bảng, ngay cả uy như thời điểm, đều không quên cùng như nhắc mãi vài câu. Như chỉ lo ăn cỏ, căn bản liền không nghĩ để ý đến hắn. Bái tần ấn ban tặng, toàn bộ khách điếm người thậm chí là gà vịt dê bò đều biết tần dung thi đậu đứng đầu bảng quang vinh sự tích, ngay cả tránh ở trong phòng không ra cửa tiêu ra người cũng biết. Tiêu hồng phi bệnh còn chưa hết, làn ra vốn là tái nhợt, ở nghe được tần dung thi đậu đứng đầu bảng sau. Sắc mặt của hắn lại trắng vài phần, trong lòng liền càng ngâm mình ở nước đáng dường như, khổ tới rồi tâm khảm. Hắn cùng Tần Dung tuổi sắp xỉ, lại đến từ cùng cái thư viện, hai người cùng nhau tới tham khảo, kết quả lại là khác nhau như trời với đất. Tần Dung hỉ hoạch đứng đầu bảng, mà hắn lại liền cái tú tài cũng chưa thi đầu. Về sau làm hắn như thế nào gặp người? Cùng trường thành thật thân hữu lại nên như thế nào xem hắn? Đại gia khẳng định đều sẽ cảm thấy hắn là cái vô dụng phế vật, liền Tần Dung ngón chân đầu đều so ra kém. Tiết thị nhìn Nhi tử thần thái càng thêm tiêu cực, đau lòng cực kỳ. Nhi A, ngươi đừng quá khó chịu, ngươi hiện tại còn trẻ, liền tính năm nay thi không đầu cũng không quan hệ, lại quá 4 năm còn có thể khảo, đến lúc đó ngươi nhất định có thể thi đầu. Tiêu Hoàng Nghĩa đôi tay bối ở sau người qua lại đi lại, biểu tình phi thường nôn nóng, Hồng Phi lần này không thi đầu, nhà ta đưa ra đi tiền biếu chẳng khác nào là ném đá trên sông, suốt 3.000 nhiều lượng bắt đầu, chúng ta mấy năm nay tích góp xuống dưới của cải toàn đáp đi vào. Nói tới đây. Hắn nhịn không được trách tội nhi tử, lấy ngươi thành tích, lần này phủ khảo hẳn là nắm chắc, nhưng ngươi cư nhiên thiếu khảo. Ngươi đây là tự hủy tương lai sao? Tiêu Hồng Phi giật giật ngôi, muốn biện giải, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng hắn chỉ có thể gục đầu xuống. Tiết thị nhịn không được hộ ở nhi tử trước mặt, Hồng Phi đều đã bệnh thành như vậy, ngươi không chỉ có không đau lòng, ngược lại còn trách tội hắn, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không hắn thân cha a Ta cũng không phải hắn thân cha, ta lúc này cũng đã đánh chết hắn. không biết cố gắng đồ vật. Lại không biết cố gắng cũng là từ ta trên người rơi xuống thịt, ngươi nếu là lại buộc hắn, ta liền mang theo Nhi nữ về nhà mẹ để đi trụ. Tiêu Hoàng Nghĩa khi đến môi đều đang run rẩy, chỉ vào Tiết thị mắng, mẹ hiền chiều hư con. Hồng Phi sẽ biến thành như vậy, đều là bị ngươi cấp chiều hư. Tiết thị đúng lý hợp tình mà phản bác, nhi tử là ta tâm đầu nhục, ta đương nhiên muốn che chở hắn. Vậy ngươi liền tiếp tục che chở hắn đi, lần này không thi đậu tú tài, cử nhân liền càng đừng nghĩ. Nhà ta đã không có tiền lại đi cho hắn chuẩn bị, xem hắn về sau làm sao bây giờ. Hồng Phi 4 năm lúc sau còn có thể lại khảo, liền tính trong nhà không có tiền cũng không quan hệ, dù sao ta còn có của hồi môn, đến lúc đó ta đem của hồi môn bán cho hắn chuẩn bị, như vậy tổng được rồi đi. Tiết thị đều đem nói đến cái này phân thượng, tiêu hoàng nghĩa còn có thể nói cái gì. Các ngươi hái thế nào liền thế nào đi, ta mặc kệ. Nói xong hắn liền nổi giận đùng đùng mà phất tay háo bỏ đi. Tiết thị ngồi vào mép giường. nhìn nhi tử tái nhợt gầy ốm mặt nhìn không được đỏ hốc mắt ta đáng thương nhi à ngươi mệnh sao liền như vậy khổ đâu tiêu hồng phi ngập ngừng nói nương ta cô phụ các ngươi kỳ vọng không quan hệ mặc kệ ngươi khảo không thi đậu tú tài ngươi đều là nương tâm đầu nhục nương vĩnh viên đứng ở ngươi bên này chờ tiêu hồng phi uống xong nước thuốc hạ tiết thị giúp hắn đắp chăn đàng hoàng quay đầu nhìn mắt bên cạnh tiêu thục nhi nhẹ giọng nói ngươi cùng ta ra tới tiêu thục nhi có loại điểm xấu dự cảm nàng không lớn tưởng động nương ta còn là lưu lại nơi này chiếu cố ca đi. Làm ngươi ra tới liền ra tới. chương 239 người không biết không sợ. Tiêu Thục Nhi không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi theo Tiết Thị phía sau ra khỏi phòng. Tiêu Hoàng Nghĩa đã chẳng biết đi đâu, Tiết Thị lười đến còn hắn, nàng mang theo nữ nhi đi dưới lầu nhã gian. Đóng cửa lại sau, Tiết Thị ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn trước mặt nữ nhi, trầm giọng hỏi, ngươi ca vì cái gì sẽ thiếu khảo? Hắn ngủ quên. Như thế nào sẽ ngủ quên? Hắn biết rõ phủ khảo tầm quan trọng, sao có thể sẽ vô duyên vô cớ mà ngủ quên. Tiêu Thục Nhi nhỏ giọng nói thầm, này ta nào biết. Ngươi đừng đánh với ta ha ha, chuyện này khẳng định có nội tình. Các ngươi hai cái đều là từ ta trong bụng bỏ ra tới. Các ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi nếu không cho ta cái hợp lý công đạo, trở về ngươi liền cho ta đại ở khuê các bên trong. Về sau đều đừng nghĩ lại ra cửa. Nương! Chuyện này ta thật không biết ta. Tiết thị lạnh mặt. ngươi không nói đúng không Hành, ngươi này liền thu thập đồ vật cùng ta về nhà gả chồng phía trước ngươi đều đừng nghĩ bước ra ra môn một bước tiêu thục nhi biết nàng nương nói được thì làm được trong lòng không khỏi luống cuống lên nhưng vô luận nàng như thế nào làm lũng chơi xấu tiết thị đều không dao động hoàn toàn không cho nàng lừa dối quá quan cơ hội cuối cùng ở tiết thị lần nữa ép hỏi dưới, tiêu thục nhi chỉ có thể lựa chọn khuất phục nàng rũ đầu nhỏ giọng mà nói chuyện này còn phải từ chúng ta vừa đến thanh châu phủ ngày đó nói lên Chiều hôm đó Tiêu Thục Nhi cùng đường mật đi dạo phố, trên đường bởi vì một ít việc nhỏ, hai người nháo đến tan dã trong không vui. Tiêu Thục Nhi tâm tình phi thường không xong trên mặt treo nước mắt, trên đường người đi đường sôi nổi ghé mắt xem nàng, xem đến nàng đã xấu hổ lại giận, rất muốn tìm một chỗ trốn đi. Chính là nàng đối Thanh Châu phủ thực không quen thuộc, đi rồi hồi lâu cũng không có thể tìm được cái thích hợp nàng một người đợi địa phương. Đúng lúc này, nàng gặp một cái người quen, người nọ tên là Tư Đồ Nhụy. Trước kia Tiêu Thục Nhi đi kinh thành tẳng tổ phụ ra chúc Tết thời điểm, từng ở một lần nữ quyến tụ hội chung, gặp qua Tư Đồ Nhụy. Với lúc Tư Đồ Nhụy cũng là lẻ loi một mình, nàng nhìn đến Tiêu Thục Nhi thời điểm rất là ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Thục Nhi lau sạch khỏe mắt nước mắt, ta bổi ca ca tới Thanh Châu phủ tham gia khảo thí. Là như thế này A Tư Đồ Nhụy cười nói, ta cũng là tới tìm ta ca ca, nghe nói hắn gần nhất đi Xuân Giang Trấn, ngươi biết Xuân Giang Trấn ở nơi nào sao? Nhà ta liền ở Xuân Giang Trấn. Tư lộ nhụy càng kinh ngạc, như vậy xảo a. Ngay sau đó nàng liền vãn trụ Tiêu Thục Nhi cánh tay, thân thiết mà nói, không bằng ta và các ngươi một đạo đi thôi. Dù sao các ngươi khảo xong lúc sau liền phải về nhà, ta và các ngươi cùng đi Xuân Giang Trấn, đỡ phải ta lại nơi nơi tìm người hỏi đường. Tiêu Thục Nhi thấy nàng ăn mặc tuy rằng điệu thấp, nhưng quần áo nguyên liệu lại rất tinh quý, trên lô hai chân châu càng là mượt mà no đủ, vừa thấy liền biết thực không tiện nghi. Hơn nữa tư đồ nhụy đã từng xuất hiện ở tầng tổ phụ gia nữ quyến tụ hội thượng, nói vậy xuất thân hẳn là không thấp. Mọc thành cụm phân tới xem, đảo cũng miễn cưỡng có thể xứng cùng nàng làm bằng hữu Vì thế tiêu thục nhi rụt rẹ gật đầu đồng ý, có thể. Tư đồ nhụy thật cao hứng. Vì hồi báo tiêu thục nhi, tư đồ nhụy chủ động bỏ tiền cấp tiêu thục nhi mua không ít đồ vật, trong đó có rất nhiều đồ vật là tiêu thục nhi trước kia chỉ dám xem rồi lại không dám mua. Tiêu ra tuy rằng lược có của cải. Nhưng còn chưa tới có thể làm nàng tùy ý tiêu xài nông nỗi. Tư đồ nhụy thức thời, làm tiêu thục nhi ở kinh hỉ rất nhiều, càng thêm xem nàng thuận mắt. Một cái chủ động lấy lòng, một cái ai đến cũng không cự tuyệt. Hai người quan hệ ở ngắn ngủn một buổi trưa thời gian kịch liệt thăng ôn, đến lúc trời trạng vạng cũng đã lẫn nhau sương tỉ muội liền kém thắp hương kết bái. Nhưng các nàng trung vi là quá đơn thuần, hoàn toàn không biết hai cái tuổi trẻ mạo Mỹ độc thân nữ tử bên ngoài hành tẩu có bao nhiêu nguy hiểm. đặc biệt là các nàng ở tiêu tiền mua đồ vật khi biểu hiện ra ngoài rộng rãi càng là nhân tâm sinh tham niệm thực mau liền có mấy cái du côn lưu manh theo dõi các nàng này hai đầu dây béo thừa dịp các nàng không chú ý thời điểm đem các nàng kéo vào một cái hẻm nhỏ bên trong hai cái cô nương đều bị sợ hãi đặc biệt là tiêu thụ nhi bị dọa đến oa hoa khóc lớn hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo tư độ nhụy hơi chút hảo điểm nhi nàng kiềm chế trụ trong lòng sợ hãi Cũng quýt đem trên người sở hữu tiền tài toàn bộ móc ra tới, các ngươi đòi tiền đúng không? Nay đó tất cả đều cho các ngươi, cầu các ngươi buông tha chúng ta. Kia mấy cái du côn ánh mắt ở hai cái cô nương trên mặt xoay hai vòng, cười đến càng thêm đáng khinh. Khuê các bên trong dưỡng ra tới thiên kim tiểu thư chính là không giống nhau, làn da đều so người bình thường ra khuê nữ muốn kiều nộn rất nhiều, thật không biết sờ lên là cái cái gì cảm giác. Nói xong bọn họ liền nhào lên đi, đem hai cái cô nương tún tiến trong lòng ngực tư đồ nhụy sấn này chưa chuẩn bị nhổ châm cài cắm vào một cái du côn bụng đau đến người nọ kêu thảm thiết ra tiếng tư đồ nhụy nhân cơ hội tránh thoát gông cùng xiềng xích túng tiêu thục nhi bỏ chạy đáng tiếc các nàng ăn mặc váy căn bản chạy không mau đảo mắt lại bị du côn nhóm cấp bắt lấy mắt thấy du côn nhóm này sinh ác độc biểu tình tiêu thục nhi liền biết sự tình nếu không rượu nguyên bản lộn xộn đầu góc đông nhiên liền sinh ra cái phi thường ngoan độc ý niệm tiêu thục nhi một tay đem tư đồ nhụy đẩy ra đi thừa dịp du côn nhóm bắt lấy nàng khoảng cách Tiêu Thục Nhi cất bước liền chạy. Chạy phía trước nàng còn không quên hô một câu. Ta sẽ trở về cứu ngươi. Thanh âm còn không có rơi xuống đất, nàng cũng đã tung ra đi rất xa. Tiêu Thục Nhi không dám quay đầu lại. Nàng thế đời này cũng chưa chạy trốn nhanh như vậy quá, cơ hồ là dùng ra ăn mãi kính nhi. Cũng là nàng vận khí tốt, lung tung chạy một hồi, cư nhiên làm nàng chạy về khách điếm. Nói tới đây, Tiêu Thục Nhi không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. May mắn ta lúc ấy cơ linh, chạy trốn rất nhanh. bằng không ta hiện tại khẳng định cũng đã xong rồi nhưng mà tiết thị lại giơ tay liền cho nàng một cái bàn tay Bang một chút hung hăng dừng ở tiêu thục nhi trên mặt đánh đến tiêu thục nhi sững sờ ở tại chỗ hảo sau một lúc lâu cũng chưa xoay người lại tiết thị tức giận đến thẳng thở hồn hển ngươi cái ngu xuẩn ngươi có biết hay không tư đồ nhụy là người nào nàng chính là tư đồ gia con vợ cả tiểu thư nàng cha là tịnh ăn trở là ngươi tặng tổ phụ đều không thể trêu vào người nguyên bản muốn khóc tiêu thục nhi vừa nghe đến lời này khác liền cứng lại rồi. Nàng trước kia chỉ thấy quá tư đồ nhụy một mặt, xem chung quanh người đối tư đồ nhụy thái độ, suy đoán tư đồ nhụy ra thế hẳn là không tồi, nhưng nàng chưa bao giờ đi miệt mài theo đuổi tư đồ nhụy rốt cuộc là cái gì lai lịch, chung quanh cũng không ai cùng nàng giải thích quá tư đồ ra sự tình. Rốt cuộc nàng chỉ là cái không quan trọng tiểu nhân vật, không có người cảm thấy nàng sẽ cùng tư đồ ra nhấc lên quan hệ, cũng liền không cần thiết cùng nàng nói được quá nhiều. Nhưng chính là bởi vì tiêu thụ nhi cái gì cũng không biết, nàng mới dám hung hăng hố tư đồ nhụy một phen người không biết không sợ hiện giờ nàng đã biết chân tướng thật lớn sợ hãi liền giống như hồng thủy thổi quét mà đến tiêu thục nhi sợ tới mức run lẩy bẩy ta không biết ta ta thật sự không biết nàng cha là tĩnh ăn trở nếu là sớm biết rằng nàng lai lịch như vậy lợi hại ta khẳng định sẽ không không mặc dù nàng biết tư đồ nhụy thân phận ở cái kia liên quan đến sinh tử mấu chốt thượng nàng vẫn là sẽ đem tư đồ nhụy đẩy ra đi rốt cuộc lúc ấy nàng chỉ có hai lựa chọn Hoặc là là nàng chết, hoặc là chính là tư đồ nhụy chết. Nàng không muốn chết, vậy chỉ có thể hy sinh tư đồ nhụy. chương 240 toàn ra đều phải xong đời. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tiêu Thục Nhi không cảm thấy chính mình làm sai, nàng cũng chưa từng hối hận, mặc dù lại tới một lần nàng vẫn là sẽ làm như vậy, nhưng nàng sợ hãi cũng là thật sự. Nếu tính an hầu phủ đã biết tư đồ nhụy bị nàng cấp hại, khẳng định sẽ không khinh tha nàng. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng bắt lấy tiết thị cánh tay, khóc lóc cầu xin. Nương, người giúp giúp ta." Tiết thị trong lòng cáo giận cực kỳ, ngày thường nữ nhi thoạt nhìn còn rất cơ linh, như thế nào thời khắc mấu chốt như thế hồ đồ. Nàng thậm chí đều không nghĩ thừa nhận trước mặt cái này ngu xuẩn chính mình nữ nhi. Nhưng hận về hận, nữ nhi trung quy vẫn là nàng nữ nhi, tiết thị không có khả năng mặc kệ nàng chết sống. Chuyện này đến cùng cha ngươi thương lượng, làm hắn tới bắt chủ ý. Vừa nghe lời này, Tiêu Thục nhi tức khắc đã bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nàng kinh hoàng mà cầu xin, không cần nói cho cha Hắn nhất định sẽ đánh chết ta." Tiết thị cắn răng, "Chuyện này cần thiết nói cho cha ngươi, hắn là một nhà chi chủ, chuyện lớn như vậy chỉ có thể từ hắn ra mặt giải quyết, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết." Tiêu Thục Nhi cũng biết Tiết thị nói chính là lời nói thật, muốn giải quyết chuyện này, liền khẳng định tránh không khỏi Tiêu Hoàng Nghĩa. Chính là tưởng tượng đến Tiêu Hoàng Nghĩa tức giận bộ dáng, Tiêu Thục Nhi liền nhịn không được run run thân mình. Nàng hơi đốn ở ghế dựa, che lại mặt anh anh anh mà khóc lên. Tiết thị cũng là một bụng khí, Hoàn toàn không có an ủi nữ nhi tâm tình, tiếp tục truy vấn, những việc này ngươi ca đã biết. Hắn chính là bởi vì chuyện này mới có thể thiếu khảo. Tiêu thục nhi biên khóc biên nói, ca biết chuyện này sau, sợ ta lưu lại chứng cứ bị người phát hiện, ngay cả đêm đi cái kia ngõ nhỏ, giúp ta nhặt về một cái khăn tay. Kia tư đồ như đâu? Ca nói nàng bị người cấp. Cấp đặc hư, sinh tử không biết. Tiết thị hít hả một hơi. Một nữ nhân bị đặc hư, vậy ý nghĩa nàng đời này đều xong rồi. mặc dù cậu thả sống sót kia cũng là sống không bằng chết nhưng tiết thị càng hy vọng nàng đã chết chỉ có nàng đã chết chuyện này mới có thể bị giấu xuống dưới tiêu hoàng nghĩa ở thanh châu trong phủ có cái cùng trường bạn tốt hắn rời đi khách điếm sau liền đi bạn tốt ra cùng bạn tốt uống lên vài chén lến rượu lại hàn huyên một lát thiên cuối cùng đem trong lòng về điểm này phiền muộn cấp xua tan uống xong rượu sau tiêu hoàng nghĩa tâm tình đã khôi phục như thường hắn trở lại khách điếm chuẩn bị cùng nhi tử lại hảo hảo nói chuyện hắn đến biết rõ ràng nhi tử vì cái gì sẽ thiếu khảo nhi tử tuy rằng có điểm ham chơi nhưng ở đại sự thượng tuyệt không phải hồ đầu người càng sẽ không vô duyên vô cớ mà thiếu khảo trong đó nhất định có dấu ẩn tình tiêu hoàng nghĩa trở lại khách điếm còn không có tới kịp đi tìm nhi tử tâm sự đã bị tiết thị kêu vào nhà tiết thị vô tâm tình vòng quanh trực tiếp đem tư đồ nhụy sự tình nói cho hắn nghe nghe nàng nói xong tiêu hoàng nghĩa đã tức giận đến sắc mặt đỏ lên biểu tình đều vặn mẹo cái này xuân đồ vật Tự nhiên liền tư đổ ra người đều dám hại, chuyện này nếu là làm tình an hầu phủ người đã biết, chúng ta toàn ra đều phải xong đời. Tiết thị sắc mặt cũng thật không tốt, hiện tại mắng nàng cũng không làm nên chuyện gì, trước hết nghĩ biện pháp đem chuyện này cấp viên qua đi đi. Như thế nào viên qua đi? Tư đồ nhụy là bởi vì chúng ta khuê nữ bị hại, Tinh an hầu phủ khẳng định sẽ đem này bút chướng tính ở chúng ta trên đầu, đừng nói là ta, liền tính là tẳng tổ phụ cũng đâu không được chuyện này. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể trơ mắt mà nhìn Thục Nhi đi tìm chết đi. Nói nữa, lúc ấy cái loại này tình huống, Thục Nhi nếu không như vậy làm, bị đạp hư người liền sẽ là nàng, người hy vọng nhìn đến Nữ Nhi bị hủy rất sao. Tiết thị tuy rằng cáo giận Nữ Nhi gây ra họa, khá vậy cảm thấy Nữ Nhi không có làm sai. Sự tình quan tự thân danh tiết, Nữ Nhi đương nhiên muốn ưu tiên bảo hộ chính mình. Tiêu Hoàng nghĩa cười lạnh, nếu hy sinh Thục Nhi một cái, là có thể giữ được chúng ta cả nhà nói, ta nhưng thật ra vui đem nàng giao cho tinh an hậu Tiết thị kinh sợ, nàng chính là người thân nữ Nhi A. kia Hồng Phi vẫn là ta thân Nhi Tử A. Nếu không phải nàng gặp rắc rối, Hồng Phi đến nỗi lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này sao? Tiết thị không lời gì để nói. Tiêu Hoàng Nghĩa ở trong phòng qua lại đi lại, tâm tình bực bội cực kỳ. Nếu không đến cuối cùng thời điểm, ta cũng không nghĩ hy sinh Thục Nhi. Nhưng tính an hầu phủ là chúng ta tuyệt đối không thể trêu vào quái vật khổng lồ. Một khi tư đồ nhụy bị hại sự tình làm người đã biết, chúng ta cả nhà một cái đều đừng nghĩ chạy trốn. Tiết thị linh cơ vừa động, vậy đừng làm tĩnh an hầu phủ biết chuyện này. Tiêu Hoàng Nghĩa dừng lại bước chân, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta trước đem tư đồ nhụy tìm ra, nếu là nàng đã chết, kia tốt nhất bất quá, nhưng nếu nàng không chết, chúng ta liền nghĩ cách đem nàng cấp diệt trừ, làm nàng vĩnh viễn đều không thể nói ra chân tướng. Dù sao nàng là lẻ loi một mình, nơi này khoảng cách kinh thành lại xa, chỉ cần chúng ta làm được gần nấp chút, không ai sẽ hoài nghi đến chúng ta trên người. Tiêu Hoàng Nghĩa trên mặt biểu tình thay đổi thất thường. Vạn nhất còn có người khác biết việc này. Biết cũng không quan hệ, dù sao tư đồ nhụy đã chết, chết vô đối chứng, chúng ta chỉ cần muốn chết không nhận là được. Tiêu hoàng nghĩa như mày tự hỏi, chuyện này không thể qua loa, ta phải lại đi hỏi một chút hồng phi cùng Thục Nhi, nhìn xem việc này còn có cái gì người biết, đến lúc đó lại làm tính toán. Ân.